Hiểu vị đem thịt lấy ra tới, mạc mạc hai mắt đều sáng, nhìn chầm chầm ngu hiểu vị trong tay thịt nướng liên tiếp chịu động cái mũi, mùi hương nhi lập tức liền chui vào đi, làm mạc mạc hảo tưởng nhảy dựng lên cắn được kia khối thịt. Thơm quá, cho ta ăn cho ta ăn. Mạc mạc nhảy chân ở ngu hiểu vị bên người kề. Đừng nóng nội. Ngu hiểu vị đem thịt phóng tới một cái mâm, sau đó phóng tới trên mặt đất, rốt cuộc mạc mạc thật sự là quá lùn, lại không thể ôm nó đến trên giường ăn. Thịt nướng đều còn rất ru tư tư. Mới bung đi, mạc mạc liền gấp không chờ nổi một ngụm cắn, sau đó chậm rãi phẩm nổi lên tư vị. Qua đã lâu, mạc mạc đem này một khối ăn xong, vẻ mặt chưa đã thèm bộ dáng nhìn chầm chầm ngu hiểu vị, bất quá ngu hiểu vị lý đều không để ý tới nó, chỉ nói một câu, muốn hay không thiêm chính ngươi suy xét đi. Suy xét hảo phía trước đừng kêu ta, ta muốn ngủ một lát. Nói xong, cũng mặc kệ mạc mạc. Ngu hiểu vị trực tiếp liền nheo lại mắt. Lúc này mạc mạc nội tâm tương đương rồi giắm, ngói ý làm sao bây giờ? Nàng làm thật sự là ăn quá ngon, hơn nữa cái này cơ sở phân cũng thật sự là quá cao. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch nàng vì cái gì có thể tổng hợp xếp hạng đệ nhất, nguyên lai thật sự có có thể nấu cơm làm được loại này thần kỳ nông nôi sinh vật, chính là gấp ba giá cả, thật sự là quá cao. Nói đến nơi này, mạc mạc tựa hồ còn có chút tức giận đoán trách, Đều tại người, chính là người già siêu chủ ý, nếu phía trước dựa theo bình thường gấp đôi bắt đầu cùng nàng hảo hảo nói, nàng khẳng định sẽ không ngâng lên đến gấp 3. Điểm này mạc mạc nhưng thật ra thật nói đúng, ngu hiểu vị sở dĩ sẽ tiếp thu lệ phù kiến nghị, dùng gấp 3 giá cả, kỳ thật vẫn là có chút sinh mạc mạc khí. nàng là thiệt tình thực lòng đối mạc mạc, muốn cho nó trở thành đội viên, kết quả bị tính kế một chút, ngu hiểu vị trong lòng không thoải mái. Nếu ngay từ đầu mạc mạc lấy bình thường gấp đôi giá cả tới cùng nàng giao dịch, hoặc là hảo hảo cùng nàng thương lượng, đem lợi và hại nói rõ ràng, nói không chừng ngu hiểu vị khả năng ổn định giá liền cấp mạc mạc, nhưng là hiện tại, bị tính kế qua đi lại giao dịch, ngu hiểu vị cũng không muốn cho mạc mạc chiếm tiện nghi, cho nên nàng mới nói như vậy tuyệt đối, hoặc gấp ba, hoặc không đổi. Bất quá ngu hiểu vị cũng là thật sự đối chính mình trù nghệ rất có tin tưởng cho nên mới dám trực tiếp cùng Mạc Mạc đưa ra điều kiện, hơn nữa làm nó trước hưởng qua chính mình tay nghề lúc sau chậm rãi suy xét. Mạc Mạc chủ nhân, vừa mới ta đối ngài thượng cấp ký chủ, người địa cầu ngu hiểu vị làm đồ ăn tiến hành rồi phân tích, nàng làm đồ ăn không chỉ có hương vị thực hảo, hơn nữa dinh dưỡng cũng giữ lại phi thường không tồi, mặt khác nàng cho ngài không phải hoàn chỉnh một đạo, nhưng là căn cứ phía trước giả quét phân tích, hoàn chỉnh một đạo bên trong chỉnh thể phối hợp cũng phi thường thỏa đáng cho nên ta phải ra một cái kết luận. chương 871 chán nản lỗ lã chi lữ. vừa nghe thấy ngói y câu này đến ra một cái kết luận, mạc mạc liền giận sôi máu. phía trước cũng là vì ngói y kia những lời này, cho nên nó mới quyết định chán một chút ngu hiểu vị. hiện tại lại là như vậy, hơn nữa kết luận là hoàn toàn tương phản nội dung. ta nói ngói y kia, ngươi liền không thể đáng tin cậy một ít sao? ngươi xem nhân gia hiểu vị tinh linh lệ phù. Mỗi lần đều trải qua rất nhiều phân tích đến ra kết luận, lại còn có có thể kịp thời ngăn lại hiểu vị phạm sai lầm, chính là ngươi. Hùng thuộc mẫu hình tinh linh ngói ý nghĩa cũng rất tùy khuất, mẫu hình tinh linh xác thật có thể cấp ra tham khảo, những cái đó tham khảo số liệu đều là dùng trước mặt tình huống phân tích được đến, nhưng là cuối cùng phán đoán là giao cho ký chủ bản nhân. Mạc mạc từ thêm chút thời điểm liền chính mình nhất ý cô hành, hắn cũng chưa nói mạc mạc cái gì, hiện tại ngược lại chính mình bị trách cứ khó trách trước kia mẫu hình tinh linh bên trong liền truyền lưu quá như vậy một câu, không sợ gặp được thần giống nhau đối địch ký chủ, liền sợ gặp được heo giống nhau chính mình ký chủ. Ngói ý ghi bắt đầu có chút hâm mộ lệ phù, rõ ràng lệ phù là một cái mới từ tinh ra tới tân sinh tinh linh, như thế nào vận khí như thế hảo, gặp được ngu hiểu vị cái này tiềm lực giá trị như thế cao ký chủ, thật là cùng tinh linh bất đồng mệnh a. Bất quá mặc kệ như thế nào nói, Hiện tại căn cứ ngu hiểu vị sở làm đồ ăn, bất luận từ dinh dưỡng vẫn là hương vị hoặc là phẩm tướng tới phân tích, đây đều là cơ sở phân giá trị siêu cao đồ ăn tác phẩm, cho nên mặc dù là dùng gấp 3 tích phân tới đổi, trên thực tế cũng không mệt, rốt cuộc từ trước kia mạc mạc làm đồ ăn phẩm tới xem, nó quả thực chính là ở lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Ngói ý ý, ta lần này thực nghiêm túc cùng ngươi xác nhận một lần, lần này ngươi nếu lại tính sai. Về sau ngươi đừng nghĩ lại làm ta hảo hảo thăng cấp. Mặc chớ quá trong chốc lát thoáng bình tĩnh một ít, hướng tới tinh linh ngói ý thì hỏi. Ta thực xác định, thượng cấp ký chủ ngu hiểu vị làm đồ ăn phi thường giá trị gấp 3 giá cả. Đối mạc mạc chủ nhân ngươi chỉ có chỗ tốt, ngươi làm đồ ăn chất lượng cùng nàng làm vô pháp so. Cho nên nếu ngươi chọn dùng nàng làm đồ ăn, ngài tích phân nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên. Chỉ là hoàn thành độ nói, còn cần ngài chính mình nỗ lực khai phá. Hoàn thành độ là căn cứ ký chủ sở tại khu khai tiến hành khai phá. Nói cách khác, Mạc Mạc phía trước ở Thụy So đặc tinh cầu thời điểm sở muốn hoàn thành nhiệm vụ cùng ở địa cầu là bất đồng. Một khi đi vào bên này, Mạc Mạc liền yêu cầu khai phá tân món ăn tới hoàn thành nó tiến độ. Đương nhiên, sử dụng trên địa cầu nguyên liệu nấu ăn có thể, nhưng là cần thiết khai sáng ra cùng ngu hiểu vị bất đồng. Mạc Mạc thở dài, trên địa cầu nguyên liệu nấu ăn thoạt nhìn phong phú, nhưng là nó hoàn toàn không hiểu biết. Cũng là một kiện làm nó đau đầu sự tình, nguyên bản chỉ là nghĩ tới địa cầu đoạt ngũ hiểu vị tích phân, thuận tiện lại mang một ít trên địa cầu nguyên liệu nấu ăn liền phản hồi thụy so đặc tinh cầu, không nghĩ tới trung gian ra như thế nhiều đừng rẽ. Không chỉ có không cấp được tích phân, phi thuyền còn ném, hơn nữa chính mình tích phân dùng hết, còn thành khác ký chủ hạ cấp ký chủ, mạc mạc cảm thấy chính mình quả thực mệnh lớn thật hận chính mình như thế nào không ở thụy so đặc tinh cầu lại nhiều tích lũy một ít năng lực trở ra rõ ràng chính mình tới địa cầu thời điểm so ngu hiểu vị cao như vậy nhiều cấp bậc chính là rốt cuộc vẫn là xem nhẹ tổng hợp đứng hàng đệ nhất danh năng lực Mạc mạc thở dài phía trước cho rằng chính mình rất lợi hại chính là đi vào nơi này phát hiện địa cầu nguyên lai thực khủng bố không chỉ có có lớn lên ghê tẩm quái vật còn có năng lực rất cường hãn nhân loại lúc trước rõ ràng ở điều tra thời điểm Trên địa cầu là thực bình thản, như thế nào tới nơi này lúc sau thật giống như hoàn toàn trở nên cùng nó điều tra tư liệu bất đồng. Hảo đi ngói y y, ta lại tin tưởng ngươi một lần, vậy cùng nàng ký kết gấp 3 tích phân đổi điều lệ đi. chương 872 không thể phát hiện bí mật. Lại nói tiếp mạc mạc kỳ thật cũng rất xui xẻo, nó điều tra thời điểm, có quan hệ trên địa cầu tư liệu còn không có đổi mới, vẫn là mặt thế phía trước địa cầu tình huống. Nếu mạc mạc đi vào địa cầu vẫn là nguyên bản địa cầu, lấy nó năng lực thật đúng là có thể bình tranh. Đáng tiếc bởi vì lúc ấy ngu hiểu vị cấp bậc còn rất thấp, hơn nữa lệ phù còn không có hoàn toàn chữa trị hảo, cho nên tư liệu đổi mới còn không có tới cập đổi kịp, cho nên mạc mạc bắt được chính là mạc thế trước về địa cầu một ít đại khái tình huống, nó cứ như vậy tới. Nhưng hôm nay đã như vậy, cũng không biện pháp khác, mạc mạc nhận mệnh tiếp nhận rồi hiện thực, Một lát sau cỏ tới cỏ lui đi vào ngu hiểu vị trước mặt, thượng cấp ký chủ ngu hiểu vị, ta nguyện ý tiếp thu ngươi định ra điều kiện, dùng gấp 3 tích phân giá cả tới đổi lấy ngươi đồ ăn. Đinh! Hệ thống nhắc nhở, hạ cấp ký chủ thụy so đặc tinh cầu tuyết cầu tộc mạc mạc cùng thượng cấp ký chủ địa cầu nhân loại ngu hiểu vị, ký kết trao đổi hiệp nghị có hiệu lực. Một tiếng nhắc nhở âm, làm ngủ ngu hiểu vị tỉnh lại. Phía trước bởi vì đã cùng lệ phù nói tốt. Cho nên nàng liền mặc kệ đi ngủ, vừa mới mặc chớ quá tới đồng ý điều kiện lúc sau, lệ phù tự nhiên liền trực tiếp giúp ngu hiểu vị đồng ý cái này hiệp nghị, hiện tại có hiệu lực phát ra hệ thống thanh âm, đem nửa mộng nửa tỉnh ngu hiểu vị xào lên. Hơi hơi mở mắt ra, ngắm liếc mắt một cái mở ra giao diện thượng nhắc nhở, ngu hiểu vị ngáp một cái, sau đó đem trong không gian một ít đồ ăn lại lấy ra tới hai dạng đưa cho mặc mạc, cũng không cần ngu hiểu vị làm dư thừa động tác. Bởi vì hiệp định quan hệ, ngu hiểu vị giao ra đi vật phẩm bị mạc mạc thu vào đi thu hoạch tích phân đồng thời, ngu hiểu vị bên này liền sẽ nhiều tương ứng gấp 3 tích phân. Mạc mạc nhìn chính mình mới thu lại đây đồ ăn cấp kết sù khen thưởng, sau đó nháy mắt bị khấu đến còn thừa không có mấy, chính là một trận đau lòng, nhưng là nghĩ đến chính mình không cần ra bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa tích phân khen thưởng lúc sau còn có thể để lại cho chính mình ăn đồ vật, trong lòng nhiều ít cân bằng một ít. Đến nỗi chính mình tích phân cùng hoàn thành độ, chỉ có thể lại tìm cơ hội tới bỏ thêm vào, có lẽ, nhìn xem hệ thống có thể kích phát cái gì nhiệm vụ làm nó hoàn thành, mặc mặc hiện tại trông cậy vào cũng chỉ dư lại cái này. Bị hệ thống nhắc nhở âm đánh thức, ngu hiểu vị cũng không nghĩ ngủ ta, vốn dĩ cũng không phải thực đây chẳng qua nghĩ đến buổi tối khả năng muốn đêm hành, cho nên mới mị trong chốc lát. Kỳ thật, nếu không phải bởi vì Huyễn Kim Long Vương nhắc nhở... Không phải hôm nay chính là ngày mai, khâu vũ hâm khẳng định muốn sinh chứng, nàng phỏng trứng đã sớm bắt đầu cấp không gian thăng cấp, rốt cuộc thăng cấp lúc sau mới có thể mở ra càng nhiều đồ vật. nói không chừng có thể có cái gì dùng tốt. Mặt khác một chút chính là, thăng cấp không gian lúc sau, ngu hiểu vị cũng có thể chuẩn bị lần thứ hai rút thăm trúng thưởng, cấp bậc càng cao rút thăm trúng thưởng phần thưởng tự nhiên cũng càng tốt, cho nên ngu hiểu vị hiện tại thật là nóng nội. Không biết khâu vũ hâm rốt cuộc cái gì thời điểm có thể đến thời gian. Mà lúc này khâu vũ hâm, kỳ thật không phải thực hảo quá. Mặc dù trên người nàng hiện tại nhìn không ra cái gì, nhưng là trong bụng lại không thoải mái, nàng phía trước sinh quá một lần chứng, tự nhiên cũng rất rõ ràng, chính mình hẳn là tiếp cận lầm sinh điểm, chẳng qua khâu vũ hâm hiện tại cũng có chút gốc. Nàng sinh chứng là muốn biến thân thành cái kia xấu xí thật lớn thàn làn, thượng một lần là ở khu biệt thự nàng tìm cái lây cớ chính mình đi một gian phòng trống, bên kia không ai, nàng tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, nhưng là hiện tại không được, nàng trụ địa phương quá nhỏ, cho nên khâu vũ hâm hôm nay một ngày trong lòng có chút bực bội, nàng cần thiết nghĩ cách, tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện chính mình bí mật. chương 873 thân thể biến hóa tới hạ, càng là sốt ruột, bụng liền càng là không thoải mái, khâu vũ hâm phi thường khẳng định. Chính mình biến thân lúc sau cái kia thật lớn xấu xí thằn làn, hiện tại khẳng định thân thể đã trở nên thực mật mạc, như vậy thân thể hành động thực không có phương tiện, cho nên nàng tuyệt đối không thể bị người khác nhìn đến. Vũ Hâm A. Người làm cái gì đâu? bồi ta trò chuyện. tiêu khâu Vũ Hâm chính là nhiễm mụ mụ, nàng như thế nào đều không thể tưởng được, nhiễm trạch thần cư nhiên thật sự ném xuống nàng, sau đó mang theo người đi rồi. Nhiễm mụ mụ hiện tại thương tâm đã chết kỳ thật nhiễm trạch thần rời khỏi sau nàng liền có chút hoang mang lo sợ, bất quá khâu vũ hâm làm nàng nhất định phải kiên trì trụ, nhiễm trạch thần khẳng định sẽ không mặc kệ nàng, chỉ cần nàng cắn răng kiên trì trụ, nhiễm trạch thần cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ thỏa hiệp. nếu nàng hiện tại thỏa hiệp, về sau nhiễm trạch thần khẳng định liền càng không nghe nàng, cho nên khâu vũ hâm làm nhiễm mụ mụ nhất định không cần nhả ra. hôm nay buổi sáng nhiễm trạch thần lại đây thời điểm, nhiễm mụ mụ tuy rằng trong lòng có chút gấp. Bất quá bởi vì khâu vũ hâm vẫn luôn đứng ở bên cạnh, thường thường ám chỉ nàng ngàn vạn không thể mềm lòng, cho nên mới kiên trì. Chính là nhiễm mụ mụ trong lòng rốt cuộc là có chút không đế, hơn nữa nhiễm Trạch thần rời đi, nhiễm mụ mụ cũng không ai lại nhải, cho nên liền hy vọng khâu vũ hâm vẫn luôn tại bên người. Ta ở tìm đồ vật, ngài đợi chút. Khâu vũ hâm âm thầm ở trong lòng mắng nhiễm mụ mụ một đốn, lao ra hỏa này vẫn luôn kêu thật là phiền đã chết. Nếu không phải xem ở nàng là nhiễm trạch thần mụ mụ phần thượng, hơn nữa lúc sau còn có rất lớn tác dụng, nàng căn bản không nghĩ phản ứng nàng. Vốn dĩ liền bởi vì lập tức muốn biến thân sinh chứng sự tình trong lòng phiên muộn, hơn nữa nhiễm mụ mụ vẫn luôn ở lại nhải, khâu vũ hâm có chút chịu không nổi, nhưng mặt ngoài còn muốn trang một chút, cho nên vẫn luôn tìm lấy cớ bên ngoài phòng. Vũ hâm ngươi tìm cái gì đâu? Nếu không ta giúp ngươi tìm, nhiễm mụ mụ thật sự là buồn khó chịu chính mình phe phẩy xe lăn ra bên ngoài. Khâu vũ hâm nhăn chặt mày, thật là phiền đã chết. Bất quá vẫn là muốn nhịn xuống thân thể không khỏe, đứng dậy nên qua đi, ta ở tìm tới thứ tiểu nhiễm mang về tới dự tề, nhìn xem có cái gì tương đối hữu dụng, ngài nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát thật tốt. Vũ hâm à, thần thần đứa nhỏ này chính là ngốc, cái kia ngu hiểu vị nào có ngươi hảo, ngươi xem ngươi như thế ôn nhu lại hiểu chuyện. Nhiễm mụ mụ cho rằng khâu vũ hâm là giúp chính mình tìm dược, lôi kéo khâu vũ hâm xúc cảm khái nói. Khâu vũ hâm trên mặt đều mau banh không được, nàng vẫn luôn ở cố nén bất biến thân, chính là lại bị nhiễm mụ mụ tốn xuống tay, trong bụng lăn lộn làm nàng suýt nữa liền trực tiếp biến thân. A ta hẳn là. Kêu cái gì, ta đi ra ngoài một chuyến, ngài ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Khâu vũ hâm cảm thấy chính mình giống như có chút nhịn không được. Vũ hâm ngươi xảy ra chuyện gì? có phải hay không chỗ nào không thoải mái? nếu không ngươi đi nằm ngủ một lát. Nhiễm mụ mụ nhìn đến Khâu Vũ hâm sắc mặt tựa hồ có chút không tốt lắm, có chút lo lắng hỏi. Nhiễm mụ mụ lúc này buông tay, Khâu Vũ hâm chỉ cảm thấy vừa mới kia một thời gian lăn lộn tựa hồ đi qua, xem ra còn chưa tới cuối cùng thời điểm. Khâu Vũ hâm sắc mặt hoán hoãn, không có việc gì, có thể là hôm nay ăn cái gì không đúng rồi, bụng có điểm không thoải mái, ta đây đi nằm trong chốc lát. Ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hiện tại là buổi chiều, đúng là ngày thường nhiễm mụ mụ nghỉ trưa thời gian, chẳng qua hôm nay bởi vì có tâm sự, cho nên nhiễm mụ mụ không đi ngủ, tưởng lôi kéo khâu vũ hâm lại liều một chút. Bất quá lúc này nhìn đến khâu vũ hâm tựa hồ có chút không thoải mái bộ dáng, nhiễm mụ mụ cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, gật gật đầu, sau đó chuyển xe lăn trở về phòng. Chương 874 đột phá ấn tượng hành vi. Bởi vì bên này chỗ ở tương đối tiểu, liền tính hiện tại thiếu vài người, khâu vũ hâm như cũ không có khả năng có được chính mình phòng, hơn nữa phía trước nàng vì có thể càng tiếp cận nhiễm trạch thần, cho nên là cùng nhiễm mụ mụ dùng một phòng, hiện tại nhiễm trạch thần không ở, nhiễm mụ mụ càng không thể làm nàng cũng đổi đi khắp phòng. Lúc này trở lại phòng trong, hai người phân biệt khoảng cách hai bên giường nằm xuống, khâu vũ hâm có tâm sự. Hơn nữa thân thể thượng không khỏe làm nàng này một buổi chiều căn bản ngủ không được. Nhưng thật ra nhiễm mụ mụ, bởi vì nhiễm trạch thần, tối hôm qua một đêm không như thế nào ngủ, buổi sáng lại lo lắng đã lâu, lúc này tựa hồ có chút mệt mỏi, nằm xuống thấy khâu vũ hâm đưa lưng về phía chính mình, cũng không mở miệng nói chuyện, quá trong chốc lát ngược lại là ngủ rồi. Nghe được nhiễm mụ mụ vững vàng tiếng hít thở, khâu vũ hâm lên tới gần nhiễm mụ mụ, tựa hồ không có gì phản ứng. Nàng nhanh chóng biến thân, sau đó liền nhìn đến thân thể đã phi thường mập mạp, cùng thượng một lần sinh chứng trước tương đối một chút, Khâu Vũ Hâm phòng trường sắc thật sắp đến sinh sản lúc. Xem ra, đêm nay nàng nếu muốn biện pháp đi ra ngoài, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Như thế nghĩ, Khâu Vũ Hâm lại nhanh chóng biến trở về tới, sau đó tiếp tục ở trên giường nằm, thẳng đến nhiễm mụ mụ một lần nữa tỉnh lại. Vũ Hâm, ngươi hảo điểm nhi không a? Hiện tại thiếu nhiễm trạch thần, nhiễm mụ mụ càng thêm ý lại khâu vũ hâm, cho nên vừa tỉnh lại đây. Chuyện thứ nhất chính là hỏi khâu vũ hâm. Khá hơn nhiều, chính là có điểm nói bụng. Trước kia nhiễm trạch thần là đội trưởng, các nàng đồ ăn kia đều là trực tiếp cấp đưa lại đây. Hiện tại không có nhiễm trạch thần, tuy rằng để lại rất nhiều đồ ăn, nhưng là lại sẽ không lại có người quảng, chỉ sợ muốn chính mình tới lộ. Nhưng là hôm nay khâu vũ hâm một chút đều không nghĩ động. Phải biết rằng nàng hiện tại liền sợ hơi chút hoạt động một chút liền nhịn không được biến thân, nếu nàng biến thân bị trong đội người hoặc là căn cứ người phát hiện, nói không chừng sẽ bị nghĩ lầm là cái gì biến dị động vật cấp đánh chết. Lúc này mặc dù là ở nhiễm mụ mụ trước mặt, khâu vũ hâm cũng một chút đều không nghĩ tiếp tục diễn kịch. Vẫn là không thoải mái đi. Ta đi lộng điểm nhiệt hai ta ăn. Nhiễm mụ mụ nhìn đến khâu vũ hâm không núp đích, nàng cũng cảm thấy có điểm nói bụng. Hơn nữa nhi tử bên kia hiện tại đã không phải cái này đội đội trưởng, khẳng định cũng sẽ không có người lại quản các nàng, cho nên nhiễm mụ mụ phe phẩy xe lăn hướng tới phòng bếp qua đi. Một lát sau, nhiễm mụ mụ trên mặt hơi mang kinh hoàng trở về. Vũ Hâm, làm sao bây giờ? Chúng ta đặt ở phòng bếp đồ vật đều không thấy. Cái gì? Này bang nhân thật là khâu Vũ Hâm nghe thấy nhiễm mụ mụ nói lập tức phản ứng lại đây, khẳng định là bị lưu lại mặt khác những người đó cầm đi. Trước kia đặt ở bên kia không ai dám động, đó là bởi vì nhiễm trạch thần ở. Chính là hiện tại chỉ còn lại có nàng cùng nhiễm mụ mụ. Những người đó như thế nào sẽ đem nàng hai để vào mắt. Nếu không phải không nghĩ làm nhiễm mụ mụ phát hiện nàng cái kia sau khi biến thân bộ dáng, nàng hiện tại thật muốn vọt tới mấy người kia phòng, đem bọn họ tất cả đều sẽ nát ăn luôn. Cư nhiên dám khi dễ đến nàng trên đầu. Con hạo không toàn phóng bên kia, trong phòng còn có, trước tử trong phòng lấy đi. Khâu vũ hâm trong lòng âm thầm tưởng, chờ nàng đem chứng xử lý song thăng cấp lúc sau, nhất định phải đem những người đó cấp từng bước từng bước xử lý rớt. Nhiễm mụ mụ nhìn đến khâu vũ hâm trong ánh mắt lộ ra một cổ hơi mang xa lạ thần sắc, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến khâu vũ hâm như vậy, nơi nào giống nàng trong ấn tượng ôn nhu thiện lương khâu vũ hâm. Chính là, nghĩ đến đại khái khâu vũ hâm hiện tại thân thể không thoải mái, hơn nữa những người đó sát thật quá mức, Nhiễm mụ mụ không nghĩ nhiều. Chỉ là gật gật đầu, cầm phòng trong lưu đồ vật một lần nữa đi phòng bếp. chương 875 thiên chân không âm thế sự. Thực mau chuẩn bị cho tốt một ít nhiệt nước lèo, chỉ là, bếp cụ rốt cuộc tương đối cao, nhiễm mụ mụ chỉ có thể đứng lên đem nồi đoan xuống dưới. Đáng tiếc trên đùi không sức lực, đứng lên đoan nồi, kết quả liền nồi mang nước lèo tất cả đều chiếu vào trên mặt đất. Vậy ra ra tới nước lèo năng nhiễm mụ mụ tay cùng chân mặt, cảm giác được trên tay cùng trên chân nóng rất đau. Nhiễm mụ mụ nhịn không được khóc lên Mặt thế phía trước Nhiễm mụ mụ tính cách liền thuộc về tương đối nhu nhược Mà mặt thế lúc sau Nhiễm trạch thần chính là nàng duy nhất dựa vào Hiện tại nhiễm trạch thần đều rời đi Chính mình còn bị phỏng Nhiễm mụ mụ càng muốn liền càng cảm thấy trong lòng khó chịu Hai mắt hồng hồng nhiễm mụ mụ Đầy tràn đầy nước lèo đã tất cả đều đứt xe lăn trở lại trong phòng Ngồi ở mép giường tiếp tục khóc Vốn dĩ liền ngẹn khó chịu khâu vũ hâm Nghe nhiễm mụ mụ tiếng khóc quả thực đều phải tạ được rồi, đừng khóc, nấu điểm mặt đều làm không tốt, gặm điểm nhi bánh quy uống nước đi. Khâu vũ hâm thật sự thực bực bội, cho nên ngựa khí cũng không khống chế, bay thẳng đến nhiễm mụ mụ nói. Bị khâu vũ hâm như thế một đều, nhiễm mụ mụ kinh ngạc đều quên tiếp tục khóc, nàng có chút không quen biết nhìn như cũ đưa lưng về phía nàng khâu vũ hâm. Vũ hâm, ngươi chính là, nhiễm mụ mụ ngươi nửa ngày cũng không ngươi ra một cái nguyên cơ tới. Khâu vũ hâm cũng ý thức được chính mình ngựa khí bại lộ chút cái gì, nàng còn không tính toán cùng nhiễm mụ mụ sẽ rách mặt, rốt cuộc nàng chính là còn muốn rửa nhiễm mụ mụ tới công lược nhiễm trạch thần. Khâu vũ hâm vội vàng thay đổi một bộ biểu tình, A di, ta thật sự là rất khó chịu, ngày hôm nay liền chắp vá một chút đi. Đối với phía trước khâu vũ hâm thình lình xảy ra tính tình, nhiễm mụ mụ thật là dọa nhảy dự, bất quá hồi tưởng một chút, trước kia khâu vũ hâm vẫn luôn đều ôn ôn nhu nhu đối chính mình. Khả năng hôm nay thật là khâu vũ hâm quá khó tiếp thu rồi. Nhiễm mụ mụ tỏ vẻ lý giải gật gật đầu, thực xin lỗi vũ hâm, nổi quá nặng đều phiên, tưởng giúp ngươi lộng điểm nhiệt ăn đều không được, ngươi cũng chấp vá một chút đi. Nói xong, cấp khâu vũ hâm đưa qua một ít ăn, chính mình cũng cầm một ít. Chỉ là, không đợi nhiễm mụ mụ sẽ mở túi, bên ngoài liền vang lên thanh âm, cái nào hỗn đảng đem phòng bếp lộng như thế giờ cũng không thu thập, thật nỉ mạ câu nói kế tiếp nhiễm mụ mụ nghe không nổi nữa xe lăn con nước nhiễm mụ mụ vội vàng đem mép giường một bộ quải trượng chống ra cửa nhìn đến người nọ nhiễm mụ mụ thở dài ta lập tức thu thở vừa mới không đoan ổn nha nhiễm lao thái thái a ngài thật đúng là vật tư phong phú này đồ ăn tưởng đảo liền đảo xem ra về sau chúng ta không cơm ăn ngài còn xấu nhiều chiếu ứng chiếu ứng chúng ta a người nọ nhìn đến là nhiễm mụ mụ ra tới đầu tiên là sửng sốt Ngay sau đó mở miệng nói, phía trước bọn họ liền đem trong phòng bếp tồn một ít đồ vật đều phân, đại gia trong lòng biết rõ ràng là của ai, không nghĩ tới này lao thái thái còn có thứ tốt, xem ra nhiễm trạch thần phía trước rời đi không thiếu cho hắn mụ mụ lưu đồ ăn. Nếu là lấy trước nhiễm trạch thần ở, những người đó cung phụng nhiễm mụ mụ còn không kịp đâu, chính là hiện tại hiển nhiên nhiễm trạch thần cùng nhiễm mụ mụ trực tiếp nháo mâu thuẫn, hơn nữa bọn họ cũng không hề thuộc về nhiễm trạch thần tiểu đội. Nghĩ đến nhiễm mụ mụ bên kia còn có đại lượng đồ ăn, liền không khỏi đánh lên chủ ý. Bất quá từ mặt thế tới nay, nhiễm mụ mụ liền không tiếp xúc quá như thế hắc cá một mặt, chỉ nghe ra tới đối phương tựa hồ đối với chính mình lãng phí đồ ăn thực phản cảm, cũng không có nghe ra tới đối phương đã bắt đầu đánh nàng vật tư chủ ý, cho nên nhiễm mụ mụ còn liền tục xin lỗi, ta một lát liền thu thở, một lát liền thu thở. Thật là ngượng ngùng, ta cũng không phải cố ý muốn lãng phí đồ ăn. Trưng 876 nửa đêm truyền cấp báo, cơ hồ là quỷ đem trên mặt đất đồ vật đều thu thập nhiễm mụ mụ đã không có một chút tinh lực lại làm chuyện khác, mặc kệ là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau, nàng nơi nào đã làm như thế vất vả sự tình. Miễn cưỡng ăn điểm nhi đồ vật, sau đó uống lên điểm nhi thủy liền nằm xuống tới. Lúc này, nhiễm mụ mụ lại bắt đầu tưởng nghiệm chính mình nhi tử nhiễm trách thần, chính là nàng vẫn là không có nhận thức đến chính mình rốt cuộc có cái gì vấn đề. Mà là càng thêm cảm thấy đều là ngu hiểu vị sai, nếu không phải ngu hiểu vị xuất hiện, nhi tử khẳng định vẫn là hướng về chính mình. Bất quá vội như thế lâu, hơn nữa thiên cũng dần dần đen, nhiễm mụ mụ khỏe mắt hàm chứa nước mắt ngủ rồi. A-di, A-di. Khâu vũ hâm nhẹ giọng hô hai tiếng, thấy nhiễm mụ mụ không phản ứng, lúc này mới từ trên giường ngồi dậy, chết lao thái bà, ngủ còn rất kiên định. Mắng một câu lúc sau, khâu vũ hâm lại sờ sờ bụng. Tuy rằng như vậy hình thái hạ nhìn không ra cái gì tới, nhưng là cũng cảm giác bụng trướng trướng cảm giác, chỉ sợ lập tức liền phải sinh. Như thế nghĩ, khâu vũ hâm đi đến cửa phòng, lại phát hiện bên ngoài có người, những người đó cũng chưa ngủ cũng không biết ở làm cái gì. Đáng giận, khâu vũ hâm không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng lên, vẫn luôn chờ đến sau nửa đêm, bên ngoài mới tan đi, bất quá khâu vũ hâm lúc này đã có chút chờ không kịp. Mới đưa môn mở ra một đạo phùng, một cổ mùi rượu nhi liền thấu tiến vào, khó trách đám kia người vẫn luôn không ngủ, nguyên lai tụ ở bên nhau uống rượu tới. Khâu vũ hâm chán ghét nhữ nhíu mi, dùng tay che lại cái mùi hướng cửa phòng bên kia đi. Cùng lúc đó, huyên kim long vương long ngạo thiên biến ảo thành cúc áo lớn nhỏ long tệ lập loè một chút, chạy nhanh thông chi cấp ngu hiểu vị. Bởi vì biết khâu vũ hâm khả năng không phải đêm nay chính là ngày mai liền phải sinh chứng. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không ngủ thật, lúc này tiếp thu đến Huyễn Kim Long Vương tín hiệu vội vàng đứng dậy gión ra gión rén ra cửa. Mà đồng dạng, bởi vì môn không quân hảo, cảm giác được một kia phong hỗn loạn mùi rượu, làm phía trước ngủ say nhiễm mụ mụ tỉnh lại, vũ hâm. Nhiễm mụ mụ hơi hơi mở mắt ra hồ một tiếng, phát hiện không ai ứng, liền từ trên giường ngồi dậy, nương ngoài cửa sổ ánh trăng phát hiện khâu vũ hâm trên giường căn bản không ai. Nghe thấy bên ngoài đột nhiên có quan hệ môn thanh âm, nhiễm mụ mụ đột nhiên nghĩ đến có thể hay không khâu vũ hâm đi tìm nhiễm trách thần. Chẳng lẽ liền khâu vũ hâm cũng bức bỏ nàng? Trong lòng lo lắng làm nhiễm mụ mụ bất chấp khác, trực tiếp khoác áo khoác, khởi động quải trượng liền đi theo đi ra ngoài, quả nhiên bên ngoài không có khâu vũ hâm, buồn vệ sinh môn cũng là mở ra, khâu vũ hâm cũng không ở. Nhìn đóng lại đại môn, nhiễm mụ mụ quyết định đuổi theo đi. Nếu không về sau nàng chính mình như thế nào tìm được Muốn gặp nhiễm trạch thần tâm Hơn nữa nội tâm lo lắng Làm nhiễm mụ mụ đi theo rời đi chỗ ở Từ thang lầu chậm rãi đi xuống Huyên kim long vương long ngạo thiên bốn dị báo cáo Xong lúc sau liền nghỉ ngơi Rốt cuộc ngu hiểu vị chỉ làm nàng nhìn nhiễm mụ mụ Thuận tiện báo cáo khâu vũ hâm hành tung Chính là ai ngờ đến liền nhiễm mụ mụ đều ra cửa Long ngạo thiên chỉ có thể đem biến thành nốt thắt chính mình Dán đến nhiễm mụ mụ trên đầu Bất quá long nạo thiên cảm thấy chính mình mệnh, nguyên bản cho rằng ở trong phòng nghỉ ngơi thì tốt rồi, chỉ cần báo cáo báo cáo tình huống, kết quả không nghĩ tới lần này hẳn là muốn cùng ra tới, phía trước cùng ngu hiểu vị muốn ăn muốn thiếu, trở về còn muốn tìm nàng nhiều muốn một ít. Ngu hiểu vị ra cửa lúc sau một đường chạy như điên, nàng cần thiết đuổi ở khâu vũ hâm sinh trứng ăn xong đi phía trước đem trứng bắt được, nếu không trứng nếu bị khâu vũ hâm ăn xong đi, kia nàng nhiệm vụ này liền hoàn toàn kết thúc. Đã không tỉnh bao lâu thời gian, như thế đoạn thời gian nàng phỏng trừng là tìm không thấy đệ nhị cái thần lằn cổ mò đồ trứng. chương 877 nghiêng ngả lảo đảo hiện bí mật. Nhanh chóng hướng phía trước nhiễm trạch thần bọn họ tiểu đội trụ địa phương chạy, ngu hiểu vị một đường đều ở cầu nguyện sớm một chút phát hiện khâu vũ hâm tung tích. Chỉ là, đều đã chạy đến nhiễm trạch thần bọn họ tiểu đội dưới lầu, như cũ không có nhìn đến khâu vũ hâm tung tích. Ngu hiểu vị đại khái nhìn một chút chung quanh. Nếu nàng là khâu Vũ hâm nói, nàng hẳn là sẽ lựa chọn một cái tương đối có thể che giấu nàng biến thân lúc sau thân thể địa phương. Hơn nữa lúc này nơi đó không thể có người, ít nhất không thể có quá nhiều người. Rốt cuộc nửa đêm ra căn cứ cái gì có chút kỳ quái, cho nên, vị trí này sao? Ngu hiểu vị thực mau tỏa định một phương hướng, sau đó hướng tới bên kia chạy tới. Ở nhà ăn mặt sau một hối, nơi này ngày thường không có gì người tới, trước tiên là thao luyện dùng địa phương. Hiện tại bên kia ngẫu nhiên dùng cho vận hóa, hơn nữa bên kia có một mảnh tiểu sơn cùng đặt một ít dùng cho thiêu đốt đồ vật. Bởi vì không phải ăn, dùng, chỗ đó cũng không ai đánh cái gì chú ý, không ai nhìn chầm chầm lại ít người. Ngu hiểu vị cảm thấy cái kia vị trí khả năng chính là khâu vũ hâm lựa chọn địa điểm, cho nên trực tiếp liền buồn cái kia phương hướng chạy. Bất quá ngu hiểu vị kỳ thật đánh giá cao khâu vũ hâm, nàng từ chỗ ở ra tới lúc sau. Bởi vì thân thể thượng không thoải mái, hơn nữa thượng một lần đã từng bị tẩy nao di chứng, nàng căn bản là không suy xét đến nơi đây, mà là hướng tới bọn họ trô ở mặt sau, tới gần căn cứ ven tường vị trí chạy. Bên kia hiện tại cũng sẽ không có cái gì người, bất quá ẩn mấp tính khẳng định là không có ngu hiểu vị suy đoán vị trí hảo, chỉ là khâu vũ hâm cũng căn bản không thể tưởng được địa phương khác, chỉ nghĩ nhanh lên tìm cái yên lặng địa phương biến thân, đem chứng sinh ra tới. Càng là tướng mau, Khâu Vũ Hâm liền cảm thấy trong bụng càng là lăn lộn lợi hại, bước chân đều có chút lảo đảo, cũng may mắn này hơn phân nửa đêm không có gì người, liền tính ngẫu nhiên có người phát hiện Khâu Vũ Hâm, cũng không nghĩ chính mình tìm phiền toái. Khâu Vũ Hâm nghiêng ngả lảo đảo hướng phía sau đi, mà đồng dạng khập khiễng chống quả trượng, nhưng là bởi vì sợ bị ném xuống lại đi so ngày thường dị thường mau nhiễm mụ mụ, cùng xuống dưới lúc sau rất xa phát hiện Khâu Vũ Hâm nghiêng ngả lảo đảo bóng dáng. Không biết vì cái gì, Nhiễm Mụ Mụ cảm thấy Khâu Vũ Hâm bộ dáng có chút kỳ quái, nàng lại lo lắng chính mình kêu Khâu Vũ Hâm, Khâu Vũ Hâm nhanh hơn tốc độ nàng liền theo không kịp, cho nên Nhiễm Mụ Mụ dứt khoát chống quải trượng theo sau, không có mở miệng, kêu Khâu Vũ Hâm", chỉ là càng chạy, Nhiễm Mụ Mụ càng cảm thấy kỳ quái, nơi này không giống như là đi chỗ ở. Mặc dù Nhiễm Mụ Mụ không thế nào ra cửa, cũng không biết Nhiễm Trạch thần hiện tại cụ thể trụ cái gì địa phương. Nhưng là như thế nào cũng không có khả năng ở tại ven tường, nhưng là khâu vũ hâm phương hướng tựa hồ chính là hướng bọn họ trô ở mặt sau ven tường chạy, rốt cuộc chuyện như thế nào. Nhiễm mụ mụ hiện tại càng ngày càng tò mò, không biết khâu vũ hâm rốt cuộc phải làm cái gì. Khâu vũ hâm cuối cùng là chạy tới căn cứ ven tường thượng, nàng liền khí đều không rảnh lo xuyên đều, trực tiếp lập tức biến thanh thành một con thật lớn thằn lằn, thật lớn bụng nháy mắt phóng thích. Làm khâu vũ hâm cảm giác được cả người đều thoải mái rất nhiều Nhiễm Mụ Mụ nguyên bản rốt cuộc nhìn đến khâu vũ hâm dừng lại Nhưng là xem chúng quanh cái gì đều không có Nghĩ thầm, chẳng lẽ vũ hâm cùng thần thân ước ở chỗ này chạm mặt Sau đó lại mang nàng đi Đang muốn tiến lên, lại đột nhiên phát hiện Khâu vũ hâm thân thể bắt đầu vặn mẹo Cuối cùng biến thành một con thật lớn quái thú Bị như vậy cảnh tượng lập tức dọa hoán bất quá thần tới nhiễm Mụ Mụ, Hai mắt trứng mắt Nàng tưởng xoay người chạy trốn, lại phát hiện chân thật giống như không phải chính mình giống nhau, tưởng động lại căn bản không thể động đậy. Này, này, đây là cái gì? Chương 878 trong lòng vô hạn hối hận, cuối cùng là tìm về chính mình thanh âm nhiễm mụ mụ. Nếu không phải khâu vũ hâm liền ở nàng trước mắt biến thân, nàng căn bản không thể tưởng tượng, trước mắt này chỉ thật lớn thàn lằn quái thú, sẽ là cái kia vẫn luôn ở chính mình bên người khâu vũ hâm. Khâu vũ hâm biến thân lúc sau, bụng bị phóng xuất ra tới, cảm thấy thoải mái rất nhiều, sau đó nàng liền bắt đầu ấp ủ, làm trong cơ thể chứng chậm rãi ra bên ngoài xô đẩy. Nhìn thật lớn thằn lằn cũng không biết ở làm cái gì, nhiễm mụ mụ run rẩy suy nghĩ xoay người, chính là bởi vì vốn di chân liền không tốt lắm, vừa mới lại một đường truy lại đây cũng rất mệt, hơn nữa nội tâm đã chịu đánh sâu vào cùng kinh hoách, nhiễm mụ mụ tưởng xoay người lại bùn một chút ngồi xuống trên mặt đất. Quải trượng lẫn nhau chi gian và chẳng thành, tại đây yên lặng ban đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Khâu vũ hâm biến thân lúc sau tuy rằng ở chuyên chú sinh chứng, không có phát hiện nhiễm mụ mụ xuất hiện, chính là như vậy thanh âm như thế nào khả năng nghe không thấy. Như vậy khác thường thanh âm làm khâu vũ hâm nháy mắt cảnh giác lên, nàng nhanh chóng nằm sấp xuống, sau đó hướng tới thanh âm nơi phát ra bên này xem, thực mau liền thấy được té lăn trên đất nhiễm mụ mụ. Đáng giận. Cái này chết lao thái bà ra tới làm cái gì? Khâu vũ hâm mắng một tiếng, không biết nhiễm mụ mụ thấy được nhiều ít. Như thế tưởng tượng, khâu vũ hâm cảm thấy chỉ sợ không thể lưu lại nhiễm mụ mụ, nếu không nàng nếu nói cho nhiễm trách thần. Hoặc là, mặc dù nàng không nói cho nhiễm trách thần, nàng chỉ cần nói cho cấp bất luận cái gì một người, như vậy chính mình về sau liền không có biện pháp tiếp tục lưu tại căn cứ này. Chết lao thái bà, thành thật ở nhà ngủ không hào sao. Trống quải trượng còn tới vững bận Khâu vũ hâm trong mắt bính ra sắc ý Hướng tới nhiễm mụ mụ liền bỏ lại đây Không, không, vũ hâm Không nhìn đến thật lớn thần lằn quái thú bỏ lại đây Hướng tới nàng hé miệng Lộ ra răng, cưa trạng hầm răng Thoạt nhìn thập phần khủng bố nhịn không được nói năng lộn xộn Hướng tới phát lại đây khâu vũ hâm kìa Xem ra ngươi đều thấy được Ngươi nói ngươi ra tới làm cái gì Thanh thật ở trong phòng ngủ không hào sao Khâu vũ hâm nghe thấy nhiễm mụ mụ kinh hoàng nói, mở miệng hướng tới nhiễm mụ mụ nói nếu như vậy, liền không thể trách ta, muốn trách thì trách ngươi lòng hiếu kỳ quá nặng, trách ngươi chính mình nửa đêm ra tới tìm chết. Vũ hâm, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, cầu xin ngươi, xem ở chúng ta tình cùng mẹ con phân thượng. Nghe thấy khâu vũ hâm như thế nói, nhiễm mụ mụ khóc lóc cầu xin nói, nàng hy vọng có thể làm khâu vũ hâm nhớ tới mặt thế, từ cứu nàng lúc sau nàng vẫn luôn đều tin tưởng nàng. Cái gì lời nói đều đối nàng nói. Ha ha. Chết lao thái bà, ngươi cho rằng ta lúc ấy không có bảo mệnh năng lực. Nếu không phải bởi vì tiểu nhiễm, ta sẽ quản ngươi chết sống. Sống như thế đại niên kỷ ngươi thật đúng là thiên chân A. Nghe thấy nhiễm mụ mụ nói, khâu vũ hâm cười lạnh một tiếng. Hôm nay ngươi nhìn đến cũng hảo, tỉnh về sau còn muốn su nịnh ngươi. Ta thật là chịu đủ ngươi loại này lao công chủ bệnh. Nói xong câu đó. Khâu vũ hâm dùng móng nuốt đè lại nhiễm mụ mụ tay, sau đó há mồm liền hướng tới nhiễm mụ mụ cổ cắn đi xuống. Vũ hâm, không cần nhiễm mụ mụ tuyệt vọng kêu, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, khâu vũ hâm cư nhiên muốn giết nàng, này nơi nào là nàng tín nhiệm, đối nàng ôn nhu khâu vũ hâm, nguyên lai like hết thể đều là giả vờ, hết thể đều là giả. Lúc này nhiễm mụ mụ trong lòng tràn đầy hối hận, nàng vì cái gì không càng tin tưởng nhi tử một ít. Chính mình vì cái gì sẽ bởi vì tin vào Khâu Vũ Hâm nói rời xa chính mình thân sinh nhi tử, chính mình thật là lao hồ đồ. Chỉ là, chính mình đã chết, Khâu Vũ Hâm còn muốn đi lửa chính mình nhi tử, nhiễm mụ mụ nước mắt theo gương mặt chảy xuôi. Thần thần, mẹ sai rồi. Mẹ thực xin lỗi ngươi. chương 879.000 cân treo sợi tóc hiểm cái này tiếp cái khác. Tí tách, thật lớn miệng đã đụng phải cổ, chính là cái loại này đau đớn cũng không có tiến đến. Ngược lại là cảm nhận được một dọa tấm áp dọa nước, theo sau một cổ dòng nước gấm từ thượng chậm rãi chảy xuống tới, tầm ướt nàng quần áo. Ngay sau đó, nhiễm mụ mụ chỉ cảm nhận được trên người thật lớn thân hình hoạt động, sau đó lại bị cái gì hung hăng áp xuống tới, áp nhiễm mụ mụ có chút không thở nổi. Chờ nàng lần thứ hai cảm nhận được không khí thời điểm, trên người đã nhẹ nhàng, chỉ là hơi thở không có xuyến đều, đầu cũng hôn chầm chầm, nhiễm mụ mụ vừa mới có chút thiếu oxy. Không biết hiện tại cái gì tình huống, nàng đầu váng mắt hoa không có biện pháp trợn mắt xem, chỉ có thể nhắm mắt mồm to thở dốc. Ngu hiểu vị mọc ra một hơi, không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng là đuổi kịp, thiếu chút nữa nhi nhiễm mụ mụ đã bị khâu vũ hâm cấp cắn chết, thật sự là quá huyền. Vừa mới nàng một đường hướng nhà ăn bên kia chạy, chỉ là chạy đến bên kia cũng không có phát hiện khâu vũ hâm thân ảnh. Cũng may mắn nàng lâm thời này lòng tham thuận miệng hỏi huyện Kim Long Vương Long Ngạo Thiên một câu nhiễm mụ mụ tình huống. Kết quả Long Ngạo Thiên mới nói, nhiễm mụ mụ đi theo khâu vũ hâm ra cửa, hiện tại đang ở hướng bọn họ lâu mặt sau chạy. Ngu hiểu vị mắng to Long Ngạo Thiên một hồi, một bên mắng một bên nhanh chóng hướng bên này đuổi. Cái này huyện Kim Long Vương cũng thật là đủ có thể, nhiễm mụ mụ đi theo khâu vũ hâm ra tới, cư nhiên đều không đề cập tới trước cùng nàng nói một tiếng. cho nên Chờ ngu hiểu vị đuổi tới bên này thời điểm, liền nhìn đến khâu vũ hâm đang ở chuẩn bị công kích nhiễm mụ mụ, nàng liền khí đều không rảnh lo hút, cũng không cần ngày thường kim cô đồng, trực tiếp lấy ra tới không gian đổi một thanh phi thường sắc bén dùng một lần băng vũ khí, hướng tới thật lớn thản lần ngạnh dọng biết hầu đâm lại đây. Bị đâm trúng khâu vũ hâm trong khoảng thời gian ngắn mất đi công kích năng lực, nhưng là còn không có hoàn toàn chết, cho nên nó kéo thật lớn thân thể tưởng phản kích mà cái đuôi vừa vận tạp đến nhiễm mụ mụ. Ngu hiểu vị thấy thế làm huyện kim long vương long ngạo thiên hỗ trợ, đem khâu vũ hâm cấp cường kéo ra tới. Lúc này khâu vũ hâm đã nhìn không được, đau đớn trên người kích thích thân thể, nàng trứng đã thu không được. Lúc này khâu vũ hâm đã mất đi năng lực phản kháng, hơn nữa liền tính nàng hiện tại có thể phản kháng, cũng đánh không lại huyện kim long vương. Ngu hiểu vị cũng không nóng nảy, làm long ngạo thiên nhìn chầm chầm khâu vũ hâm chờ nàng sinh trứng. Mà mặt khác một bên liền từ không gian lấy ra một phần nhi phía trước làm có thể tăng cường thể lực cháo. Đem nhiễm mụ mụ đưa lưng về phía khâu vũ hâm bên này nâng dậy tới. Sau đó đem cháo đút cho nàng. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi đã cứu ta nhiễm mụ mụ cảm giác được một chén cháo xuống bụng. Cuối cùng là hoán lại đây. Đầu cũng không có vừa mới như vậy hôn mê. Một bên cảm tạ một bên mở mắt ra. Là ngươi không nghĩ tới mở mắt ra nhìn đến người lại là ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị không tỏ ý kiến hướng tới nhiễm mụ mụ nói, nơi này tương đối nguy hiểm, ta trước đưa ngài trở về đi. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sáng mai ta làm nhiễm trạch thần lại đây. Nói xong, ngu hiểu vị đem nhiễm mụ mụ nâng dậy tới. Nhiễm mụ mụ hơi do dự một chút, tưởng quay đầu xem, lại bị ngu hiểu vị ngăn lại, vẫn là đừng nhìn, nàng ta sẽ xử lý, xử lý kết quả ngài cũng không cần biết, ta sẽ trực tiếp cùng nhiễm trạch thần nói chuyện này. Nói xong. Ngu hiểu vị xam nhiễm mụ mụ một đường đi trở về đi, dù sao bên này có Huyễn kim long vương nhìn chằm chằm, nàng cũng không sợ khâu vũ hôm chạy. Đem nhiễm mụ mụ đưa lên lâu, ngu hiểu vị chưa đi đến môn, xoay người liền phải xuống lầu, lại bị một đôi tay túm chặt, tiểu ngu, cảm ơn, thực xin lỗi. Ngu hiểu vị sử suốt, nàng là thật không nghĩ tới nhiễm mụ mụ sẽ cùng nàng xin lỗi, khẽ cười cười, ta đây trước đi ra ngoài, ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Trưng 880 liền đoán hận tan thành mây khói. Khâu vũ hâm biết chính mình lần này xong rồi, nàng không có thể giết chết nhiễm mụ mụ còn bị ngu hiểu vị bắt lấy. Hơn nữa ngu hiểu vị này bên người mang theo chính là cái gì? Như thế nào xem đều như là? Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì ngu hiểu vị vận khí như thế hảo? Vì cái gì nàng là có thể đủ gặp được như thế thật tốt sự tình? Vì cái gì chính mình năng lực lại là biến thân thành loại này xấu xí quái thú. Bất quá, khâu vũ hâm cũng không tưởng bao lâu, bởi vì đau đớn trên người làm nàng dần dần mất đi tự hỏi năng lực, chỉ nghĩ nhanh lên đem chứng sinh hạ tới kết thúc này mà người thống khổ. Ngu hiểu vị lại lần nữa phản hồi thời điểm, khâu vũ hâm chứng đã có thể nhìn đến một nửa nhiều, ngu hiểu vị trực tiếp rôi tay giúp khâu vũ hâm xô đẩy, thực mau chứng liền sinh hạ tới. Khâu vũ hâm tưởng xoay người đi ngậm kia cái trứng, lại bị ngu hiểu vị giành trước một bước thu vào không gian. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 10 vạn tích phân khen thưởng, cơ sở thuộc tính các một chút, thả ký chủ trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt khen thưởng không gian cấp bậc tăng lên một bậc, đạt được tự do phân phối cơ sở điểm số 5 giờ. Phát hiện chính mình chứng bị đoạt đi rồi, khâu vũ hâm trực tiếp quay lại đầu hướng tới ngu hiểu vị cắn lại đây. Ngu hiểu vị đã đem giám thị khâu vũ hâm nhiệm vụ giao cho huyện Kim Long Vương Lúc này huyện Kim Long Vương phát hiện khâu vũ hâm ý đồ Trực tiếp một ngụm cắn biến thành thằn lằn cổ mỏ đồ khâu vũ hâm cổ Phía trước nơi đó cũng đã bị đã đâm Lúc này đây trực tiếp bị cắn Khâu vũ hâm không còn có bất luận cái gì có thể hành động năng lực Hơi thở thoi thóc rũ trên mặt đất Ngu Ngu hiểu vị Ta hận Ta hận người Ta biết Nếu không ngươi cũng sẽ không năm lần bảy lượt tưởng trí ta vào chỗ chết. Ngu hiểu vị nhẹ giọng trả lời, nếu không phải bởi vì này cái chứng nhiệm vụ, phòng trưng ở lần trước khâu vũ hâm đánh lén nàng thời điểm cũng đã đã chết. Ngươi biết khâu vũ hâm không nghĩ tới ngu hiểu vị cũng không có nhìn đến chính mình biến thân phía trước, cư nhiên biết hiện tại cùng nàng nói chuyện chính là ai. Ta đương nhiên biết, kỳ thật ngươi năng lực này thực hy hữu bất quá cũng không phải không có. Về sau sẽ càng nhiều bị phát hiện, hảo hảo năng lực bị ngươi gạt bỏ, rồi lại muốn dùng tới che giấu tội của ngươi, Khâu Vũ Hâm, thế giới này cũng không thích hợp ngươi. Ngu Hiểu Vị nói xong, hướng tới Huyễn Kim Long Vương Long Nạo Thiên gật gật đầu. Long Nạo Thiên trực tiếp đem biến thân thành thần lằn cổ mỡ đồ Khâu Vũ Hâm ăn luôn, trên mặt đất chỉ để lại nhợt nhạt một chút vết máu, cùng phía trước Khâu Vũ Hâm sinh chứng thời điểm lưu lại dấu vết. ăn luôn Khâu Vũ Hâm lúc sau Huyễn Kim Long Vương Long Nạo Thiên. Một lần nữa biến thành vòng tay truyền đến ngu hiểu vị trên cổ tay, hôm nay ta mệt, ngươi muốn bồi ta càng nhiều ăn ngon. Được rồi đi. Ta còn không có hỏi ngươi đâu, nếu nhiễm mụ mụ ra cửa, ngươi cư nhiên đều không cùng ta nói một tiếng, nếu không phải ta hỏi ngươi nói nói không chừng liền có chuyện, ngươi hiện tại không biết xấu hổ cùng ta muốn đổ vỡ Ngu hiểu vị nghe thấy Long Ngạo Thiên nói lúc sau trả lời, gia hỏa này trước kia còn cảm thấy rất lợi hại bộ dáng, kết quả đâu? Liền ăn rất lợi hại, ngày thường có thể xuất lực địa phương còn không bằng tiểu hồng bị nhiều. Nhìn xem nhân ra tiểu hồng bị chịu thương chịu khó, nhìn nhìn lại nó, liền biết muốn ăn, nếu không phải hiện tại bởi vì nó tồn tại làm chính mình bình quân thuộc tính thêm thành rất nhiều, ngu hiểu vị thật đúng là tưởng trực tiếp giải ước tính. Kia không phải không nghĩ tới sao. Nói nữa, thật gặp được nguy hiểm ta cũng có thể trực tiếp ra tay nha. Long nạo thiên tử biết đối lý. Đem nó phóng tới bên kia thời điểm nó liền không để ở trong lòng, kỳ thật nhiễm mụ mụ phía trước thế ngã còn năng sự tình nó cũng là sau lại phát hiện, cũng chưa dám nói. Cho nên lúc này ngu hiểu vị chiều nó phát giận, Long Ngạo Thiên khó được nhịn. chương 881 đã lâu hưởng dụng có sẵn. Cờ trách Long Ngạo Thiên, ngu hiểu vị một đường quay trở về khu biệt thự, lúc này mọi người đều còn ở mộng đẹp, ngu hiểu vị tay chân nhẹ nhàng trở về phòng hơi chút rửa rửa mặt cùng tay. Lúc này mới thay đổi quần áo nằm xuống tới. Lệ phù, ta hiện tại không gian 11 cấp. Vừa mới khen thưởng trừ bỏ nguyên bản 10 vạn tích phân cùng các cơ sở thuộc tính gia tăng một chút ở ngoài, còn thêm vào khen thưởng một bậc. Đúng vậy hiểu vị chủ nhân, nếu mỗi lần gặp được như vậy đặc thù nhiệm vụ đều có thể tăng lên một bậc nói, Ngài thực mau là có thể đủ đạt tới 15 cấp, xem ra tham gia lần này giao dịch tập hội cũng không phải không có khả năng sự tình. Lệ Phù thanh âm rõ ràng nghe tới liền rất sung sướng bộ dáng, nàng cũng chưa nghĩ đến ngu hiểu vị tiến bộ cư nhiên như thế mau. Ta hiện tại còn có thể thăng cấp sao? Ngu hiểu vị hướng tới Lệ Phù hỏi. Kỳ thật lấy ngài hiện tại tích phân, lại thăng thập cấp cũng không có vấn đề gì, chính là ngài hiện tại nhiệm vụ hoàn thành tiến độ theo không kịp. Tuy rằng ngu hiểu vị hoàn thành nhiệm vụ đã phi thường xuất sắc, nhưng là bởi vì địa cầu khu vực hiện tại vị trí đặc thu tính. Rất nhiều thực đơn thượng cũng chính là yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chung đồ ăn rất khó tìm đến, cho nên liền dẫn tới ngu hiểu vị hiện tại hoàn thành độ rất thấp. Rốt cuộc, chỉ có dựa theo thực đơn thượng tài liệu gom đủ hoàn thành, lúc này mới tính hoàn thành hẳm nhất, cho nên ngu hiểu vị cũng thực phát sầu. Hiện tại nàng mặc dù muốn làm cái đơn giản cà chua xảo trứng đều có khó khăn, cà chua đều không dễ dàng tìm được. Càng miễn bàn mạt thế phía trước liền không phải thực dễ dàng tìm được nguyên liệu nấu ăn. Cho nên cực hạn thật sự rất lớn, cũng coi như là đối với ngu hiểu vị cái này cao cấp đầu bếp tới nói, hoàn thành nhiệm vụ khó nhất địa phương. Tính, trước ngủ đi. Lúc sau ta nghĩ lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không nhiều siêu tập một ít thực đơn thượng nguyên liệu nấu ăn lưu lại, chuyên môn dùng để làm thực đơn thượng nhiệm vụ món ăn. Hiện tại ngu hiểu vị trên cơ bản là căn cứ hiện có nguyên liệu nấu ăn cùng chuẩn bị ăn cơm người tới nhìn nấu ăn, nhưng là hiện tại dọn lại đây. Cùng như thế nhiều người cùng nhau trụ, nàng không có khả năng lại giống như trước kia như vậy vẫn luôn dùng trong không gian đồ vật, cần thiết có điều giữ lại. Hơn nữa hiện tại các loại điều kiện đều đủ, chỉ là nhiệm vụ hoàn thành độ không đủ, kia nàng hiện tại bắt đầu liền phải lưu ý nguyên liệu nấu ăn, muốn trước gom đủ thực đơn thượng. Cũng lăn lộn hơn phân nửa túc, ngu hiểu vị cùng lệ phù hàn huyên vài câu lúc sau liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau lên. Ngu hiểu vị là lần đầu tiên ở cơm mùi hương nhi trung tỉnh lại, thật là đã lâu, vẫn luôn là nàng nấu cơm, thật lâu không có như vậy có thể vừa tỉnh tới liền ăn có sẵn lúc, thượng một lần là cái gì thời điểm. Ngu hiểu vị hồi ước một chút, tựa hồ vẫn là cha mẹ còn trên đời thời điểm. Xuống lầu liền nhìn đến mọi người đều ngồi xong, thường huy cùng thái bẩm đang ở thịnh cháo, trên bàn bãi một ít tiểu thái cùng tân là bánh. Hiểu vị xuống dưới, mau tới đây ăn cơm sáng. Nhìn đến ngu hiểu vị, thường huy hướng tới nàng cười hô. Lại nói tiếp, hiểu vị ngày thường cũng thật là rất vất vả, không chỉ có muốn đi theo chúng ta đi ra ngoài, còn muốn ăn bài nhiệm vụ, hơn nữa mỗi ngày còn phải cho chúng ta chuẩn bị đồ ăn. Nhìn đến ngu hiểu vị một chút tới trên mặt mang theo kinh hỷ, Trương Thịnh có chút thẹn thùng, trước kia không lưu ý như thế nhiều, chỉ cảm thấy ngu hiểu vị thật là vất vả, chính là hiện tại nhìn qua liền phát hiện, ngu hiểu vị há ngăn là vất vả. Nhị sư phụ đừng như thế nói, hoa, wow, hôm nay tiểu thái làm thật xinh đẹp. Ngu hiểu vị ngồi xuống, nhìn tiểu thái mắt hơi hơi tỏa sáng, loại này ngon miệng tiểu thái nàng kỳ thật cũng sẽ làm, nhưng là bởi vì không như vậy nhiều thời gian, có đôi khi liền tính. Nhưng là loại này tiểu thái kỳ thật phi thường không tồi, lại có thể liền ăn, hơn nữa mang theo cũng phương tiện, chính yếu chính là, này đó tiểu thái có, thực đơn lý chính xảo có. Chương 882 Tiểu Thái có thể giúp tiến độ Đây là Thái Sư Phó Làm Thường Huy nghe thấy Ngu Hiểu Vị nói Hướng tới Ngu Hiểu Vị trả lời Thái Sư Phó Làm này đó tiểu rau ngâm nhất tuyệt Không riêng gì này đó Hắn còn làm rất nhiều cái bình Ngày hôm qua hắn dọn lại đây đồ vật Hơn phân nửa đều là này đó ăn đồ vật Trên thực tế chính mình đồ vật liền một cái bọc nhỏ Nghe thấy Thường Huy giới thiệu Ngu Hiểu Vị không khỏi nhìn thoáng qua Thái Bẩm Phía trước nàng đối vị này thái bẩm sư phó không có gì quá nhiều giải, hiện tại xem ra, liền chính mình đồ vật đều không mang theo nhiều ít, cũng muốn mang theo chính mình làm này đó tiểu thái, xem ra cũng là một vị đặc biệt thích liệu lý người. Thái sư phó, ta bên kia còn có một ít không cái bình, quay đầu lại ngài cho ngài lấy lại đây. Ngu hiểu vị phía trước cũng nghĩ tới lộng này đó tiểu thái, nhưng là thời gian không cho phép, nàng phải làm sự tình thật sự là quá nhiều. Những cái đó không cái bình liền đặt ở trong không gian nhưng thật ra không có gì tác dụng, hiện tại nhưng thật ra tìm được rồi có thể dùng địa phương. Thật sự, ta chính phát sầu không cái bình sử dụng đâu, ngu phó đội trưởng, chúng ta lại đây thời điểm không phải dọn một ít cải trắng, ta tưởng nghiêm một ít dưa chua, lại làm một ít kim chi. Nghe nói ngu hiểu vị còn có rảnh cái bình, thái bẩm lập tức tinh thần tỉnh táo. Hành, cái bình ta đặt ở ta ngăn tủ bên kia. Trong chốc lát cơm nước xong ta đi giúp ngài dọn xuống dưới. Đại gia ngồi xuống ăn qua cơm sáng, bởi vì hôm nay là chính thức bắt đầu ngày đầu tiên sinh hoạt. Ngày hôm qua kỳ thật còn có một ít đồ vật còn không có hủy đi bao sửa sang lại hảo. Hôm nay nhiễm trạch thần ăn bài một chút, đại gia một lần nữa bắt đầu hảo hảo sửa sang lại một chút cái này ra, mà ngu hiểu vị tắc lên lầu đem cái bình dọn xuống dưới. Thái sư phó, này đó tiểu thái ngài dạy ta như thế nào làm đi? Ta hôm nay cho ngài đáp xuống tay. Hành. Thái Bẩm rất cao hứng, ngu hiểu vị đứa nhỏ này hắn rất thích. Phía trước liền nghe thường Huy Tổng nói, nhưng là trước kia không có gì tiếp xúc. Hiện tại phát hiện ngu hiểu vị đối với chủ nghệ thượng thật là không tồi, lại còn có khiêm tốn hiếu học, cho nên Thái Bẩm không nói hai lời liền bắt đầu giáo ngu hiểu vị làm tiểu thái. Trong phòng bếp cũng có một bộ phận là nhiễm trạch thân bọn họ tiểu đội trước kia trong phòng bếp đồ vật. Là nhiệm trạch thần chính bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm thu hoạch Lúc này đây đại gia đem phòng bếp đồ vật đều phân Cùng lại đây người tự nhiên cũng cầm một bộ phận Lúc này thái bẩm bắt đầu làm Ngu hiểu vị cũng ở một bên bắt đầu đi theo cùng nhau làm Đảo không phải ngu hiểu vị thật sự sẽ không Nhưng là mỗi người làm đồ ăn đều có chính mình độc đáo đồ vật Vừa mới ngu hiểu vị nếm một chút Cảm thấy thái bẩm làm tiểu thái hương vị thực độc đáo Hiện tại đi theo xem xác thật phát hiện thái bẩm làm đồ vật thời điểm thủ pháp rất có đặc điểm. Phải biết rằng, hệ thống cũng là thực xảo quyệt, ngẫu nhiên đổi một chút thủ pháp tới làm không biết có thể hay không cấp điểm tương đối cao. Thật tốt quá hiểu vị chủ nhân, người này một buổi sáng liền hoàn thành phần trăm chi không điểm nhị nhiệm vụ tiến độ, thật là một cái hảo dấu hiệu. Giữa chưa ăn cơm thời điểm, ngu hiểu vị đã thu hoạch không ít tích phân điểm số. Hơn nữa bởi vì là căn cư thực đơn thượng nguyên liệu nấu ăn tới làm, nhiệm vụ tiến độ cũng tăng lên một chút. Không tồi, xem ra quả nhiên vẫn là phải làm nhiệm vụ mới được nha. Ngu hiểu vị nhún nhún vai. Hiểu vị chủ nhân, ngay hiện tại nhiệm vụ hoàn thành độ đã lớn hơn 5%, hiện tại tối cao cấp bậc là có thể tăng lên tới 12 cấp. Lệ Phù nhắc nhở nói, Ấn, trong chốc lát nghỉ chưa thời điểm tăng lên hảo. Hiện tại không cần nhớ thương khâu vũ hâm sự tình, hôm nay cũng không cần đi ra ngoài, vừa lúc dùng để tăng lên. Chính nói chuyện thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra tới, từ bên ngoài đi vào tới hai người. chương 883 đối nhiễm mụ mụ an bài. Azi ngài đã tới. Nhìn đến người tới, ngu hiểu vị cười hô. Hôm nay buổi sáng ăn cơm sáng thời điểm, ngu hiểu vị cũng đã cùng nhiễm trạch thần nói nhiễm mụ mụ sự tình. Nhiễm trạch thần an bài hảo đội viên bắt đầu sửa sang lại, hắn liền chạy trở về. Lúc này bao lớn bao nhỏ, xem ra là hoàn toàn đem nhiễm mụ mụ tiếp nhận tới. Nhìn đến ngu hiểu vị, nhiễm mụ mụ biểu tình hơi hơi có chút xấu hổ, cũng khó trách. Rốt cuộc như thế lâu tới nay nàng cũng chưa đã cho ngu hiểu vị sắc mặt tốt. Kết quả tối hôm qua bị ngu hiểu vị cứu không nói, hiện tại còn muốn dọn lại đây trụ. Hơn nữa này phòng ở vẫn là ngu hiểu vị năng lực tranh thủ tới. Cho nên nhiễm mụ mụ tự nhiên là có điểm xấu hổ. Nhiễm trạch thần, nếu nhiễm mụ mụ tới, người muốn hay không đổi một chút phòng. Phía trước gan bài thời điểm, nhiễm trạch thần tranh thủ tới rồi ngu hiểu vị bên cạnh phòng. Hiện tại nhiễm mụ mụ tới, khẳng định là cùng nhiễm trạch thần chỗ ở giữa gần tương đối phương tiện. Không, không có quan hệ. Tiểu ngu, ta liền tùy tiện trụ một chỗ là được. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, nhiễm mụ mụ vội vàng xua xua tay. Chỉ là kêu ngu hiểu vị xưng hô thời điểm, còn là phi thường câu nệ. Kỳ thật, ngu hiểu vị là ăn mềm không ăn cứng chủ, ngươi thật hành, nàng ngược lại không sợ, ngươi thái độ phi thường hảo, nàng khí cũng liền tới. Phía trước nhiễm mụ mụ như thế nào nói nàng, tuy rằng nàng không chính thai ngay qua, nhưng là đại khái cũng có thể đoán ra, tuy nói ngu hiểu vị cũng rõ ràng là ai ở bên trong suối rủ, nhưng là nếu nhiễm mụ mụ có thể càng thêm minh lý lẽ một ít, Khả năng liền sẽ hơi chút chính mình tự hỏi một chút lại nói, mà không phải giống như vậy bảo sao hay vậy. Bất quá, hiện tại nhìn đến nhiễm mụ mụ gần nhất cứ như vậy, ngu hiểu vị ngược lại không có biện pháp cùng lao nhân ra sinh khí. Nhìn đến chính mình mụ mụ cuối cùng là đối ngu hiểu vị thái độ đổi mới, nhiễm trạch thần trong lòng là cao hứng. Bất quá hắn thật đúng là không nghĩ rời đi ngu hiểu vị bên cạnh phòng, kia chính là thật vất vả tranh thủ tới. Như vậy đi. Mẹ ngài liền ở tại lầu một đi. Trong chốc lát ta đem một tầng cái kia phòng hảo hảo sửa sang lại một chút, ngài chân cẳng không có phương tiện, ở tại một tầng, không có việc gì còn có thể đi trong viện đi dạo. Kỳ thật lúc ban đầu tới nơi này thời điểm, nhiễm trạch thần liền coi trọng lầu một phòng, lúc trước hắn liền suy nghĩ, nếu mẫu thân có thể suy nghĩ cẩn thận, có thể ở lại đây thì tốt rồi. Không nghĩ tới mới bất quá một ngày thời gian, mẫu thân liền nghĩ thông suốt. Nhưng là không biết vì cái gì ngu hiểu vị sẽ biết, buổi sáng bởi vì người nhiều, ngu hiểu vị không kỹ càng tỉ mỉ nói, vừa mới hắn trở về thời điểm, mẫu thân thoạt nhìn có chút mỏi mệnh, tựa hồ cũng không muốn nhiều lời cái gì, nhưng là khâu vũ hâm không thấy. Xem ra, trung gian khẳng định là đã xảy ra cái gì sự, nhiễm trạch thần quyết định trước đêm mẫu thân an bài thỏa đáng, sau đó hỏi một chút ngu hiểu vị. Lâu một là khá tốt, nhưng là có thể hay không tương đối lánh. Ngu hiểu vị cũng biết lầu một hành động phương tiện, nhưng là khả năng sẽ tương đối lánh một ít, đặc biệt hiện tại lại không có càng tốt sửa ấm thiết bị, nhưng là ở tại 2 tầng hoặc là 3 tầng, phòng trong lại không có thang máy, đối với hành động không phải như vậy tiện lợi nhiễm mụ mụ tới nói xác thật có chút khó khăn. Ta xem qua, khu biệt thự bên này chọn dùng tài liệu cũng không tệ lắm, lầu một phòng trong cũng không lạnh, hơn nữa lấy ánh sáng cũng không tồi. Nơi này biệt thự trước kia đều là chuyên môn thiết kế cấp quá lớn, khoảng thời gian cái gì đều phi thường không tồi, không quan trọng, liền tuyển lầu một hảo. Hơn nữa như vậy nàng ban ngày thời điểm còn có thể đi trong viện đi lại một chút. Nếu nhiễm trạch thần đều như thế nói, ngu hiểu vị gật gật đầu, hướng tới nhiễm mụ mụ nói, kia A-di ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu ngu nhìn đến ngu hiểu vị xoay người phải đi, nhiễm mụ mụ mở miệng gọi lại nàng. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngài cứ việc nói tốt. chương 884 thăng cấp sau tân tăng hạng mũ. Không, không phải, ta là tưởng cảm ơn ngươi, phía trước. a di nếu ngài quyết định tới, chúng ta xem như lần đầu tiên chính thức ở cùng một chỗ, về sau chính là cùng đội người, hôm nay liền tính là chính thức ở chung ngày đầu tiên, cho nên ta hy vọng ngài có thể nhìn đến chân chính ta, ta cũng nguyện ý nhận thức chân chính ngài. Ngu hiểu vị cứu nhiễm mụ mụ không phải cố ý. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hơn nữa khâu vũ hâm có thể lưu đến ngày hôm qua, cũng là vì nàng bản thân có một ít tư tâm muốn hoàn thành cái kia nhiệm vụ. Đến nỗi nhiễm mụ mụ, ngu hiểu vị ở đời trước liền xem minh bạch, người không có khả năng làm tất cả mọi người thích chính mình, nhưng là một khi có thể trở thành đồng bạn, nàng sẽ tận khả năng chiếu cố đến, mà đối phương đến tột cùng có thể hay không trở thành chính mình chân chính tín nhiệm đồng bạn, ngu hiểu vị càng coi trọng chính là ở chung. Cho nên, nhìn đến nhiễm mụ mụ hôm nay gần nhất liền mang theo một bộ tương đối câu nghệ thái độ, ngu hiểu vị cảm thấy như vậy đi xuống tuy nói quan hệ sẽ không thay đổi hư, nhưng là tưởng có thể trở thành chân chính một đội vẫn là thực bất lợi. Nếu nhiễm mụ mụ lấy hết can đảm mở miệng, ngu hiểu vị liền dứt khoát nói khai, tỉnh kế tiếp cùng nhau trụ, đại gia trong lòng đều có chút ngật đáp. Nghe ngu hiểu vị bình tĩnh nói, nhiễm mụ mụ trong lòng đột nhiên có một ít xúc động, nghĩ phía trước Khâu Vũ Hâm đã từng cùng nàng nói những lời này đó, chính mình thật là bị lá che mắt, đều không đi chứng thực một chút liền nghe lời nói của một phía Khâu Vũ Hâm nói. Nếu tối hôm qua chính mình không có phát hiện Khâu Vũ Hâm sắc mặt, nếu nàng vẫn là như vậy không có nguyên tắc tín nhiệm Khâu Vũ Hâm, hiện tại Nhiễm Mụ Mụ ngấm lại đều cảm thấy thực đáng sợ, chính mình cái gì thời điểm biến thành người như vậy. Ta đã biết tiểu ngu, cảm ơn ngươi. Nhiễm Mụ Mụ không có nói thêm nữa, xin lỗi nói nếu tưởng ở thế giới này hảo hảo sống sót, nếu tưởng không kéo nhi tử nhiễm trạch thần chân sau, ít nhất nàng phải hiểu được phân biệt đúng sai. nhìn đến nhiễm mụ mụ trong mắt đột nhiên nhiều ra tới kiên định, ngu hiểu vị chớp chớp mắt, tuy rằng không biết nhiễm mụ mụ có thể hay không hoàn toàn lý giải nàng tưởng biểu đạt ý tứ, nhưng là ít nhất hiện tại xem ra, nàng đem lời nói ra là chính xác lựa chọn. yêu cầu ta hỗ trợ thu thập sao? nhìn đến nhiễm mụ mụ biểu tình thay đổi. Ngu hiểu vị hướng tới nhiễm Trạch thần cùng nhiễm mụ mụ hỏi. Không cần, ngươi cũng rất vất vả, vừa mới hỗ trợ chuẩn bị như vậy nhiều tiểu thái, ngươi cũng nghỉ ngơi một lát đi. Bên này ta chính mình liền có thể thu phục. Nhiễm Trạch thần trong lòng nhưng thật ra thực vui mừng, mẫu thân cùng ngu hiểu vị rốt cuộc có thể bình thản ở chung, chỉ là hắn càng thêm tò mò, rốt cuộc trung gian đã xảy ra cái gì sự tình. Bất quá xem ngu hiểu vị cũng nên chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhiễm trạch thần trước cấp nhiễm mụ mụ thu thập hảo phòng lại đi hỏi ngu hiểu vị về nhiễm mụ mụ cùng chuyện của nàng. Ngu hiểu vị lên lầu đi nghỉ ngơi, thuận tiện làm lệ phù đem không gian lại lần nữa thăng cấp, ngày hôm qua cho tới hôm nay liền thăng tam cấp, này cũng coi như là xưa nay chưa từng có sự tình. Cùng lệ phù câu thông hảo lúc sau, ngu hiểu vị liền bắt đầu nằm nghỉ ngơi, mà lệ phù tắc bắt đầu giúp ngu hiểu vị thăng cấp không gian, từ thất cấp lúc sau. Mỗi lần thăng cấp không gian tích phân đều là cố định, lấy ngu hiểu vị hiện tại tích phân tới tính, này căn bản không tính là cái gì cái gì. Nam An An tính tính, ngu hiểu vị thực mau liền ngủ rồi, tối hôm qua sau lại tuy rằng ngủ, nhưng là rốt cuộc không ngủ bao lâu thời gian. Một giấc ngủ đến buổi chiều tam điểm, ngu hiểu vị mới tỉnh lại, không gian tự nhiên là đã thăng cấp xong, ngu hiểu vị thuận thế mở ra không gian xem xét. Phát hiện ở giao diện hạng mục lan tân gia tăng rồi một cái hạng mục kêu chạm thu về. Ân, Đây là làm cái gì dùng? chương 885 bảo vệ môi trường thực dụng công năng. Chạm thu về. Ngu hiểu vị ngồi dậy cờ lật mở này hấp nhất, bên trong giống tuyết. Hiểu vị chủ nhân ngươi tỉnh. Ngu hiểu vị chính nhìn thời điểm, lệ phù thanh âm vang lên tới. Ân, Lệ phù, cái này chạm thu về là tân tăng giao diện đi. Đây là làm cái gì? Nói như vậy, trong máy tính đều có một cái kêu chạm thu về chính tự, nhưng đều là dùng để cắt bỏ văn kiện cái gì, liền tương đương với thùng rác giống nhau. Chính là nàng cái này chạm thu về giao diện, ngu hiểu vị tổng cảm thấy hẳn là không phải là dùng để vứt rác, nhưng là cũng nghĩ không ra là dùng để làm cái gì. Ta liền chờ ngài tỉnh cùng ngài giảng cái này tân tăng giao diện. Kỳ thật cái này chạm thu về cũng không phải địa cầu một loại cùng loại với chúng ta trưởng máy hệ thống tiêu máy tính đổ vật bên trong cắt bỏ thùng rác, mà là chân chính dùng cho thu về. Tân tăng cái này công năng mở ra lúc sau, lệ phu liền đang đợi ngu hiểu vị tình ngủ, rốt cuộc tối hôm qua ngu hiểu vị cũng không ngủ hảo đem nhiệm vụ thành công làm xong. Lúc này cuối cùng chờ ngu hiểu vị tỉnh, lệ phu vội vàng giảng giải, phía trước sấn ngu hiểu vị còn ở ngủ thời điểm. Lệ phù cũng đã chuẩn bị tốt giảng giải đồ kỳ. Cho nên nói tới đây, Lệ phù ở giao diện thượng trực tiếp ra một chương sơ đồ, là một chương giản bút tuần hoàn chỉ hướng đồ. "Hiểu vị chủ nhân, ta cho ngươi cử cái ví dụ, tỉ như nấu cơm thất bại, nguyên liệu nấu ăn liền lãng phí, đặc biệt là càng đến cấp bậc cao thời điểm, thực đơn cấp thấp nguyên liệu nấu ăn đã không thể thỏa mãn, như vậy đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn rất khó thu hoạch, làm thất bại lúc sau làm sao bây giờ đâu?" Liền có thể thu về Như vậy có thể thu về một nửa nguyên liệu nấu ăn Nga Ngu hiểu vị không nghĩ tới còn có như vậy công năng Như thế thực bảo vệ môi trường một cái công năng A Đặc biệt một ít chưa làm qua món ăn tưởng nếm thử một chút Nhưng là nguyên liệu nấu ăn lại không có như vậy nhiều thời điểm Ít nhất làm chuyện xấu có thể thu về một nửa Phi thường không tồi Bất quá hiểu vị chủ nhân Người làm đồ ăn giống như liền không có thất bại vừa nói Về phương diện này công năng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không dùng được. Nói lên ngu hiểu vị chú nghệ, lệ phu lại là một trận tự hào, nhà mình ký chủ thật là quá cấp lực. Kia chẳng phải là nói, cái này đối ta liền không có gì dùng. Thật vất vả ra một cái tân công năng, cư nhiên đối chính mình vô dụng, nghe tới không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cũng không phải, cái này chạm thu về không ngừng có thể thu về thất bại đồ ăn, cũng có thể thu về không muốn ăn đồ ăn. Tỉ như ngài tìm được một ít thành phẩm đồ hộ, bởi vì không phải thất bại nguyên liệu nấu ăn, nó chỉ biết khấu trừ gia vị, sau đó đem nguyên liệu nấu ăn nguyên vật liệu rời khỏi tới. Lệ Phù tiếp tục hướng tới ngu hiểu vị nói. Khấu trừ gia vị, chỉ thấy nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu rời khỏi tới. Như thế một cái phi thường không tồi công năng, nàng hiện tại trong tay vật tư rất nhiều, nhưng là có chút tuy rằng có thể đỡ đói lại sẽ không có quá nhiều dinh dưỡng thậm chí ăn nhiều còn sẽ có rất nhiều tác dụng phụ. Nhưng làm mấy thứ này vứt bỏ lại là thực đáng tiếc, hiện tại ra cái này chạm thu về công năng, tựa hồ có thể giúp nàng giải quyết rất một bộ phận. Tỷ như những cái đó trái cây đồ hộp, tuy rằng lại chứa đựng, chính là rốt cuộc không bằng mới mẻ trái cây hảo, hơn nữa có một bộ phận thực đơn bên trong cũng yêu cầu dùng đến trái cây, dùng đồ hộp trái cây thay thế, đó là sẽ đại suy giảm, liền không bằng trực tiếp dùng mới mẻ trái cây. Mà trạm thu về xuất hiện, ngu hiểu vị đại có thể đem đồ hộp trái cây lui qua đi, sau đó thu hoạch mới mẻ trái cây tới làng khác. Như thế tưởng tượng, ngu hiểu vị nói làm liền làm, trực tiếp từ trong không gian cầm một cái đào đồ hộp kéo vào trạm thu về, bất quá, chờ cắt tới rồi thao tác giao diện thượng, lại là biểu hiện có hai loại thao tác. chương 886 tuyệt phối hoàn mỹ cộng sự. Ngu hiểu vị cẩn thận nhìn một chút, này hai loại lựa chọn. Một loại là tiêu phí 100 đổi điểm, thối lui hồi hoàn chỉnh trái cây, nếu không tiêu phí đổi điểm, bởi vì đồ hộp nguyên vật liệu là trải qua cát, cho nên vẫn còn nguyên cắt sau trái cây. Chỉ hơi suy nghĩ một chút, ngu hiểu vị liền quyết định hoa 100 đổi điểm tới tiến hành đổi, thực mau, ba con hoàng đào liền xuất hiện ở ngu hiểu vị không gian bên trong. Này ba con hoàng đào quả nhiên thực hoàn chỉnh, liền đào mau cùng lá cây đều còn mang theo. Ngu hiểu vị đem trong đó một con hoàng đảo từ trong không gian lấy ra tới, bắt được trên tay vật thật thật đúng là rất mới mẻ, thực no đủ hoàn chỉnh một con hoàng đảo. Lệ phù, cái này đổi ra tới quả đảo có thể phục chế sao? Sở dĩ phải tốn phí đổi điểm, ngu hiểu vị phía trước liền suy xét qua điểm này. Theo lý thuyết hẳn là có thể, ngài không chế được không gian tới thử xem xem. Lệ phù không nghĩ tới điểm này, cho nên cũng liền không phân tích đến này khối. Hiện tại nghe thấy ngu hiểu vị hỏi cũng cảm thấy tựa hồ không có gì vấn đề. Ngu hiểu vị đem hoàng đào bỏ vào không gian, sau đó thực mau liền cảm ứng được, nguyên bản bỏ vào đi ba con mới mẻ hoàng đào, quả nhiên biến thành sáu chỉ, hoàn chỉnh phục chế ra một phần nhi. Cái này kiếm lời. Ngu hiểu vị lúc ấy lựa chọn thời điểm liền nghĩ tới điểm này, không nghĩ tới thật sự có thể. Nàng gái này không gian lần trước dung hợp kia chức nhẫn lúc sau liền biến thành có thể đem mối mẻ rau dưa cùng trái cây phiên bội phục chế, tuy nói chỉ có thể phục chế một lần, nhưng là cũng tương đương với mỗi lần tìm kiếm đến mối mẻ rau quả đem so nguyên bản nhiều gấp đôi. Hiện tại hơn nữa cái này chạm thu về, ngu hiểu vị đột nhiên cảm thấy tiền cảnh phi thường tốt đẹp. Hiểu vị chủ nhân, ngươi thật sự là quá thông minh, ta cũng chưa nghĩ đến. Trạm thu về cùng không gian mới mẻ rau quả còn có thể như vậy dùng, như vậy người nguyên liệu nấu ăn liền càng thêm dư thừa. Lệ phu quả thực cao hứng hỏng rồi, có như vậy ký chủ, thật là làm nàng quá bất lo. Trong chốc lát ta liền đi xem, dùng thịt loại đồ hộp thay đổi một ít rau dừa trái cây đồ hộp trở về. Ngu hiểu vị phía trước thu không ít đồ hộp dự phòng, nhưng là đều là tương đối bình quân, rốt cuộc những cái đó ướp rau quả đối nàng không quá nhiều tác dụng. Nhiều nhất làm điểm suyết thời điểm, hoặc là làm đồ ngọt thời điểm thêm đi vào. Chính là hiện tại bất đồng, nàng có thể đem này đó rau quả một lần nữa biến thành nguyên liệu nấu ăn tươi mới, lại còn có có thể lợi dụng không gian phiên bội, nàng đương nhiên không có khả năng phóng những cái đó rau quả lãng phí rớt. Đến nỗi thịt loại, trước kia ngu hiểu vị còn nghĩ tới, chỉ sợ thịt loại càng thêm khó tìm. Rốt cuộc hiện tại mặt thế lúc sau, bình thường cầm loại, thú loại đều quá ít thấy có thể ở tang thi thú thủ hạ tồn tại xuống dưới tất nhiên là biến dị loại động vật, tưởng động tới biến dị thú thịt quá khó khăn. Chính là, trải qua trong khoảng thời gian này ra nhiệm vụ, ngu hiểu vị đột nhiên phát hiện, kỳ thật thịt loại so sánh còn hơi chút hảo thu hoạch một ít, đặc biệt bên người có nhiễm trạch thần, thượng vân, tắc minh bọn họ ở. Đương nhiên, mặc dù bọn họ không ở, hiện tại bên người nàng còn có tiểu hương bì, huyên kim long vương long ngạo thiên cùng lệ phù đổi ra đồ vật. Liên tính huyên Kim Long Vương lại không đáng tin cậy, ít nhất ở đặc biệt mấu chốt dưới tình huống vẫn là có thể giữ được nàng mệnh, mà Tiểu Hồng bị cùng lệ phù bên kia đổi đồ vật liền càng không cần phải nói, đều là thập phần đắc lực trợ lực. Nhưng hiện tại bất đồng, bởi vì nhiều này hai dạng đồ vật, quả thực chính là hoàn mỹ cộng sự. Trước không nói cái khác, ta đi xuống nhìn xem, dùng cái gì biện pháp đi trao đổi một chút dưới lầu những cái đó nguyên liệu nấu ăn. Ngu hiểu vị lúc này đã có chút gấp không chờ nổi. Hiểu vị chủ nhân ngươi đừng có gấp, ngươi hiện tại đã 12 cấp, ta cảm thấy cần thiết hưởng thụ một chút ngươi nào đó thành quả. chương 887 hôm nay định là may mắn này. Ngu hiểu vị có chút không rõ lệ phù ý tứ, nàng không phải vẫn luôn ở hưởng thụ nàng đạt được thành quả, tỉ như nàng hiện tại cơ sở năng lực tăng lên nhanh chóng, lần này liền thăng tam cấp lúc sau thêm quá cơ sở giá trị, nàng còn không có đi thực tiễn thể hội một chút. Còn có chính là, không gian càng ngày càng thuận tay, tuy nói nhiệm vụ hoàn thành độ hơi chút có điểm thiếu, bất quá trải qua lần này chạm thu về mở ra, ngu hiểu vị cảm thấy quả thực chính là vì nàng lượng thân chế tạo. Chính là lệ phù hiện tại còn làm nàng đừng có gấp, trước hưởng thụ một chút nàng đạt được thành quả, ngu hiểu vị liền có chút không rõ. Lệ phù, ngươi nói thành quả là cái gì nha? Nếu lệ phù như thế nói, phòng trưng liền không phải nàng hiện tại có thể nghĩ đến nay đó cho nên ngu hiểu vị bay thẳng đến lệ phù hỏi. Hiểu vị chủ nhân, ngươi quên ngươi thu một cái hạ cấp ký chủ sự tình sao. Lần này lại đây biệt thự lúc sau, ngu hiểu vị dứt khoát đều lười đến mang mạc mạc, mà mạc mạc cũng thực thích hai tiểu hải tử, cho nên đi theo tiểu bảo cùng tiểu kỳ Miểu ở tại một gian. Dù sao tuy nói ngoại hình là con thỏ, trên thực tế mạc mạc cũng là cao đẳng trí tuệ sinh vật, cho nên cũng không dơ cũng không xú. Cùng hai tiểu hài tử ở bên nhau cũng không có gì vấn đề. Nói thật ra, ngu hiểu vị kỳ thật cũng không có thượng cấp ký chủ tự giác, nàng chỉ cảm thấy chính mình chính là nhận nuôi một con sùng vật, lại còn có có thể dùng chính mình làm đồ ăn cùng nó đổi tích phân, ngu hiểu vị cảm thấy như vậy cũng đã phi thường không tồi. Chẳng lẽ, trừ bỏ đổi tích phân, còn có khác khen thưởng? Ngu hiểu vị hoàn toàn không dự đoán được, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Là nha hiểu vị chủ nhân, phía trước mạc mạc tới địa cầu thời điểm chính là 13 cấp, mà lúc ấy ngài cấp bậc là lục cấp, không đúng, hẳn là càng thấp, bất qua ở gặp được nó thời điểm, ở hồ sâu thăng cấp tới rồi lục cấp, mà nó lúc trước thăng cấp đến 13 cấp dùng 3 năm thời gian, đã xem như tương đối tương đối mau tốc độ. 3 năm. Ngu hiểu vị hiện tại cuối cùng là minh mạch, vì cái gì lệ phù vẫn luôn khen nàng rất lợi hại, còn nói nàng tổng hợp xếp hạng thực dựa trước. Nguyên lai like giống mạc mạc như vậy 3 năm đạt tới 13 cấp cũng đã tính tương đối tốc độ nhanh, mà chính mình, tựa hồ đến 12 cấp mới dùng không đến 4 tháng thời gian. Là nha hiểu vị chủ nhân, ngươi hiện tại đã biết rõ ngài tổng hợp xếp hạng vì cái gì như thế dựa trước đi. Lệ Phú nói lời này thời điểm ngữ khí bên trong đều mang theo một tia kiêu ngạo, rốt cuộc đây là nàng mang ký chủ, hơn nữa là ở nàng tới địa cầu thời điểm ngoại ý muốn tổn thương không hoàn chỉnh dưới tình huống còn có thể đủ có như vậy ngạo nhân thành tích, thật sự là đáng giá kiêu ngạo. Hào đi! Hiện tại ta đã biết, bất quá này cùng thượng cấp ký chủ, còn có mạc mạc, có cái gì quan hệ? Ngu hiểu vị tuy rằng hiện tại biết chính mình cấp bậc thăng có bao nhiêu mau bất quá vẫn là không quá minh bạch lệ phù theo như lời hưởng thụ thành quả thành quả là cái gì? Đúng rồi, thiếu chút nữa nói xoa. Lệ phù mỗi lần nhắc tới ngu hiểu vị thăng cấp tốc độ liền cảm thấy thực kiêu ngạo không tự giác liền sẽ tưởng khoe ra một phen, chẳng sợ đối với chính là ngu hiểu vị bản nhân, nàng cũng cảm thấy thực kiêu ngạo. Là cái dạng này, bởi vì lúc trước cấp bậc kém cách xa, mà hiểu vị chủ nhân ngươi trở thành thượng cấp ký chủ thời điểm càng là liền thập cấp đều còn không có, cấp bậc kém lớn hơn tam cấp thu phục hạ cấp ký chủ mạc mạc, cho nên nó bị sau khi áp chế một bộ phận cấp bậc trị số cùng với nó trên tinh cầu thu hoạch một bộ phận nguyên liệu nấu ăn. Đều đem tại đẳng cấp kém thu nhỏ lại đến một bậc lúc sau phản cấp thượng cấp ký chủ. Nghe lệ phù một hơi nói xong, ngu hiểu vị chỉ cảm thấy có một loại, nàng hôm nay nhất định là may mắn này. Cảm giác. chương 888 trước tiên phát hiện nhiệm vụ. Nếu tăng lên tới trả về cấp bậc nội, vậy đổi cho ta hảo, vừa lúc nhìn xem thủy so đặc trên tinh cầu đều có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Nói đến nguyên liệu nấu ăn, ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi lệ phù. Ta thực đơn nhiệm vụ bên trong sẽ không có yêu cầu dùng đến ngoại tinh nguyên liệu nấu ăn địa phương đi. Ách lệ phù không nghĩ tới ngu hiểu vị cư nhiên như thế nhảy bén, lập tức liên tưởng đến chuyện này. Nàng sở dĩ phía trước trước nay không đề qua, là bởi vì trên địa cầu tài nguyên phong phú, cùng khác rất nhiều ngoại tinh cầu bất đồng, có rất nhiều ngoại tinh cầu thượng ký chủ, bản thổ nguyên liệu nấu ăn tài nguyên qua thiếu thốn, có thể làm đồ ăn phi thường thiếu, cho nên nhất định phải an bài thăm dò. Khai phá khắc ngoại tinh cầu nguyên liệu nấu ăn. Thân là người địa cầu ngu hiểu vị, riêng là địa cầu nguyên liệu nấu ăn liền không sai biệt lắm có thể đem nhiệm vụ hoàn thành đến 80% tả hưu, cho nên lệ phù cũng không có tính toán như thế sớm nói. Tuy nói ngu hiểu vị ở nàng xem ra phi thường ổn trọng, bất quá lệ phù vẫn là yêu cầu suy xét rất nhiều nhân tố, vạn nhất bởi vì biết yêu cầu một bộ phận ngoại tinh nguyên liệu nấu ăn làm ngu hiểu vị thiếu tiếp tục lưu tại địa cầu kiên nhẫn giống như là mạc mạc giống nhau. Lúc trước mạc mạc trừ bỏ bởi vì thụy so đặc tinh cầu bên kia đã không có cái gì lệnh nó vững bận, còn bởi vì phát hiện ngu hiểu vị cấp bậc rất thấp, nhưng là tổng hợp xếp hạng thực dựa trước, cho nên trước tới địa cầu chạm vào vật khí. Nhưng càng nhiều cũng là vì, ngói ý trước tiên nói cho mạc mạc về nguyên liệu nấu ăn phương diện sự tình, chính là thụy so đặc trên tinh cầu nguyên liệu nấu ăn không đủ để hoàn thành thực đơn thượng nội dung còn cần khai phá khác trên tinh cầu nguyên liệu nấu ăn, cho nên mạc mạc cứ như vậy dứt khoát kiên quyết bước lên hô chính mình con đường. mặc kệ như thế nào nói, mặc dù là tài nguyên dồi dào như địa cầu, cũng như cũ yêu cầu đi tìm một bộ phận ngoại tinh nguyên liệu nấu ăn tới bổ sung thực đơn. chẳng qua bởi vì địa cầu nguyên liệu nấu ăn phong phú, lệ phù còn không có tính toán nói. xem ra là muốn, kia ngoại tinh nguyên liệu nấu ăn muốn chiếm bao lớn tỉ trọng. nhìn đến lệ phù nhất thời nghe lời. Ngu hiểu vị liền phỏng trừng hẳn là, kỳ thật nàng lúc ấy cũng là đột nhiên nghĩ đến thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới thật đúng là chó ngáp phải rồi. Đúng vậy hiểu vị chủ nhân, mỗi vị ký chủ thực đơn đến hậu kỳ mở ra ra tới, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cũng không phải bản thân tinh cầu có được nguyên liệu nấu ăn, bất quá hiểu vị chủ nhân ngài cứ việc yên tâm, bởi vì địa cầu tài nguyên phong phú, ngoại tinh nguyên liệu nấu ăn tỷ lệ chỉ chiếm 20%, nói cách khác, Ngài đại bộ phận nhiệm vụ như cũ vẫn là ở địa cầu hoàn thành. Nghe xong lệ phù nói, ngu hiểu vị gật gật đầu, nàng liền nói sao. Mặc mặc vì cái gì một hai phải tới địa cầu đoạt lấy, phòng trường này liền đề cập đến mỗi cái tinh cầu tài nguyên vấn đề. Nếu không, dựa theo tài nguyên phân phối nhiệm vụ hoàn thành độ nói liền phi thường không hợp lý. Nếu một cái tinh cầu nguyên liệu nấu ăn thực thiếu thốn, chỉ có vài loại nguyên liệu nấu ăn. Chẳng lẽ chỉ cần làm này vài loại nguyên liệu nấu ăn liền cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kêu đối khác ký chủ tới nói liền quá không công bằng. Rốt cuộc phía trước nghe lệ phù giới thiệu, giống địa cầu loại này sản vật phong phú tinh cầu cũng không phải không có. Mà đồng dạng, bởi vì vật tư rồi dào địa phương càng dễ dàng thu hoạch nguyên liệu nấu ăn, tương ứng, tài nguyên khuyết thiếu tinh cầu liền sẽ ở khác phương diện cân bằng, liền tỷ như đổi tỷ lệ vấn đề. Chỉ như mạc mạc trên tinh cầu nguyên liệu nấu ăn tương đối thiếu thốn, như vậy sở làm đồ ăn cơ sở phân giá trị tương đồng dưới tình huống, sẽ cho thêm vào phân giá trị. Đây cũng là vì cái gì mạc mạc kinh ngạc ngú hiểu vị cơ sở phân giá trị sẽ như vậy cao, mà nó như vậy thấp cơ sở phân giới tình. huống còn có thể đủ mua sắm đến phi thuyền đi vào địa cầu nguyên nhân chi nhất. Dù sao những cái đó đồ hộp đặt ở phía dưới kho hàng cũng sẽ không lập tức liền bay. Ngu hiểu vị hiện tại rất tò mò thủy so đặc tinh cầu có thể có cái gì đặc thù nguyên liệu nấu ăn, kia hảo, liền hiện tại phát xuống dưới nhìn xem đi. Ta muốn nhìn mạc mạc có thể cho ta mang đến cái dạng gì kinh hỉ chương 889 càng thêm chi kỷ hệ thống. Không thể không nói, nhìn từ mạc mạc bên kia thu hoạch nguyên liệu nấu ăn lúc sau, ngu hiểu vị nguyên vẹn nhận thức đến một chút, thủy so đặc tinh cầu quả nhiên là ngoại tinh cầu, mạc mạc thật là một con ngoại tinh con thỏ. Thật sự là bởi vì mạc mạc rất giống một con thỏ, là ngu hiểu vị một chút khoảng cách cảm đều không có, trừ bỏ nó có thể dùng ngôn ngữ cùng chính mình câu thông, cùng với nó bản thân năng lực ở ngoài, ngu hiểu vị thật sự chỉ đem mạc mạc đương một con sủng vật con thỏ đối đãi. Nhưng là hiện tại nhìn đến tự mạc mạc bên kia thu hoạch tới thụy so đặc tinh cầu nguyên liệu nấu ăn lúc sau, ngu hiểu vị cuối cùng là xác định, mạc mạc thật là một con ngoại tinh con thỏ. Mà này nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối cùng trên địa cầu nguyên liệu nấu ăn bất đồng. Từ mạc mạc bên này thu hoạch nguyên liệu nấu ăn cũng phân tam loại, rau quả loại, thịt loại cùng hương liệu loại, cũng chính là gia vị này đó. Trước nói rau quả loại, mấy thứ này lớn lên hình thù kỳ quái, có lớn lên cùng hòn đất dường như, này nếu là trực tiếp lấy ra đi gặm, phỏng trừng nhân ra liền sẽ cho rằng nàng đói điên rồi, đói đến ăn đất. Nhưng là căn cứ lệ phù cung cấp nguyên liệu nấu ăn miêu tả tới xem, loại này hòn đất giống nhau đồ vật, trên thực tế vị thực giòn, có điểm giống trên địa cầu củ cải vị, còn hơi mang một tia ngọt thanh. Còn có nhan sắc, thoạt nhìn cùng chúng độc nhan sắc dường như, tỉ như cái kia tím đen sắc, lớn lên như là bị thuốc tím ngâm quá khoai tây giống nhau đồ vật, mặt trên còn trường màu trắng, mang một chút lông xù xù cảm giác điểm trắng, nhìn không thế nào như là có thể ăn đồ vật. nhưng là Căn cứ nguyên liệu nấu ăn miêu tả, này cư nhiên là cùng loại với trên địa cầu nấm một loại vị, hơn nữa dinh dưỡng phong phú nguyên liệu nấu ăn. Như vậy nguyên liệu nấu ăn thật sự là có chút điên đảo ngu hiểu vị nhận chi, bất quá đại khái là bởi vì thu hoạch này đó kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn, thực đơn cư nhiên còn đổi mới về thu hoạch đến này đó nguyên liệu nấu ăn thực đơn. Lệ phù, cái này cũng có thể phục chế một phần như sao? Này đó ngoại tinh nguyên liệu nấu ăn trên cơ bản mỗi dạng chỉ có một phần nhi, tuy nói hiện tại có trạng thu về công năng, nhưng là ngu hiểu vị cũng lo lắng lần đầu tiếp xúc này đó ngoại tinh nguyên liệu nấu ăn làm không tốt, cho nên hướng tới lệ phù hỏi. Thực mau, ngu hiểu vị phải tới rồi một cái tương đối may mắn đáp án, ngoại tinh nguyên liệu nấu ăn đồng dạng có thể phục chế, hơn nữa bởi vì là ngoại tinh nguyên liệu nấu ăn, thả hiện tại vị trí vị trí cũng không phải ngoại tinh địa phương. Cho nên, có thể phục chế gấp đôi, cũng chính là một phần có thể trực tiếp biến thành tam phân. Lệ phù, ta cảm thấy hôm nay nhân phẩm đại bạo phát. Ngu hiểu vị cảm thấy hôm nay thật sự thực thuận, đặc biệt thăng cấp lúc sau, chính mình không gian quả thực càng ngày càng chi kỷ cảm giác. Chúc mừng hiểu vị chủ nhân, ta cũng cảm thấy lần này tựa hồ thực thuận lợi bộ dáng. Phía trước ngu hiểu vị có thể tổng hợp xếp hạng đệ nhất, là ngu hiểu vị bản thân thực lực. Nếu không phải ngu hiểu vị chủ nghệ thập phần lợi hại, chỉ sợ cũng không có khả năng tương đối dễ dàng bắt được như vậy nhiều tích phân, lại còn có thuận lợi làm đối người khác tới nói thực khó khăn nhiệm vụ. Nhưng là hôm nay, liên lệ phù đều cảm thấy, hệ thống giống như càng ngày càng bất công ngu hiểu vị cái này tổng hợp xếp hạng đệ nhất người. Hợp với đem từ mạc mạc bên kia thu hoạch nguyên liệu nấu ăn đều phục chế một lần, nhưng là thịt loại không thể phục chế, bất quá thịt chủng loại không nhiều lắm cho nên tương đối rau quả loại mỗi dạng cơ hồ liền một hai cái tới nói, thì tương đối nhiều rất nhiều. Ngu hiểu vị từ không gian lấy ra một khối màu xanh lục thịt, nghe nói đây là thụy so đặc tinh cầu tiêu thất cách thu sinh vật thịt, hơi chút nghe nghe, không có cái gì đặc biệt khí vị. Bất quá cái này màu xanh lục thịt, ngu hiểu vị nhún nhung vai, thoạt nhìn liền rất quỷ dị, nhưng làm miêu tả thừa viết, loại này thú loại thịt cùng trên địa cầu thịt heo cùng loại, muốn hay không làm tới thử xem đâu chương 890 bắt đầu khiêu chiến không giống nhau. Cái này thật sự có thể ăn. Ngu hiểu vị vẫn là có chút không yên tâm, lại lần nữa hướng tới lệ phù xác định. Là nha hiểu vị chủ nhân, cái này có thể dùng ăn, kỳ thật từ mỡ tỷ lệ cùng dinh dưỡng giá trị tới phân tích, cùng nhân loại ăn thịt heo rất giống, còn có phía trước cái kia làm nhan xác thịt, từ tỷ lệ cùng dinh dưỡng phân tích, cùng nhân loại ăn thịt bò cùng loại. Lệ phù khẳng định hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Hào đi. Cái này màu xanh lục thì tương đối nhiều, một lát liền trước nếm thử làm cái này nhìn xem đi. Mặc kệ như thế nào nói, thức đơn đều đã đổi mới ra tới, vì nhiệm vụ hoàn thành độ, ngu hiểu vị đối này nhan sắc cũng nhịn. Vừa mới vốn dĩ liền tính toán đi xuống lầu kho hàng đổi mới đồ hộp sự tình, hiện tại xem ra thật sự muốn đi phòng bếp một chuyến. Mặc xong rồi quần áo, ngu hiểu vị ra cửa phòng xuống lầu, không nghĩ tới mọi người đại bộ phận đều ở lầu một đại sảnh. Bất quá có ở làm một ít hưu nhàn hoạt động giải trí, còn có thi tại làm việc nhi. Làm việc nhi chính là thường huy cùng thái bẩm, hai người đang ở chọn đồ ăn, xem ra hai người thân là trong đội đầu bếp nhân vật đã ăn sầu bé dễ, cho nên lúc này cũng đã bắt đầu chuẩn bị cơm chiều sự tình. Mặt khác người, bởi vì hôm nay ngày đầu tiên lại đây, nhiễm trạch thần phía trước gan bài sự tình cũng đều làm xong, cho nên lúc này vây ở một chỗ, không biết ai mang lại đây bài bổ kẻ cùng mặt trược vài người đang ở đấu địa chủ, còn có hai bàn ở chơi mặt trược, thoạt nhìn thật náo nhiệt, làm người đều mau đã quên hiện tại là mặt thế. Bất quá, nơi này một mảnh tương hòa, cùng ngu hiểu vị kế tiếp muốn khiêu chiến sự tình hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ, bọn họ chơi bọn họ, ngu hiểu vị vừa lúc độc chiếm phòng bếp. Thương thúc, ta muốn nghiên cứu gọi món ăn, phòng bếp ta tạm thời chiếm. Rốt cuộc hiện tại đầu bếp không ngừng ngu hiểu vị một người, nàng vẫn là muốn bận tâm một ít không cần ta hỗ trợ sao. Thường huy kỳ thật, đối với ngu hiểu vị làm món ăn phi thường cảm thấy hứng thú, cho nên ngu hiểu vị muốn nghiên cứu, hắn kỳ thật là tưởng đi theo bên cạnh nhìn xem. Hi hi, cái này tạm thời ta còn không có tưởng hảo, chính là trước thử một chút. Ngu hiểu vị hướng tới thường huy cười cười trả lời, nếu không phải phải dùng ta kỳ quái nguyên liệu nấu ăn, phỏng chừng ngu hiểu vị hẳn là sẽ làm thường huy hỗ trợ, chẳng qua trước mắt nàng lấy ra tới như vậy đồ vật căn bản là không thuộc về địa cầu, ngu hiểu vị căn bản không có biện pháp giải thích nó nơi phát ra. Thương Điểm nóng gật đầu, hắn bản thân chính là một cái đầu bếp, cũng có thể đủ minh bạch, vậy được rồi, nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền kêu ta. Ân. Ngu Hiểu vị gật gật đầu sau đó vào phòng bếp, đóng cửa lại. Một bên Thái Bẩm dùng ngón tay chọc chọc thường huy, "Lão Thường, nha đầu này lại phải cho chúng ta cái gì kinh hỉ đi?" Tuy rằng chỉ đi theo ngu hiểu vị làm một lần đồ ăn, nhưng là Thái Bẩm còn rất thưởng thức ngu hiểu vị, cũng cảm thấy ngu hiểu vị nấu ăn hương vị không giống người thường. Húng hồ hôm nay, ngu hiểu vị còn cùng hắn học làm tiểu Thái, Thái Bẩm cũng liền càng thêm thích cái này sẽ nấu cơm nữ hải tử. Nhưng nói không phải đâu, ta cũng khá tò mò nàng lại nghiên cứu cái gì, chờ nghiên cứu thành công, chúng ta chẳng phải sẽ biết. Thường Huy nói xong lại cúi đầu bắt đầu bận việc trong tay sự tình. Mà vào đến phòng bếp lúc sau ngu hiểu vị, suy nghĩ một chút, nếu cái này lục nhan sắp thịt cùng trên địa cầu thịt heo cùng loại, kia nàng liền dựa theo thịt heo phương thức tới làm một lần. Hơi chút suy nghĩ một chút, ngu hiểu vị nhìn nhìn này khối màu xanh lục thất cách thú thịt, dựa theo làm tạc sườn lợn dán phương thức tới làm, nhìn bị ngu hiểu vị bọc trứng dịch lại lăn bánh mì tiết lúc sau tựa hồ trở nên hơi hơi có chút bình thường màu xanh lục thất cách thú thịt than hảo. Bắt đầu! Trước 891 dùng quần thể kiểm tra đo lường mục tiêu Suy xét đến thịt chất vấn đề Ngu hiểu vị lựa chọn trước dùng cực nóng du khóa trụ thịt nước Sau đó lại bỏ vào nhiệt độ thấp du nội phục tạc Ngày thường tạc sườn lợn dán thời điểm làm như vậy có thể cho sườn lợn dán trở nên ngoại tô nội mềm Cũng không biết hay không cũng thích hợp cái này màu xanh lục thất cách thú thịt Trước tạc ra tới một khối Ngu hiểu vị cũng chưa dám nếm Bất quá từ cấp điểm siêu cao bộ dáng, Tựa hồ là thành công Lệ phù, giúp ta đổi đồ ăn kiểm tra đo lường đồng. Ngu hiểu vị vẫn là muốn kiểm tra đo lường một chút mới có thể đủ hoàn toàn yên tâm. Thức mau, chiếc đua trạng đồ ăn kiểm tra đo lường đồng liền biểu hiện ra kiểm tra đo lường kết quả. Kiểm tra đo lường mục tiêu, thất cách thú, Đường phong phú rổ tê cùng mỡ. Trọng lượng, 210 khắc, nhiệt lượng, 672 kg cạn, rổ hàm lượng, 35.7 khắc, mỡ hàm lượng. 58.8 khác. canxi hàm lượng, 12.6mg, mạng y hàm lượng, 25.2mg. Một trường xuyến số liệu, tuy nói không thể nhìn ra cái gì cụ thể đối lập giá trị, nhưng là ngu hiểu vị ít nhất cũng không có ở thành phần bên trong phát hiện cái gì đối nhân thể có làm hại, xem ra xác thật là có thể ăn. Dùng chiếc đua kẹp trải qua dầu chiên lúc sau trở nên có chút không giống nhau thất cách thú thịt, ngu hiểu vị nhẹ nhàng cắn một ngụm. gì Cắn một ngụm, bên ngoài xốp giòn ngoại bao da bọc nội bộ hoạt nộn thịt chất, hơn nữa bởi vì ngu hiểu vị lợi dụng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tới tạc biện pháp giữ lại ở thất cách thu thịt nguyên nước nguyên vị, một cổ hương khí tràn ngập. Tuy nói ăn lên cùng thịt heo không sai biệt lắm, nhưng là vẫn là có một ít khác nhau, thì như thất cách thu thịt chất giống như càng thêm hoạt nộn một ít, ngu hiểu vị cảm thấy nếu dùng thất cách thu thịt tới làm mềm lưu hẳn là cũng ăn rất ngon, chẳng qua cái này nhan sắc Vẫn là dùng hồ rán này đó che lại càng dễ dàng bị tiếp thu một ít. Ăn xong rồi một khối, ngu hiểu vị gật gật đầu, trải qua dầu chiên lúc sau thất cách thú thịt chất cũng biến thành hơi mang màu vàng màu xám trắng, thật giống như là hơi chút nướng tiêu một chút thịt, như vậy nhưng thật ra không như vậy thấy được. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị lại tạc mấy khối cắt ra, sau đó bưng đi ra ngoài. Đại gia hôm nay nghỉ ngơi đều rất cao hứng, ta vừa mới nghiên cứu một chút sườn lợn rán tân tạc pháp. Đại gian nếm thử xem còn có cái gì muốn cải tiến địa phương. Nói xong, ngu hiểu vị đem tạc sườn lợn rán buông xuống, mỗi người một hối, nếm thử xem. Thật hương, trước kia thích nhất ăn dầu chiên đồ vật. Nói chuyện chính là thính giác biến dị vị kêu kêu thể thức đội viền, vừa lúc hắn vừa mới bị từ bài trên bàn thay đổi xuống dưới, lúc này vừa lúc cái thứ nhất đi tới. Thương thúc, thái sư phó, các ngươi cũng tới nếm thử xem. Ngu hiểu vị tiếp đón thường huy cùng thái bẩm, hai người chọn hảo đêm nay muốn chuẩn bị đồ ăn, bởi vì ngu hiểu vị ở phòng bếp, cho nên vẫn ngồi như vậy nói chuyện thiếm. Nghe thấy ngu hiểu vị kêu bọn họ, thường huy cùng thái bẩm đều đi tới, một người cầm một hối. Sắc ngoài xuống giòn, bất quá không có cái gì đặc biệt biến hóa, chính là ngày thường bình thường tạc đồ vật bọc liêu, bất quá bên trong này thì hiểu vị nha. ngươi này sườn lợn dán như thế nào tạc? bên trong cư nhiên như thế nộn, hơn nữa bên ngoài tạc thực giòn. Thường huy rốt cuộc là đầu bếp, ăn một ngụm liền phát hiện bất đồng. Ta dùng hai loại độ ấm tạc, trước dùng cực nóng dầu chiên một bên, bởi vì độ ấm cao, bên ngoài da nháy mắt tạc thủ, liền đem bên trong thịt nước đều bao vây ở bên trong, lại đổi đến nhiệt độ thấp trong chảo dầu, trầm rãi tạc, nội bộ thịt cũng liền chín, nhưng là sẽ không thay đổi thật sự làm. Nguyên lai like là như thế này, sát thật ăn ngon. Nghe thấy ngu hiểu vị giải thích, thường điểm nóng gật đầu. Trung quanh còn ở chơi người nghe thấy hai người đối thoại, bài cũng đều không chơi, tất cả đều vây quanh lại đây. Chương 892 tràn ngập hoang mang mỹ vị. Ngu hiểu vị làm nhiễm trạch thần cấp nhiễm mụ mụ cũng cầm một khối vào nhà, bởi vì bên ngoài tương đối nháo, phía trước nhiễm mụ mụ cũng không có ở trong phòng khách, mà là lưu tại trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này, nhiễm trạch thần cầm một khối đoan đi vào. Cùng nhiễm mụ mụ nói đây là ngu hiểu vị vừa mới làm, làm nàng nếm thử, làm nhiễm mụ mụ có chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì phía trước sự tình, kỳ thật nhiễm mụ mụ vẫn luôn trong lòng cảm thấy đối ngu hiểu vị thực ấy nấy, nhân ra nữ hải tử cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Kết quả đã bị chính mình tùy tiện nghe vài câu nói bậy liền hiểu lầm nhân ra như thế lâu, hiện tại còn làm ăn cho chính mình, cái này làm cho nàng trong lòng càng là băn khoăn. Mẹ, ngươi nếm thử. Hiểu vị tay nghề không tồi, ngài nếu thích nàng làm ăn, có thể khen nàng hai câu, chính là đối nàng tốt nhất hồi báo. Nhiễm trạch thần còn tính tương đối hiểu biết ngu hiểu vị, phía trước ngu hiểu vị chịu như vậy đối nhiễm mụ mụ nói những lời này đó, liền chứng minh nàng đã tha thứ nhiễm mụ mụ phía trước nói qua những lời này đó. Đương nhiên, ngu hiểu vị chỉ là cấp nhiễm mụ mụ một cái cơ hội, nếu ở chung xuống dưới. Nhiễm mụ mụ như cũ giống như trước như vậy không phân xanh đỏ đen trắng nói năng lô mãng, ngu hiểu vị cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì nhiễm mụ mụ là chính mình mẫu thân liền một mặt nhân nhượng. Đây là đã từng ở truyền lại đời sau võ quán thời điểm, nhiễm trạch thần liền phát hiện ngu hiểu vị cái này tính tình, gặp được sự tình thời điểm, nếu không phải đặc biệt nghiêm trọng dưới tình huống, nàng sẽ trước tha thứ đối phương một lần, nhưng là tha thứ trong quá trình cũng sẽ cảnh giác người này. Nhưng là một khi đối phương chấp mê bất ngộ, tia nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại mềm lòng. Cho nên, nhìn đến mô thân hiện tại ít nhất đã bắt đầu biết chính mình phía trước tựa hồ có điều không đúng, đây là một cái tốt bắt đầu. Nhiễm mụ mụ gật gật đầu, trước kia cũng chưa hảo hảo nghe nhi tử nói, lúc này đây nàng quyết định mặc kệ là ai lại nói cái gì nàng đều không thể tùy tiện tin, nàng muốn cùng nhi tử hảo hảo thương lượng, nhiều tín nhiệm chính mình nhi tử. Ngắm lại chính mình trước kia cũng khá buồn cười. Trên thế giới này, trừ bỏ chính mình trí thân nhi tử, nàng còn có thể tin tưởng ai đâu. Từ mép dường ngăn tủ thượng cầm lấy mâm, một cổ mùi hương nhi bay ra, thơm quá. a Thần thần ngươi trước kia vẫn luôn nói tiểu ngu tay người hảo, thật đúng là rất hương. kia ngài nếm thử xem, ta lại đi lấy một phần nhi. Bởi vì trước cấp nhiễm mụ mụ đoan tiến vào, nhiễm trạch thần chính mình còn không có hưởng qua, nhìn đến nhiễm mụ mụ tiếp nhận đi, hắn lại xoay người ra cửa phòng. Không bao lâu, chờ nhiễm trạch thần lại tiến vào thời điểm liền nhìn đến nhiễm mụ mụ bưng cắn một ngụm tạc sườn lợn dán phát ngốc. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Không có gì. Nghe thấy nhiễm trạch thần tiếng la, nhiễm mụ mụ phục hồi tinh thần lại. Cái này như thế nào có thể làm như thế ăn ngon? Đây là cái gì thì ta? Đây là tạc sườn lợn rán. Hiểu vị trước kia chính là vinh hoạch quá tuổi trẻ nhất nữ chủ thần danh hiệu nổi danh đấu bếp. Có phải hay không nấu ăn hương vị không bình thường? Nhiễm trạch thần cười trả lời. Nhiễm mụ mụ hơi gật gật đầu, túi đầu lại ăn một ngụm, lại cẩn thận nhìn nhìn bên trong thịt nhan sắc, quả nhiên cùng giống nhau làm thuộc lúc sau thịt heo nhan sắc hơi có một chút bất đồng, bất quá người bình thường cũng sẽ không phát hiện, càng sẽ không nghĩ đến khác. Lại cắn một ngụm tinh tế nhấm nuốt, nhiễm mụ mụ mày hơi hơi nhan lại, này không phải thịt heo, này, chính là, như thế nào khả năng? Mẹ, ngài cảm thấy ăn ngon đi. Nhiễm Trạch Thần nhìn đến Nhiễm Mụ Mụ ăn tinh tế, cho rằng nàng ở phẩm vị nói. Nhiễm Mụ Mụ nghe tiếng lại lần nữa ngẩng đầu, "A, a ăn ngon, ăn ngon thật." "Vậy là tốt rồi, ngài ăn trước, ta đi ra ngoài nhìn xem có cái gì muốn hỗ trợ, ngài ăn xong liền đem mâm phóng, ta trông chốc lát tiến bảo thu." Nói xong, Nhiễm Trạch Thần lại lần nữa ra phòng. Chương 893 không muốn người biết bí mật. Chờ Nhiễm Trạch Thần rời đi, Nhiễm mụ mụ đem tạc tính bài ngoại mặt bọc một tầng mặt y y tất cả đều cắn đi xuống, chỉ còn lại có bên trong thịt. Đem thịt hơi hơi tách ra, mơ hổ có thể nhìn đến thịt ti chi gian không thế nào rõ ràng một chút màu xanh lục, cùng nhất ngoại tầng hơi hơi có chút giống tiêu thịt giống nhau khô vàng sắc bất đồng, bên trong đích đích sát sắc, sắc là màu xanh lục. Nhiễm mụ mụ trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc, như thế nào khả năng, như thế nào sẽ là ngoại tinh thu thịt. Bởi vì nhìn đến thất cách thú thịt, Nhiễm Mụ Mụ đông nhiên liền cảm thấy, chính mình suy nghĩ lập tức về tới nàng 6 tuổi thời điểm. Lúc ấy Nhiễm Mụ Mụ chỉ là một cái 6 tuổi tiểu nữ hài, đang đứng ở Hoạt bát Hiếu động thời điểm, có một ngày cùng các bạn nhỏ ở đại viện nhi chơi chơi trốn tìm, lại ở nơi đó gặp một loại lóe quang đồ vật. Nhiễm Mụ Mụ nhìn kia lóe quang đồ vật cảm thấy thật xinh đẹp, duỗi tay đi bắt, sau đó lại bị cả người hút đi vào. Ở nơi đó Nàng thấy được rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật Lúc sau nàng mệt nhọc Liền ở một cái sáng lên quang trong giương ngủ rồi Trong mộng Nàng tới rồi một chỗ Nơi đó có rất nhiều kỳ quái động vật Sau đó nàng bị một đám đáng yêu con thỏ chiêu đãi Ở con thỏ ra ăn Kỳ quái đồ ăn Càng kỳ quái chính là còn ăn màu xanh lục, Màu lam Màu tím thịt Bất quá một giấc ngủ dậy lúc sau Vẫn là 6 tuổi tiểu nữ hài nhĩ mụ mụ như cũ ở chơi trốn tìm tại chỗ Mà lúc ấy đều đã trời tối, trở về còn bị nhiễm mụ mụ ba ba mụ mụ, cũng chính là nhiễm trạch thần ông ngoại bà ngoại mắng cho một trận. Trở về lúc sau, nhiễm mụ mụ cũng không đói bụng, giống như thật sự ăn qua dường như, sau lại nàng thử cùng mụ mụ, cũng chính là nhiễm trạch thần bà ngoại giải thích, nói chính mình đi một cái thực thần kỳ địa phương, đáng tiếc cũng không có người tin tưởng, chỉ cảm thấy là tiểu hài tử vì không bị người trong nhà nói biểu đặt ra tới tưởng tượng sự tình. Sau lại nhiễm mụ mụ chính mình cũng đem chuyện này quên mất, duy nhất có chút nhớ mãi không quên đại khái chính là đã từng ăn qua cái loại này thì hương vị. Mãi cho đến lần thứ hai, nhiễm mụ mụ lúc ấy vừa mới hoài nhiễm trạch thần lúc sau, nàng ra cửa thời điểm không biết vì cái gì liền ngủ rồi, sau đó lại lần nữa xuất hiện ở nơi đó. Như cũng là nhìn đến rất nhiều con thỏ, cũng thấy được rất nhiều làm người không thể tưởng tượng đồ vật, lúc ấy nhiễm mụ mụ đã là đại nhân. Nàng cảm thấy kia hết thể không có khả năng lại là nàng trong ngộng cảnh tượng, hẳn là thuộc về ngoại tinh cầu, mà khi còn nhỏ cái gì đều không sợ đều ăn ngoại tinh thú đều thịt, hiện tại trưởng thành, đặc biệt còn hoài bảo bảo, nhiễm mụ mụ cũng không dám nữa ăn. kia ra con thỏ giống nhau sinh vật cảm thấy nhiễm mụ mụ tựa hồ cũng không thích bọn họ chiêu đái, vẻ mặt thất vọng hướng tới nhiễm mụ mụ phun một ít sương khói, chờ nhiễm mụ mụ lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm liền lần nữa về tới nguyên bản nghỉ ngơi công viên. kia sự kiện, nhiễm mụ mụ liền nhiễm trạch thần phụ thân cũng chưa dám nói quá, bí mật này vẫn luôn chôn ở nhiễm mụ mụ trong lòng, chính là hôm nay, ở ăn đến cái loại này thật sự không có biện pháp quên đi hương vị lúc sau, nhiễm mụ mụ liền không có biện pháp bình tĩnh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện ngoại tinh thú thịt? Lại hoặc là nói, chẳng lẽ những cái đó ngoại tinh thú lại đi tới địa cầu? Hoặc là nói, trận này tận thế hạo kiếp, trên thực tế chính là những cái đó ngoại tinh thu khiến cho. Càng muốn, nhiễm mụ mụ càng cảm thấy khủng bố, nàng có chút kinh hoàng không biết chuyện này muốn hay không nói cho nhiễm trách thần. Mà đồng thời, nàng lại bắt đầu đối ngu hiểu vị thân phận có điều nghi vấn, cái này nữ hài tử, thật là người địa cầu sao. chương 894 trùng hợp bên trong trùng hợp, ngu hiểu vị đại khái như thế nào cũng không thể tưởng được. Chính mình thí là một lần ngoại tinh thú thịt, kết quả cư nhiên gặp được có biết hàng, lại còn có hảo xảo bất xảo đều là nhiễm trạch thần đều mâu thân. Lại nói tiếp, chuyện này kỳ thật cùng Mạc Mạc gia tộc có một chút quan hệ. Mạc Mạc tuy nói gia đạo xa sút nhưng cũng chỉ là nó này một chi, mà Mạc Mạc gia tộc trên thực tế vẫn là đại gia tộc, chỉ là bởi vì Mạc Mạc cha mẹ sớm ly thế, hơn nữa Mạc Mạc bản thân thể chất tương đối kém, cho nên vẫn luôn bị ức hiếp. Sở dĩ Mạc Mạc sẽ lựa chọn tới địa cầu, thứ nhất là bởi vì ngu hiểu vị cấp bậc rất thấp, nhưng là tổng hợp xếp hạng rất cao, cho nên Mạc Mạc chuẩn bị tới địa cầu cấp đoạt ngu hiểu vị tích phân, lại không nghĩ rằng hiện tại ngược lại bị ngu hiểu vị thu làm hạ cấp ký chủ. Điểm thứ hai chính là, bởi vì Thụy so đặc tinh cầu ly địa cầu khoảng cách không tính quá xa, hơn nữa đã từng thành công đều khúc không gian 5 lần đi tới đi lui tới quá địa cầu. Mà nghiên cứu ra cái này kỹ thuật đều chính là mạc mạc ra trong tộc người. Từ có được ngói ý lúc sau, mạc mạc trở nên lợi hại rất nhiều, tự nhiên cũng bắt đầu có gia tộc tuyết cầu tộc tới mượn sức mạc mạc, cho nên mạc mạc cũng liền tiếp xúc tới rồi một bộ phận, mà phía trước thực nghiệm thời điểm đi vào bên này thời điểm, bởi vì địa điểm tuyển chỉ vấn đề, cho nên liền với lúc gặp được quá nhiễm mụ mụ. Chẳng qua nhiễm mụ mụ khi còn nhỏ cho rằng thật là chính mình một giấc mộng, sau lại lớn lên lúc sau quá sợ hãi, cũng không cùng người khác nói lên quá, cho nên mãi cho đến hiện tại, lại một lần nhìn đến màu xanh lục thất cách thú thịt, nhiễm mụ mụ phong trần ký ức liền chậm rãi thức tỉnh lại đây. Chẳng lẽ gái kia tiểu ngu cũng là ngoại tinh nhân? Chính là không đúng rồi. Phía trước những cái đó đều là con thỏ, hơn nữa cũng căn bản sẽ không nói nhân loại ngôn ngữ nhiễm mụ mụ nghị nghị đứng lên. Đi đến cạnh cửa thoáng đem chính mình cửa phòng mở ra một chút khe hở ra bên ngoài xem Lúc này ngu hiểu vị cũng ở nhấm nháp nàng chính mình chiến quả Không nghĩ tới ngoại tinh thu thịt cũng không trong tưởng tượng như vậy khó làm Thậm chí ngu hiểu vị vừa mới đổi cấp mạc mạc một hối Liền nó đều phi thường kinh ngạc Chính mình cư nhiên liền chúng nó trên tinh cầu nguyên liệu nấu ăn cũng làm như thế hảo Lúc này mạc mạc có một loại thất bại cảm Chính mình ở thụy so đặc tinh cầu thời điểm làm những cái đó đồ ăn Liền không có cơ sở phân vượt qua 7 phần, chính là nhìn xem ngu hiểu vị, này lần đầu làm được cơ sở phân giá trị liền cấp tới rồi 9 phần. Hơn nữa ngu hiểu vị làm chính là ngoại tinh nguyên liệu nấu ăn còn cấp một cái thêm vào khen thường phân, cùng với phức tạp phân cùng sáng tạo phân, cộng thêm lần đầu tiên chế tác tích phân phiên bội. Mặc chớ có nghĩ tưởng liền hâm mộ, nếu nó có ngu hiểu vị như vậy tay nghề, nó khả năng lúc trước liền sẽ không nghĩ đoạt ngu hiểu vị phân đăng giá. Nó đại khái ở thụy so đặc tinh cầu hảo hảo kiếm một bộ phận tích phân, sau đó tới địa cầu tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn chính mình làm. Hiện tại, thật là biết vậy chẳng làm a phong nội nhiễm mụ mù quan sát một thời gian ngu hiểu vị, phát hiện ngu hiểu vị không có chút nào vấn đề, kia này đó ngoại tinh thu thịt là như thế nào tới đâu. Không ăn qua khả năng sẽ không phát giác, kỳ thật thất cách thu thịt có chứa một loại đặc thù mùi hương nhi, người khác tưởng ngu hiểu vị dùng cái gì hương liệu ước. Nhưng là nhiễm mụ mụ ăn qua, loại này hương vị thực đặc biệt, cho nên nàng lập tức liền phát hiện không đúng. Chính mình muốn hay không đi tìm ngu hiểu vị chứng thực đâu. Nhưng là nếu này thịt liền ngu hiểu vị cũng không biết là ngoại tinh thú thịt, chỉ là trong lúc vô ý phát hiện, kia chính mình lại muốn như thế nào giải thích chính mình biết chuyện này đâu. Liên ở nhiễm mụ mụ rồi dám thời điểm, cửa phòng tình linh bị đẩy ra, nhiễm mụ mụ dọa lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Trước 895 bước tiếp theo cướp đoạt mục tiêu. Mẹ, ngại như thế nào ở phía sau cửa? Nhiễm trạch thần từ bên ngoài trở về lấy mâm, không nghĩ tới mâu thân đứng ở phía sau cửa, cho nên dùng sức đẩy cửa, kết quả đem nhiễm mụ mụ cấp đẩy té ngã. Không có việc gì không có việc gì, là ta chính mình không hảo đứng ở phía sau cửa. Nhiễm mụ mụ liên tục xua tay, làm nhi tử đừng lo lắng, ta không có việc gì, xuyên nhiều, cũng không như thế nào quăng ngã đau. Nhiễm trạch thần đỡ nhiễm mụ mụ ngồi trở lại trên giường, không có việc gì liền hảo, ngài là nghĩ ra đi. Ta, ta tưởng cảm ơn tiểu ngu, nhưng là lại ngượng ngùng nói, có chút do dự. Nhiễm mụ mụ vốn dĩ tưởng nói còn mâm, chính là mâm hảo hảo đặt ở trên bàn, cho nên tìm một cái khác lấy cớ. Ta đã cùng hiểu vị nói qua, nói ngài thực thích nàng tay nghề, nàng nói buổi tối sẽ cùng thường sư phó bọn họ cùng nhau nhiều làm vài món thức ăn. Làm ngài hảo hảo nếm thử tay nghề của nàng. Vất vả đứa nhỏ này, ta nơi này thật không có việc gì. Hôm nay thời tiết chuyển hảo, ta chân cũng không thế nào đâu. Ngươi không cần cô ta, đi giúp tiểu ngu làm điểm cái gì. Nhiễm mụ mụ hướng tới nhiễm trạch thần nói. Ân, ta chính là lại đây thu mầm, mới vừa giúp bọn hắn cầm nguyên liệu nấu ăn. Vừa rồi ngu hiểu vị đã ở nhiễm trạch thần cùng đi đi xuống quá kho hàng. Đương nhiên. Thu về chuyện này ngu hiểu vị cũng không cùng nhiễm trạch thần nói, chính là đi vào lấy nguyên liệu nấu ăn thời điểm thuận tiện đổi mới một bộ phận. Cơm chiều như cũ thực phong phú, nhiễm mụ mụ lần này lại cẩn thận ăn qua mỗi một đạo đồ ăn, cũng không có lại ăn đến cái loại này đặc biệt hương vị, chẳng lẽ thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Chính là không nấu nướng cái loại này thì hẳn là màu xanh lục đi. Người bình thường thấy được thật sự dám làm tới ăn sao, tưởng cũng nghĩ không ra cái gì tới. Nhiễm mụ mụ quyết định trước không nói, lại quan sát một chút, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngu hiểu vị lúc này, nhưng thật ra trong lòng trường Thảo giống nhau, nàng sốt ruột về phòng đi thực nghiệm nàng cái kia thu về công năng, cho nên mới cơm nước xong liền chuẩn bị đứng dậy, lại bị nhiễm trạch thần cấp túng chặt. Hiểu vị trước từ từ, chúng ta đã nghỉ ngơi hai ngày, ngày mai cũng nên đi làm nhiệm vụ. Nói lên nhiệm vụ. Ngu hiểu vị kỳ thật hiện tại càng muốn đi ra ngoài tìm kiếm các loại nguyên liệu nấu ăn, bất quá mới dọn tiến biệt thự tới, chỉ sợ mọi người đều còn không có đi xa đều tính toán, nhưng là gần chỗ đều nguyên liệu nấu ăn, ngu hiểu vị chỉ nghĩ tới rồi một chỗ, chính là bình kinh thị đô thị Giao. đời trước bên kia đã từng xuất hiện quá biến dị loại đều rau dưa. Hiện tại ngu hiểu vị trái cây, bởi vì đồ hộp có thể giải quyết một bộ phận, nhưng là rau dưa như cũng là khan hiếm vật phẩm. Lần này nàng liền chuẩn bị qua bên kia một chuyến. Nhiễm trạch thần, ta biết kinh giao có một chỗ rau dưa gieo trồng căn cứ, bên kia đều đồ ăn nhiều, chúng ta có phải hay không có thể đi bên kia nhìn xem. Có thể là có thể, nhưng là giống nhau loại địa phương này, phía chính phủ không đều sẽ phái người qua đi sao. Chúng ta hiện tại đi có thể hay không có chút chậm. Nhiễm trạch thần cảm thấy, loại người này tất cả đều biết đều địa phương phía chính phủ khẳng định sẽ trước phái người qua đi thu hoạch đều, lại như thế nào sẽ đến phiên bọn họ lại đi. Kỳ thật giống nhau địa phương thật đúng là đều là như thế này, nhưng là ngu hiểu vị biết đến nơi đó cũng không phải cùng những cái đó lều lớn khu một vị trí, mà là ở vào hơi chút càng thiên một ít địa phương. Bên kia nguyên bản là một cái thôn sống nhỏ, sau lại có người bỏ vốn khai khẩn, nhưng là quân đội bên này cũng không phải đặc biệt nắm giữ. Ít nhất đời trước thời điểm, Phía chính phủ phát hiện cái này địa phương thời điểm, bên trong thực vật biến dị tối cao đều có tam cấp, liền có thể nghĩ qua bao lâu nơi này mới bị phía chính phủ phát hiện, mà phái tiểu đội đi làm nhiệm vụ. Lúc này đây, ngu hiểu vị phòng trừng lúc này, nơi đó thực vật biến dị cấp bậc đều sẽ không quá cao, cấp bậc không cao thực vật biến dị, lại còn có không thể di động, quả thực không có so này càng tốt hành động phương hướng rồi. Chương 896 trong lòng dần dần chuyển biến. Tuy rằng nhiễm trạch thần không biết ngu hiểu vị rốt cuộc là như thế nào cảm thấy bên kia khẳng định còn có rau dưa, nhưng là thấy ngu hiểu vị thực khẳng định hồi hắn hẳn là sẽ không đi trống không, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Hảo, chúng ta đây ngày mai liền xuất phát đi hiểu vị nói nơi đó, mọi người đều chuẩn bị tốt trang đồ ăn ba lô cùng trang phục lộng lây rổ linh tinh. Nếu là muốn đi rau dưa gieo trồng căn cứ, Tổng không thể chỉ dùng tay ôm trở về. Hơn nữa ngu hiểu vị hiện tại không gian cũng không toàn diện cho hấp thụ ánh sáng. Nhiễm đội, chúng ta đây ra cửa, ai tới phụ trách lưu thủ. Trước kia tiểu đội người nhiều, mỗi lần không cần toàn thể xuất phát, hiện tại người biến thiếu rất nhiều, tự nhiên có người quan tâm vấn đề này. Nhiễm trạch thần nhìn một vòng, ta mẹ phỏng trừng muốn lưu lại, hai đứa nhỏ muốn hay không lưu lại. Không cần, tiểu bảo cùng mênh mang đều có thể đi ra ngoài. Bên kia ngu hiểu vị này một đời còn không biết cái gì tình huống, cho nên mang theo tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu vẫn là rất cần thiết để ước. Thường sư phó cùng thái sư phó đâu? Ngài hai vị muốn hay không lưu lại? Nhiễm trạch thần lại nhìn về phía hai vị đầu bếp. Thường huy nhìn thoáng qua thái bẩm, làm lao thái lưu lại đi. Ta đi theo đi ra ngoài làm nhiệm vụ, rốt cuộc đồ ăn đều lời nói, ta còn tương đối quen thuộc hơn nữa ta khiếu giác biến dị cũng có thể nghe gian này đó đồ ăn có thể dùng ăn về điểm này ngu hiểu vị nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên thường huy đời trước chính là bởi vì khiếu giác dị thường nhanh nhẹn đoán được đồ ăn có vấn đề kết quả kia đồ ăn đưa cho lão thử thi ăn kia chỉ lão thử liền biến thành tang thi chuột bất quá thường huy cư nhiên không ăn ra tới thất cách thú thịt cùng thịt heo bất đồng sao kỳ thật thường huy không phải không ăn ra tới Mà là căn bản không thể tưởng được sẽ là ngoại tinh thú thịt hắn chỉ cảm thấy bất đồng cảm thấy hương vị đặc biệt nhưng là thường huy tưởng ngu hiểu vị độc nhất vô nhị bí chê yêm liêu loại đồ vật này ngày thường đầu bếp đều sẽ không ngoại chuyện cho nên thường huy cũng liền không thế hỏi hành vậy như thế quyết định ngày mai chỉ trừ thái bẩm sư phó cùng ta mẹ ở căn cứ còn lại đội viên cùng nhau xuất phát đi giao dừa căn cứ nói tới đây nhiễm Trạch thần nghĩ đến một sự kiện Đúng rồi hiểu vị Các người đổi xe phía trước hư hao lúc sau vẫn luôn không có thân, vẫn là trước tử căn cứ mượn một chiếc sao. Ngu hiểu vị gật gật đầu, căn cứ có lớn hơn một chút xe, có thể ngồi xuống bọn họ mấy cái, lại còn có có vị trí trang nguyên liệu nấu ăn, vận chuyển cũng thực phương tiện. Đúng vậy, bất quá vẫn luôn không xe tử cũng là một kiện tương đối đau đầu sự tình. Đúng rồi, bằng không lại phân ra vài người đi tìm hai chiếc rắn chắc xe trở về cải tạo. Ngày mai vẫn là trước siêu tập nguyên liệu nấu ăn đi. Chúng ta hai ngày này ăn tương đối nhiều, đồ hộp cái gì này đó thực phẩm còn có, nhưng là nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm. Cũng hảo, vậy đi trước thu thập nguyên liệu nấu ăn, xe chờ trở, trở về lúc sau lại đi ra ngoài tìm đi. Tạm thời còn không cụ bị đi xa điều kiện, ngu hiểu vị như thế nghĩ liền dứt khoát tùy nhiễm trạch thần ý tưởng. Sáng sớm hôm sau, đại gia rất sớm lên. Nhiêm trạch thần lại phát hiện mâu thân cũng mặc chỉnh tề ngồi ở phòng khách trên sofa. Mẹ, ngài như thế nào cũng khởi như thế sớm. Thần thần, ta cũng tưởng cùng nhau đi ra ngoài. Trước kia vẫn luôn bị bảo hộ, hơn nữa tính cách vẫn luôn đều thiên mềm yếu đều nhễ mụn mụ Tổng cảm thấy chính mình không thể cứ như vậy bị nhi tử hộ cả đời. Nhìn xem trong đội tuy nói nàng tuổi là lớn nhất, chính là nàng vẫn luôn như vậy ở trong căn cứ chờ cũng không phải biện pháp, húng chi. Nàng hiện tại bắt đầu đối ngu hiểu vị sinh ra phi thường trọng tìm tòi nghiên cứu tâm. Đã từng tuổi trẻ thời điểm hồi ức thúc đẩy nhiễm mụ mụ cảm thấy, nàng nói không chừng có thể phát hiện cái gì cùng trận này tận thế thai Hương có liên hệ cái gì sự tình. chương 897 tái ngộ thấy vội vàng một mặt. Nhiễm trạch thần không nghĩ tới, luôn luôn đều lưu tại căn cứ mâu thân, cư nhiên sẽ có một ngày chủ động yêu cầu đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Phải biết rằng, Từ bệnh viện chạy ra tới dọc theo đường đi, Nhiễm Trạch thần vẫn luôn là có nhiễm mụ mụ, bởi vì nàng nhìn đến những cái đó khủng bố tang thi cũng đã mất đi hành động năng lực. Phía trước hắn Sở Dĩ vẫn luôn tương đối nhường nhịn Khâu Vũ Hâm hành động, chính là bởi vì lúc ấy cứu Khâu Vũ Hâm lúc sau, Khâu Vũ Hâm giúp đỡ chiếu cố cô Nhiễm Mụ Mụ, mới làm hắn có thể có cơ hội đi ra ngoài tìm kiếm một ít đồ ăn cùng sau lại phương tiện giao thông, cùng với mãi cho đến khu biệt thự bên kia. Lúc ấy Mặc dù là ngồi ở trong xe, nhiễm mụ mụ đều sẽ run bần bật, đều là khâu vũ hâm vẫn luôn ôm nhiễm mụ mụ an ủi nàng, cho nên nhiễm trạch thần đối với khâu vũ hâm sau lại làm sự tình mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tối hôm qua an bài lúc sau, nhiễm trạch thần cuối cùng là tìm cơ hội cùng ngu hiểu vị đại khái hiểu biết một chút tình huống, cũng cùng nhiễm mụ mụ chứng thực qua, hắn không nghĩ tới khâu vũ hâm cư nhiên sẽ tưởng đối vẫn luôn tín nhiệm nàng nhiễm mụ mụ hạ tử thủ. Cũng thập phần nghĩ mà sợ, nếu không phải ngu hiểu vị kịp thời đổi tới, khả năng hắn liền sẽ không còn được gặp lại chính mình mâu thân. Chính là chính là như vậy nhiễm mụ mụ, cư nhiên sẽ chủ động nói ra muốn cùng đi làm nhiệm vụ, nhiễm trạch thần phi thường ngoài ý muốn. Bất quá ngu hiểu vị lại rất tán thành, nơi này dù sao cũng là mặt thế, nhiễm mụ mụ tuy nói tuổi lớn một ít, chính là cũng hoàn toàn không tính sự sinh hoạt ở mặt thế bên trong lớn tuổi nhất, hơn nữa nhiễm mụ mụ chỉ là có chút viêm khớp. Cũng không phải vẫn luôn đều sẽ phạm, mang nàng đi ra ngoài nhiều trải qua một chút, mới có thể đủ càng tốt ở mặt thế bên trong sinh hoạt đi xuống. Giống nhiễm mụ mụ trước kia như vậy bị bảo hộ quá hảo, sau đó liền sẽ nhìn không được miền man suy nghĩ, ngu hiểu vị cảm thấy như vậy mới là thật sự hại nhiễm mụ mụ, nàng nhưng thật ra đối với nhiễm mụ mụ đột nhiên quyết định muốn cùng nhau đi ra ngoài thực tán đồng. Cho nên lúc này nhiễm trạch thần thấy nhiễm mụ mụ nói như vậy ngu hiểu vị cũng tựa hồ thực tán thành bộ dáng, lại nhìn thoáng qua đi theo một bên hai cái vài tuổi hải tử, ngẫm lại cũng là, liền như thế tiểu nhân hải tử đều phải đi ra ngoài chém giết, làm mẫu thân đi ra ngoài nhìn xem hiện tại thế giới cũng là hẳn là, cùng lắm thì hắn nhiều lưu ý một ít là được. Hào đi, bất quá mẹ, ngày đi ra ngoài cũng không thể tự chủ trương, hết thể muốn nghe ta cùng hiểu vị an bài, rốt cuộc đôi ta là chính phó đội trưởng. Đã biết, Mẹ cũng không phải lão hồ đồ, như thế thời điểm mấu chốt sẽ không tùy hứng. Nhiễm Mụ Mụ có chút ngượng ngùng, chính mình hình tượng ở nhi tử trong lòng rốt cuộc muốn kém thành cái dạng gì mới có thể làm hắn như vậy dặn dò chính mình, bất quá nghĩ đến phía trước chính mình làm sự tình thật đúng là rất hồ đồ tùy hứng. Nếu như vậy, kia Nhiễm Trạch Thần vừa định nói chỉ trừ thái sư phó chính mình, thái bẩm liền mở miệng. "Tiểu Nhiễm, ta xem ta cũng cùng đi đi. Nếu toàn đội đều ra nhiệm vụ" liên lưu ta chính mình cũng không tốt, vẫn luôn không ra đi, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc biến thành cái dạng gì. Liền thái bẩm đều như thế nói, nhiễm trạch thần cười cười, kia hảo, chúng ta tiểu đội hôm nay toàn thể ra nhiệm vụ, đi, chúng ta xuất phát đi. Nhiễm trạch thần, người dẫn người đi trước bãi đốt xe, ta đi quân bộ bên kia mượn xe. Ngu hiểu vị nói xong ra cửa, hướng tới quân bộ phương hướng đi qua đi. Nhiễm trạch thần vây vây tay. Đội viên liền cùng nhau đi theo nhiễm trạch thần hướng cửa phương hướng đi. Ngu Hiểu Vị vừa mới đi đến quân bộ, nên diện một người hoang mang rối loạn chạy tới. Ngu Hiểu Vị có chút kinh hỉ hướng tới bên kia hô, lại tình. Cung Hiểu Tình nghe thấy tiếng la ngẩng đầu, thấy là ngu Hiểu Vị mắt cũng là sáng ngời. Bất quá ngay sau đó lắc đầu, Hiểu Vị, ta hiện tại có điểm nội, Quay đầu lại lại nói. Chương 898 Khẩn cấp tình huống cấp xử lý. Từ Cung Hiểu Tình khí sắc đi lên xem. Xem ra nàng ở quân bộ quá không tồi, ngu hiểu vị cũng coi như là yên tâm xuống dưới, chẳng qua không biết cung hiểu tình như thế nào hoang mang rối loạn, không biết ra cái gì sự. Xem ra hôm nay không có thời gian cùng cung hiểu tình nói chuyện hiếm ngu hiểu vị xoay người vào mặt khác một đống lâu. Mà lúc này cung hiểu tình hoang loạn vào một gian văn phòng, chủ nhiệm, tam phòng nhị dường cái kia người bệnh biến dị, hơn nữa biến dị phi thường kỳ quái. Biến dị biến thành tăng thi. Bị cung hiểu tình kêu vị kia chủ nhiệm sắc mặt khẽ biến hỏi. Không phải tăng thi, không biết là cái gì quỷ đồ vật, vừa mới bị cảnh vệ bạo đầu lúc sau cũng không chết. Hiện tại đã dần dần thích ứng tăng thi xuất hiện, cho nên hiện tại một khi xuất hiện biến dị lúc sau linh cấp tăng thi, trên cơ bản đều có thể lập tức tiêu diệt, sẽ không lại giống như trước kia như vậy bởi vì kinh hoàng mà dẫn tới càng nhiều thương vong. Mà đại gia cũng dần dần nắm giữ. Chỉ cần đánh tới tăng thi yếu hại bộ vị liền sẽ hoàn toàn chết, nhưng là bởi vì trừ bỏ linh cấp tang thi ở ngoài, khác tang thi yêu cầu đánh tới phần đầu mới có thể mất mạng, vì tránh cho phiền thoái, cho nên đều là trực tiếp công kích phần đầu. Chính là vừa mới cái kia biến dị người, đã bị cảnh vệ dùng thương bạo đầu, chính là như cũ còn sống. Cái gì? Bạo đầu lúc sau còn sống? Loại này nhận chi ở trong căn cứ còn không có phát sinh quá. Tuy nói bên ngoài trải qua quá biến dị thăng dài tăng thi người đều biết, thăng dài biến dị lúc sau tăng thi yếu hại chưa chắc tất cả đều ở phần đầu, nhưng là căn cứ nội giống nhau sẽ không xuất hiện loại này thăng dài biến dị tăng thi. Giống nhau mới sinh tăng thi đều là linh cấp tăng thi, còn giữ lại nhân loại nhất nguyên bản một ít đặc thù, cho nên yếu hại bộ vị cũng tương đối thăng dài sau tăng thi càng nhiều một ít, nhưng là phần đầu, đối với bình thường thăng dài tăng thi cũng như cũng là yếu hại bộ vị. Ai sẽ nghĩ đến cư nhiên có mới sinh liền biến dị tăng thi? Tiểu cung, người mau đi quân bộ, nói cho bọn họ chữa bệnh bên này yêu cầu dị năng giả chi viện. Thà qua bên kia nhìn xem. Vị kia chủ nhiệm cầm một chương thẻ thông hành đưa cho cung hữu tình, sau đó bước nhanh hướng tới trị liệu bộ bên kia đi qua đi. Cung hiểu tình mang theo thẻ thông hành bước nhanh hướng tới quân bộ chạy tới, mà lúc này ngu hiểu vị đang ở cùng giang đoàn trưởng nói chuyện, hôm nay là đi thu thập rau dưa. Trở trở về thời điểm ta dùng khác vật tư tới để có thể chứ Đương nhiên là có thể Nhà ăn đồ ăn cái dạng gì ngươi cũng không phải không thấy được Bởi vì ngươi này vài lần đổi Ngược lại nhà ăn đồ ăn hương vị hảo rất nhiều Bọn họ khẳng định nhạc không được luôn có sắn đâu Bởi vì không phải công cộng Lần này cũng không có đặc thù nhiệm vụ Cho nên mặc dù là ngu hiểu vị có thể mượn đến xe Cũng yêu cầu chi trả nhất định phí dụ Nếu là giống nhau tiểu đội Sẽ yêu cầu trước giao nộp phí dụng, lại còn có phải có thế chấp vật phẩm, nhưng là ngu hiểu vị nói, này đó liền miễn, trực tiếp mượn xe cấp ngu hiểu vị không nói, vật tư cũng có thể trở về thời điểm lại khấu trừ. Ta đây liền đi trước, chúng ta tiểu đội người còn chờ ta đâu. Tạ lạc, Giang đoàn trưởng. Ngu hiểu vị cảm tạ Giang đoàn trưởng, đang muốn rời đi, lại nhìn đến một sĩ binh mang theo cung hiệu tình tiến bảo. Tiến vào cung hiểu tình nhìn đến ngu hiểu vị cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại gặp được ngu hiểu vị. Lại tình, ngươi vừa mới như vậy hoang mang rối loạn, là ra cái gì sự sao? Phía trước nhìn đến cung hiểu tình, nàng liền lời nói đều không kịp nói liền chạy, hiện nhiên là có cái gì việc gấp hiện tại lại đến giang đoàn trưởng nơi này tới, ngu hiểu vị nhìn không được hỏi. Hiểu vị, quay đầu lại lại cùng ngươi nói. Cung hiểu tình nói xong nhìn về phía giang đoàn trưởng, ngài hảo. Ta là chữa bệnh bộ bên kia, bên kia hiện tại xuất hiện dùng thương bạo đầu nhưng là lại đánh không chết tăng thi. chương 899 Hi Hữu Linh cấp biến dị thể. Dùng thương bạo đầu lại đánh không chết. Kia khẳng định là biến dị tăng thi, bất quá đó là mới biến thành tăng thi đi. Cư nhiên liền xuất hiện biến dị sao. Nghe thấy cung hiểu tình nói lúc sau, giang đoàn trưởng lược hiện kinh ngạc. Theo lý thuyết, tăng thi là không có khả năng trực tiếp bị mang tiến vào, nói cách khác. Tiến vào thời điểm khẳng định vẫn là nhân loại, nhưng là khả năng nơi nào bị thương không báo, hoặc là ở vào quan sát giai đoạn mang tiến vào, nhưng mặc kệ như thế nào nói đều hẳn là vừa mới biến thành tăng thi. Chính là, vừa mới biến thành tăng thi tăng thi thuộc về linh cấp tăng thi, như vậy tăng thi đừng nói bạo đầu, tùy tiện cắt đến động mạch chủ tồn tại chát trái tim đều sẽ chết, như thế nào khả năng bạo đầu đều bất tử. Một bên vốn dĩ chuẩn bị rời đi, nhưng là nhìn đến là cung hữu tình. Hơn nữa một bộ dáng vẻ lo lắng, ngu hiểu vị liền đi theo ở một bên nghe, hiện tại nghe thấy giang đoàn trưởng nhắc mãi, ngu hiểu vị nhún nhún vai, loại tình huống này cũng là có, chẳng qua tương đối thiếu, cũng có một biến dị chính là biến dị tang thi tình huống. Nguyên lai like là như thế này, kia hảo. Giang đoàn trưởng gật gật đầu, nói chỉ huy bên cạnh mang cung hiệu tỉnh tiến vào binh lính, đi thông chi nhị đội, võ trang lúc sau đi chữa bệnh bộ. Là, đoàn trưởng cái kêu binh lính theo tiếng chạy chậm rời đi. Ta trước cùng ngươi qua đi nhìn xem. Nói đi rồi hai bước, giang đoàn trưởng lại dừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, tiểu ngu, vất vả ngươi một chuyến, cùng ta cùng nhau qua đi nhìn xem, ta gọi điện thoại thông chi bảo vệ cửa bên kia, cùng các ngươi tiểu đội thành viên nói một tiếng, ngươi khả năng sẽ vãn chút thời điểm đến. Ở giang đoàn trưởng xem ra, ngu hiểu vị quả thực là không gì không biết, hơn nữa ngu hiểu vị thận trọng, Nếu là biến dị tăng thi, hơn nữa yếu hại không ở trên đầu, lại là loại này hi hữu, mới linh cấp tăng thi liền trực tiếp biến dị đặc thù tăng thi. Giang đoàn trưởng như thế nào tưởng đều cảm thấy mang theo ngu hiểu vị bảo hiểm một ít hành, không thành vấn đề. Kỳ thật liền tính giang đoàn trưởng không nói, ngu hiểu vị cũng chuẩn bị đi theo nhìn xem, rốt cuộc lại đây vội vã thông chi người là cung hữu tình, mà cung ba ba cùng cung mụ mụ đều ở bên kia công tác. Ngu hiểu vị cũng lo lắng bọn họ an toàn vấn đề, khẳng định là nhanh chóng giải quyết tương đối hảo. Ngu hiểu vị cười đồng ý lúc sau đi đến cung hiểu tình bên cạnh, rôi tay tún chặt tay nàng, đi thôi lại tình. Nhưng thật ra cung hiểu tình có chút khó hiểu nhìn xem ngu hiểu vị, lại nhìn xem giang đoàn trưởng, tựa hồ thực nghi hoặc giang đoàn trưởng vì cái gì đột nhiên muốn mang lên ngu hiểu vị cùng nhau. Trên đường, vừa đi cung hiểu tình một bên cùng ngu hiểu vị cùng giang đoàn trưởng nói một chút sự tình đại khái. Nguyên lai, like, hôm trước trong đội có một vị binh lính sinh bệnh, nhưng là vị này binh lính sinh bệnh phía trước trong vòng 3 ngày cũng không có tham dự ra ngoài chiến đấu, đại gia liền không vãng sinh bệnh là bởi vì tàng thi vi rút chuyện như vậy thượng tưởng. Ngày hôm qua một ngày, vị này binh lính trạng thái đều không phải thực hảo, nhưng là cũng liền vẫn luôn vẫn duy trì ổn định, chính là hôm nay buổi sáng, vị kia binh lính đột nhiên miệng sùi bọt mép. Mắt cũng bắt đầu trắng dã, qua không bao lâu liền đã chết. Bác sĩ hộ sĩ chạy tới nơi làm cấp cứu, nhưng là cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Liên ở bác sĩ bất đắc dĩ tuyên bố tử vong lúc sau, hộ sĩ chuẩn bị đẩy hắn đi tạm thời an trí địa phương thời điểm. Hắn đột nhiên đi lên, nhưng là hành động cùng bộ dáng đều đã không phải người bình thường bộ dáng. Cũng may mắn vị kia hộ sĩ linh hoạt, không có bị tang thi trào thương. Hơn nữa thành công đem kia chỉ biến dị lúc sau tang thi quan vào một cái trống không trong phòng bệnh. Hiện tại căn cứ đều đã đặc biệt an bài nhân viên, chính là chuyên môn xử lý tình huống như vậy, đặc biệt là chữa bệnh bộ bên này, cho nên thực mau liền có binh lính mang thương lại đây, nhưng ai biết, kia binh lính thương pháp thực chuẩn một phát đạn bắn vỡ đầu, kia chỉ tang thi lay động một chút, lại không có ngã xuống. Chương 900 điên đảo dĩ vãng nhật chi. Tên kia binh lính lại hợp với đánh hai thương cũng chưa xử lý kia chỉ tang thi, mắt thấy no sông tới, chỉ có thể lần thứ hai giữ cửa cửa sổ đều tạm thời đóng lại, chính là lấy tang thi sức lực muốn lao tới cũng không phải không thể nào, cho nên vội vàng làm người trước đỉnh cửa sổ, sau đó liền phái lúc ấy ở cách vách đang ở hỗ trợ cung hữu tình ra tới kêu cứu viện. Bởi vì quân bộ cũng không phải tùy tiện vào, cung hữu tình liền đi trước tìm bọn họ chủ nhiệm hội báo. Sau đó cầm giấy thông hành lúc sau lại đây. Trên đường chính là gặp ngu hiểu vị hai lần. Tới rồi, liền phía trước cái kia phòng. Nói chuyện chi gian, ba người đã đi tới quân bộ chữa bệnh bộ, liền nhìn đến vài người chính khẩn trương đỉnh môn, bên trong chuyển ra tới thật mạnh tiếng đánh. Lại tình, nơi nào có thể nhìn đến bên trong tang thi tình huống. Nơi này không có khả năng mở ra tới quan sát, nhưng là ngu hiểu vị lại như thế nào sẽ phân biệt cũng không có khả năng cách môn là có thể nhìn đến, lại không phải thấu thị mắt, cho nên hướng tới cung hiểu tình hỏi. Bởi vì nơi này là sau lại dựng, cho nên chỉ có hai tầng, cũng vừa lúc nơi này là một tầng, ngu hiểu vị hỏi qua lúc sau, cung hiểu tình chỉ chỉ bên cạnh, liền mang theo ngu hiểu vị hướng cửa sổ vừa đi, mà giang đoàn trưởng cũng theo qua đi. Bên này cửa sổ, đồng dạng có người ở chỗ này thủ, liền lo lắng tăng thi từ bên này lao tới, đến lúc đó liền phiền thoái. Nhìn đến Giang Đoàn trưởng lại đây, có nhận thức Giang Đoàn trưởng, vội vàng chào hỏi. Giang Đoàn trưởng đệ đệ thủ thế, ý bảo bọn họ trước đừng nói chuyện, đừng hấp dẫn đến tang thi lực chú ý, sau đó liền cùng ngu Hiểu vị tiến đến bên cửa sổ duyên. Bên trong tang thi ở khoảng cách tông cửa, bất quá từ thân thể phần ngoài triệu chứng tới xem, xác thật là vừa rồi mới biến thành tang thi không bao lâu, bởi vì đụng phải có trong chốc lát, trên người bị đánh vỡ địa phương ở đổ máu còn tính tương đối đỏ tươi nhan sắc. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì nó bản thân máu kích thích, nó cũng liền càng thêm phát cùng nơi nơi va chạm. Thiếu ngu, nhìn ra tới cái gì không có. Một bên giang đoàn trưởng toàn bộ cửa sổ đều nhường cho ngu hiểu vị, chỉ nghiêng thân mình hướng trong xem. Bất quá hắn nhìn nửa ngày cũng không phát hiện bên trong tang thi cùng bình thường vừa mới biến thành tang thi có cái gì khác nhau, chỉ có thể hạ giọng hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Theo ở phía sau cung hiểu tình, quả thực điên đảo nàng nhận chi, phía trước ghé vào cửa sổ nữ hài tử kia, thật là nàng nhận thức 10 năm sau khuê mật ngu hiểu vị sao. Vì cái gì ngắn ngủn một đoạn thời gian không thấy, cảm thấy ngu hiểu vị hiện tại giống như trở nên phi thường lợi hại. Trước mắt cung hiểu tình ở quân bộ chữa bệnh bộ công tác, cũng gặp qua không ít tới trị liệu binh lính, bất quá trưởng quan vẫn là thấy tương đối thiếu, hôm nay chuyện này bởi vì khẩn cấp, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đoàn trưởng. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, vị này đoàn trưởng tựa hồ thực tôn trọng ngu hiểu vị ý kiến. Ta đã tìm được rồi, yếu hại bộ vị hẳn là ở dốn vị trí thượng, người xem này chỉ biến dị tang thi địa phương khác có phải hay không đều không có cái gì đặc biệt biến hóa, nhưng là bụng là tương đối xông ra, nhưng là bởi vì vẫn là linh cấp tang thi cho nên không rõ ràng. Ngu hiểu vị chỉ chỉ bên trong như cũ ở hành hướng sông thẳng tang thi bụng vị trí nói. Có bụng cũng không kỳ quái. Rất nhiều người đều có một ít, như vậy xem cũng không phải thực rõ ràng. Giang đoàn trưởng nhìn nhìn trả lời. Ngu hiểu vị lắc đầu, đối với Giang đoàn trưởng cái này quan điểm cũng không nhận đồng, không. Người bình thường nói khẳng định không kỳ quái, nhưng là vị này từ thân hình cùng trên người cơ bắp đường còn tới xem hẳn là trưởng kỳ rèn luyện binh lính. Đang ở tiến hành huấn luyện binh lính, sẽ có như thế đại bụng sao? chương 900 linh một thân hình thượng tiến hành phán đoán. Nếu là người thường, có như thế một chút bụng đảo cũng không kỳ quái, nhưng là bên trong tang thi từ thân hình xem là một người tuổi trẻ binh lính. Tuy rằng từ mặt bên xem không hoàn chỉnh diện mạo, nhưng là lộ ra tới thân thể đường cong đều biểu hiện ra, vị kia binh lính phía trước thân thể tình huống cùng tố chất, hơn nữa ngu hiểu vị cũng xác thật không có phát hiện càng nhiều khả năng biến dị địa phương, duy độc khả nghi chính là bụng vị trí. Ngươi như thế nói cũng có đạo lý, giống nhau binh lính Đặc biệt là toàn thân trên giới đều có cơ bắp đường con binh lính, sẽ không liền chỉ cần béo bụng một khối. Giang đoàn trưởng cảm thấy ngu hiểu vị nói cũng có đạo lý, bọn họ phân tích lúc này công phu, phía trước mang lại đây nhị đội đã tập hợp xong liền chờ Giang đoàn trưởng phân phó đâu. Giang đoàn trưởng tiếp đón người lại đây, các người hấp dẫn kia chỉ tăng thi lực chú ý, sau đó bắt đầu nhắm ngay nó bụng công kích. Là, đoàn trưởng, lĩnh mệnh lúc sau. Mang lại đây tiểu đội bắt đầu có người đánh cửa sổ, thanh âm khiến cho bên trong Tang Thi chú ý, kia chỉ Tang Thi bắt đầu hướng tới cửa sổ bên này chuyển qua tới. Công kích. Mục tiêu, Tang Thi Bụng. Giang Đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, binh lính liền bắt đầu nhắm ngay Tang Thi Bụng bắn phá, theo súng vang, bên trong Tang Thi vặn vẹo một chút thân thể, rốt cuộc ngã xuống trên mặt đất. Nhìn Tang Thi ngã xuống đi lúc sau, Giang Đoàn trưởng thở phào nhẹ nhõm, hướng tới ngu hiểu vị cười cười. Quả nhiên là ngươi nói rất đúng, tiểu ngu, ngươi này năng lực phân tích tuyệt. Giang đoàn trưởng, ta có thể vào xem kia chỉ tăng thi tình huống sao. Tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo cung hữu tình cách nói, cái này binh lính trong vòng 3 ngày lại không đi tiến hành nhiệm vụ. Tăng thi vi rút thời kỳ ủ bệnh cũng không như vậy thời gian dài, giống nhau là 24 giờ trong vòng, thậm chí càng đoạn thời gian, nếu là máu trực tiếp tiếp xúc, sẽ lập tức biến hóa. Nhưng là cái này binh lính trong vòng 3 ngày không đi ra ngoài quá, cũng liền không phải là bởi vì ngoại giới tiếp xúc tới rồi tang thi vi rút, nhưng là nếu nói là bởi vì căn cứ nội, như vậy cảm nhiễm lại không nên chỉ có hắn một cái. Hơn nữa loại này linh cấp liền trực tiếp biến dị tang thi phi thường phi thường thưa thớt, ngu hiểu vị rất tò mò, này chỉ tang thi sẽ có cái gì bất đồng. Lại hoặc là, nàng có thể từ này chỉ tang thi trên người phát hiện một ít cái gì. Vậy vào xem đi. Đối với ngu hiểu vị loại này căn bản không tính quá mức yêu cầu, giang tân là không có khả năng cự tuyệt, nhược điểm là ngu hiểu vị phát hiện, vạn nhất đứa nhỏ này tại đây tang thi trên người phát hiện cái gì đặc biệt địa phương, về sau còn có thể đương tham khảo. Bên kia đỉnh môn vài người thấy tang thi rốt cuộc bị bắn chết, một đám đều mọc ra một hơi, vừa mới vẫn luôn đỉnh môn, lúc này cánh tay đều đau nhức đau nhức, trên người cũng không có gì sức lực, tăng thi bởi vì không sợ đau. Sở hữu sức lực đều dùng để tông cửa, bọn họ đỉnh môn vài người đều mau bị đánh tan. Giang đoàn trưởng bên này cùng ngu hiểu vị vòng qua tới, môn đã bị mở ra, bên trong tang thi thi thể trung quanh tràn đầy vết máu. Ngu hiểu vị xoay người tìm cung hiểu tình muốn một đôi y y dùng bao tay dùng một lần mang lên. Tuy nói nàng có không gian có thể đổi chỉ trị liệu nàng chính mình dự tề, nhưng là ngu hiểu vị cũng không thể như vậy lãng phí, vì tránh cho cảm nhiễm vẫn là mang lên bao tay lại đây. Đi đến tang thi thi thể bên cạnh ngồi sồn xuống, xuống, ngu hiểu vị đem cái kia đã bị huyết tầm ướt bệnh nhân quần áo xé mở, liền sẽ xuống tới mảnh vải xoa xoa huyết nhục mơ hồ địa phương, liền nhìn đến bên trong lộ ra bị đánh xuyên qua thân thể. Mang theo bao tay hơi chút ở mệnh trung vị trí sờ sờ, quả nhiên ở bên trong sờ đến một chút hơi phát ngạnh đồ vật. Chương 902 càng thêm lóa mắt tồn tại. Ngu hiểu vị ở tang thi yếu hại vị trí sờ đến, chính là tang thi hình thành lúc sau trung tâm. Đáng tiếc bởi vì này chỉ tăng thi vừa mới hình thành còn không có kết ra kết tinh, nếu này chỉ tăng thi có thể quá một đoạn thời gian tiêu diệt, khẳng định là có thể kết tinh tăng thi. Lệ phù, kiểm tra một chút này chỉ tăng thi có cái gì bất đồng sao? Ngu hiểu vị thật sự muốn xem, kỳ thật nàng cũng phân tích không ra càng nhiều, nhưng là lệ phù bất đồng, tiếp xúc qua sau, lệ phù có thể căn cứ ngu hiểu vị đụng chạm đến tiến hành phân tích. Chẳng qua yêu cầu ngu hiểu vị chi trả nhất định tích phân thôi. Hiểu vị chủ nhân, đã lấy mẫu xong, không quá phận tích yêu cầu một đoạn thời gian. Lệ phù thực mau trở về ứng ngu hiểu vị. Ta hiểu được, ngươi chậm rãi phân tích. Ngu hiểu vị trong lòng cùng lệ phù giao lưu lúc sau đứng dậy. Giang đoàn trưởng, này khối vị trí chính là trung tâm. Ta vừa mới tra xét một lần tạm thời không phát hiện cái gì. Ta trở về lại hảo hảo ngẫm lại, thời gian cũng không còn sớm ta muốn nhanh lên cùng chúng ta đội viên hội hợp đi. Vừa mới đã chậm trễ không ít thời gian, ngu hiểu vị không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này, cho nên hướng tới Giang đoàn trưởng nói. Giang đoàn trưởng lý giải gật gật đầu, ngu hiểu vị đã giúp chiếu cố rất lớn, hắn không có khả năng mọi chuyện đều dựa vào ngu hiểu vị. Đúng rồi, xe vừa mới ta làm người khai đi qua, cho các ngươi đội viên trước lên xe chờ, đi thôi, vừa lúc ta còn có một ít vấn đề. Ta lái xe đưa ngươi qua đi, thuận tiện lại liêu một chút. Ngu hiểu vị gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn một vòng, ánh mắt rơi xuống cung hiểu tình cùng hỏi ý tới rồi cung mụ mụ trên người. Lại tình, hà gì, ta trước đi ra ngoài làm nhiệm vụ, các ngươi ngày nào đó có thời gian, ta lại đây xem các ngươi, chúng ta đến lúc đó hảo hảo tâm sự. Hiểu vị ngươi đi ra ngoài thời điểm tiểu tâm một ít, chúng ta ngày thường đều không tính bận quá, ngươi buổi tối tới cũng có thể. Cung hiểu tình cũng là có đoạn thời gian chưa thấy được ngu hiểu vị, khi thật ở chữa bệnh bộ bên này quá còn rất phong phú. Hơn nữa cha mẹ đều bắt đầu thích hướng nơi này, cung hiểu tình cũng liền không nghĩ ra ngoài làm nhiệm vụ. Nơi này tương đối tương đối an ổn, tựa hồ càng thích hợp bọn họ một nhà. Ngu hiểu vị cũng là minh bạch cung hiểu tình một nhà lựa chọn, cho nên cung cũng không có cưỡng bách bọn họ cần thiết tiến nàng tiểu đội. Giống như vậy biết bọn họ đều quá thực hảo là đủ rồi, bất quá lần trước cũng vẫn luôn bội. Cũng không cơ hội gặp mặt. Hảo, ta đây làm xong nhiệm vụ trở về thời điểm lại đây. Nói xong cùng hai người từ biệt lúc sau ngồi trên giang đoàn trưởng xe rời đi. Nhìn bị giang đoàn trưởng tự mình đưa ra đi ngu hiểu vị, cũng hiểu tình hướng tới cung mụ mụ nhìn xem, mẹ, hiểu vị cùng trước kia không giống nhau, trở nên càng thêm lóa mắt. Là nha, đứa nhỏ này ban đầu nhìn thấy nàng thời điểm là một cái thực hoạt bát nữ hài tử, đáng tiếc trong nhà ra như vậy sự tình. Nhưng là hiểu vị vẫn luôn thực kiên cường, nguyên bản cho rằng đương tuổi trẻ nhất nữ chủ thần nàng chính là nhất lóa mắt thời điểm, không nghĩ tới mặt thế tới, nàng trở nên càng đồng. Cung mụ mụ ở một bên cảm khai nói, ta chỉ hy vọng hiểu vị mỗi lần đi ra ngoài nhiệm vụ đều có thể đủ bình an liền hảo. Cung hiểu tình nói xong, đột nhiên nghĩ đến vừa mới ngu hiểu vị kia một loạt phân tích cùng với hành động, bất quá ta cảm thấy, hiểu vị khẳng định có thể vẫn luôn bình bình an an. Hảo. Chúng ta cũng đi làm việc như đi. Chờ hiểu vị trở về, các ngươi lại hảo hảo tâm sự thiên. Hai mẹ con nói xong, cũng đều từng người đi vội. Mà mặt khác một bên, ngu hiểu vị bị giang đoàn trưởng một đường đưa đến cổng lớn bãi đỗ xe địa phương. Giang đoàn trưởng tạm thời liền trước này đó, nếu còn có cái gì sự tình chờ ta trở lại rồi nói sau. Chương 903 ra khỏi thành một chút trở ngại. Hảo, các ngươi cũng tiểu tâm một ít. Vừa mới dọc theo đường đi. Giang đoàn trưởng cũng hỏi không ít tò mò vấn đề, ngu hiểu vị trên cơ bản đều tương đối hoàn chỉnh trả lời, lúc này đã tới rồi, cũng không hảo lại tiếp tục chậm trễ ngu hiểu vị thời gian, cho nên trực tiếp dặn dò nói. Cảm ơn giang đoàn trưởng đưa ta lại đây. Ngu hiểu vị xuống xe hướng tới giang đoàn trưởng vây vây tay, ngược lại chạy hướng chính mình các đội viên. Trong đội nhân viên đều đã lên xe đợi một hồi lâu, bất quá nhìn đến ngu hiểu vị trực tiếp bị giang đoàn trưởng đưa lại đây. Mặc dù là Chu Ngọng Tùng cũng không mở miệng nói ra nửa cái không tự. Xuất phát đi. Thực xin lỗi đại gia, cho các ngươi đợi lâu. Ngu hiểu vị cũng hơi xấu hổ, dù sao cũng là nàng lâm thời quyết định cùng qua đi hỗ trợ, lại không duyên cớ làm đại gia nhiều đợi như thế lâu. Hảo, nếu hiểu vị tới, chúng ta liền xuất phát đi. Nhiễm Trạch thần vây vẫy trên tay xe, mọi người liền hướng tới căn cứ ngoại khai đi. Từ bình kinh thị căn cứ đến ngu hiểu vị muốn đi cái kia rau dưa gieo trồng căn cứ, thực tế khoảng cách đại khái 60 nhiều km, nếu ở mặt thế trước lái xe qua đi, không tính kẹt xe dưới tình huống, cũng liền hơn 1 giờ liền đến. Nhưng là hiện tại, bọn họ cần thiết đánh ra sung túc dự lưu thời gian, lại còn có muốn suy xét đến lộ tuyến, không thể đi qua tang thi quá dày đặc khu vực, nếu đến lúc đó xe bị nhốt ở tang thi trong đàn, cũng không phải là đùa giỡn. Mặc dù hiện tại tăng thi, tuyệt đại bộ phận vẫn là thuộc về linh cấp tăng thi, nhưng tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết tượng, thành đàn linh cấp tăng thi lực sát thương cũng là phi thường cường. Cho nên không thể từ thành trung tâm xuyên, bọn họ vẫn là lựa chọn càng thêm bảo thủ tuyến lộ. Dựa theo bảo thủ lộ tuyến tới đi, tuyệt đối không vào thành khu, liền không thể hướng Nam Nam Hoàn Phương hướng đi, mà là theo Tây Nam Phương hướng thẳng đi, như vậy tuy rằng sẽ nhiều vòng ra gần 30 km lộ. Nhưng là bên này trước kia người tương đối liền ít đi, cũng liền ý nghĩa tăng thi thiếu, nguy hiểm cũng ít rất nhiều. Ra khỏi thành vòng ước chừng một chút 7 km, bọn họ liền vòng tới rồi một đoạn trên đường cao tốc. Lúc trước mà thế thời điểm, bởi vì người bị bệnh viên đại bộ phận đều không co ra tới, cao tốc thượng tăng thi phần lớn là đi theo ra khỏi thành chiếc xe chạy ra, nhưng là chân chính có thể một đường cùng lại đây cũng hoàn toàn không nhiều. Hơn nữa giải rác linh cấp tang thi cũng thực dễ dàng bị xe đâm chết, cho nên cao tốc thượng tàng thi cũng không nhiều. Cũng chính là ra khỏi thành thời điểm, ở thu phí trạng khẩu, bọn họ gặp một con nhất cấp biến dị tăng thi, này chung quanh tứ tung ngang dọc ngừng không ít chiếc xe, tưởng vòng qua đi không có khả năng, cho nên phí một ít thời gian, lợi dụng trong đó một chiếc xe châm bạo, đem kia chỉ nhất cấp biến dị tàng thi tiêu diệt. Lúc sau mọi người xuống dưới đem xe rời đi một cái thông đạo. Chờ chân chính thượng đến trên đường cao tốc liền phi thường bình thản, Mà bởi vì phía trước ngu hiểu vị chỉ huy thích đáng, thực nhẹ nhàng tìm được rồi nhất cấp biến dị tang thi nhược điểm, mọi người lông tóc không tổn hao gì bình yên vượt qua, mà nhiễm mụ mụ cũng là lần đầu tiên chân chính kiến thức tới rồi ngu hiểu vị năng lực. Ngu hiểu vị vẫn luôn cấp người ngoài ấn tượng chính là tốc độ biến dị giả, mà ngu hiểu vị kỳ thật ngày thường lớn nhất dựa vào cũng là tốc độ. Cho nên nàng nhưng thật ra không tiếc tích sử dụng nàng tốc độ năng lực, hơn nữa nàng đời trước đối tăng thi hiểu biết, cho nên yếu hại bộ vị tìm so người bình thường muốn tinh chuẩn rất nhiều. Bởi vì còn không có đặc biệt tổng kết phương pháp, người ở bên ngoài xem ra, ngu hiểu vị liền tương đương anh dũng. Chờ tiêu diệt nhất cấp biến dị tăng thi lúc sau mọi người lên xe, nhiễm mụ mụ lôi kéo nhiễm trạch thần hỏi, thần thần, kia con quái vật cùng khác quái vật có chút không giống nhau có phải hay không? Nghe vậy. Nhiễm trạch thần hơi hơi dơ lên lông mày, là nha. Mẹ, ngài cũng đã nhìn ra. chương 904 lần đầu tiên giao lưu phổ cập. Nhiễm trạch thần không nghĩ tới, mẫu thân đây là từ mà thế lúc sau lần đầu tiên chủ động yêu cầu cùng ra tới nhiệm vụ, nhưng là tựa hồ so trước kia thật sự hảo rất nhiều, lúc trước nàng chính là liền xem cũng không dám xem, hiện tại cư nhiên đã có thể cẩn thận quan sát, như vậy thay đổi nhưng thật ra làm nhiễm trạch thần có một ít hứa kinh hỉ, thật. Nhiễm mụ mụ cũng là vì đã trải qua sinh tử, lúc trước khâu vũ hâm biến thân lúc sau, kia xác nhọn hàm răng thiếu chút nữa cắn đứt nàng cổ nháy mắt, nhiễm mụ mụ là thật sự cảm giác được tử vong hơi thở. Ngày đó bị ngu hiểu vị cứu lúc sau, nhiễm mụ mụ trở lại bên kia chỗ ở, cả đêm cũng chưa ngủ kiên định, nàng liền ở hồi tưởng nàng sống mấy năm nay. Chính mình đời này kỳ thật đã trải qua rất nhiều người khác không trải qua qua sự tình chính là thật sự đến sự tình phát sinh thời điểm nàng lại là như thế yếu đối, những cái đó nàng trải qua quá không có trở thành nàng nhân sinh quý giá kinh nghiệm, ngược lại thành nàng trốn tránh bản năng. Nhiễm Mụ Mụ đột nhiên cảm thấy chính mình nếu còn như vậy co rúm ở căn cứ nội, như vậy nàng kiến thức sẽ căng đoạn, càng dễ dàng biến thành đã từng nàng chán ghét cái loại này lão nhân, cái gì cũng không dám chính mình đi làm, rồi lại ở vô cớ phỏng đoán người khác. Hơn nữa nhiễm mụ mụ cảm thấy chính mình đối ngu hiểu vị có chút thấy nấy, còn có nguyên nhân vì ngày hôm qua kêu bản ngoại tinh thu thịt tò mò, cho nên nhiễm mụ mụ mới có hôm nay quyết định cùng ra tới nguyện vọng. Thật sự cùng ra tới lúc sau, những cái đó bộ mặt khủng bố tang thi như cũ thực đáng sợ, nhưng là nhìn đến nhi tử tại bên người, nhiễm mụ mụ lại cũng thực an tâm. Vừa mới nàng ngay từ đầu kỳ thật là có chút không dám nhìn, nhưng là không biết vì cái gì. Nàng bị ngu hiểu vị kia linh hoạt thân thủ hấp dẫn, tổng cảm thấy nữ hài tử kia mặc dù là ở sát tăng thi, cũng giống như khiêu vũ giống nhau tuyệt đẹp, nhìn ngu hiểu vị thành thạo công kích, nhiễm mụ mụ đột nhiên không như vậy sợ hãi. Sau đó nàng liền phát hiện, ngu hiểu vị mỗi lần công kích tựa hồ không phải mù quáng, đối đại giống nhau bình thường tăng thi đều là thẳng trọc yếu hại nhất chiêu mất mạng, nhưng là đối đại thu phí chạm kia chỉ tăng thi lại thực bất đồng, ra tay cẩn thận nhưng là lại rất lưu loát. Nhìn nhìn, nhiễm mụ mụ liền phát hiện kia chỉ tăng thi một chút bất đồng, cho nên vừa mới nhiễm trạch thần lên xe, nàng mới hướng tới nhiễm trạch thần dò hỏi. La nha, kia chỉ là nhất cấp biến dị tăng thi, giống nhau bình thường tăng thi thuộc về linh cấp tăng thi, chúng nó còn cụ bị nhân loại vốn có đặc điểm, giống phần đầu, trái tim, động mạch từ từ địa phương đều là chí mạng điểm, nhưng là một bậc về sau tăng thi. Trái tim cùng trên người huyết mạch đã hoàn toàn đình dùng, lúc này bọn họ bình thường cũng chỉ dư lại phần đầu vì trí mạng yếu hại, chính là cũng có giống vừa mới cái loại này biến đến dị. chúng nó trí mạng yếu hại bị giấu đi, liền yêu cầu. Cẩn thận tìm mới có thể đủ đưa vào chỗ chết. Thấy mẫu thân rốt cuộc bắt đầu tính toán hiểu biết tăng thi, nhiễm trạch thần cũng liền đem một ít tăng thi tri thức phổ cập cho mẫu thân nghe. Nói thật. Đây là nhiễm trạch thần ở mặt thế lúc sau lần đầu tiên cùng nàng giải thích như thế nhiều sự tình, tựa hồ hai mẹ con cũng thật lâu không có hảo hảo liêu một chút, gần nhất nhiễm trạch thần rất bận, lại có nhiễm mụ mụ cũng cảm thấy chính mình phía trước như vậy tình huống là cùng thế giới này có chút tách rời. Hiện tại xem ra, nhiễm mụ mụ cảm thấy chính mình hôm nay quyết định ra tới thật là một cái chính xác lựa chọn, này con mệt ngu hiểu vị, nếu không phải bởi vì nàng khiến cho một ít nguyên nhân. Nàng khả năng vẫn là không dũng khí ra tới. Thân thần, ngươi lại nhiều cùng ta nói nói, từ thế giới này thay đổi tới nay, ta cũng chưa hảo hảo hiểu biết một chút, giống bên kia kia khối vị trí chạm cái kia là cái cái gì động vật. Có phải hay không chính là các ngươi nói biến dị thú? chương 905 hoành hướng sông thẳng biến dị thú. Nhiễm trạch thần theo nhiễm mụ mụ ngón tay phương hướng xem qua đi, sắc mặt khẽ biến, bởi vì hướng tới bọn họ sông tới. Là một con thật lớn biến dị nguyêu. Lư phạm, thông chi toàn thể chuẩn bị, phía đông nam hướng có một con biến dị nguyêu sống tới. Nhiễm trạch thần hướng tới bên trong xe một thanh âm biến dị người ta nói nói. Người này là thanh âm biến dị, hắn nói chuyện thanh âm không chế tốt có thể truyền lại rất xa, hơn nữa có thể căn cứ tần đoạn chỉ làm nhân loại nghe thấy, cho nên mặc dù là truyền đạt cấp trước sau chiếc xe người, cũng sẽ không khiến cho tàng thi xôn xao hắn tử khu biệt thự thời điểm liền đi theo nhiễm trạch thần, thượng một lần toàn đội bị diệt lần đó, cũng là thực may mắn bởi vì đau đầu không đi ra ngoài, kết quả ngược lại tránh thoát một kiếp. Lư phạm cùng nhiễm trạch thần cùng tuổi, hai người nhận thức lúc sau quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên lần này cũng đi theo nhiễm trạch thần lại đây, tình hình chung bởi vì nhiễm trạch thần phụ trách chỉ huy, cho nên lư phạm cũng đều là cùng nhiễm trạch thần cùng xe. Lần này người tương đối nhiều, Lư Phạm bản thân cũng không có quá nhiều công kích năng lực, hiện tại đang ở phụ trách lái xe, nghe thấy Nghiễm Trạch thần nói lúc sau bắt đầu điều chỉnh hô hấp, đem cửa sổ xe buông xuống, sau đó hướng tới bên ngoài hô lên. Mặt khác một chiếc trong xe ngu hiểu vị, vốn dĩ ôm tiểu bảo ở ngủ gà ngủ gật, đột nhiên nghe thấy thanh âm này vội vàng mở mắt ra, liền nhìn đến ngoài cửa sổ xe nơi xa xác thật có một đầu thật lớn lưu hướng bên này hướng. Hồng rồi, là nhị cấp biến dị biến dị lưu Này đầu biến dị như ra lông hơi hơi phát hành thân hình cũng so bình thường như muốn đại hai vòng, chính yếu chính là sừng trâu trở nên như là tiểu cương toàn giống nhau, căn cư dáng người đặc thù tới phán đoán, hẳn là liền thuộc về nhị cấp biến dị thú. Này nếu như bị cái kia sừng trâu chọc đến, chúng ta sẽ đều có thể toàn thấu, cần thiết ngăn cản nó tốc độ, nếu có thể tiêu diệt rất tốt nhất, không thể nói chúng ta cũng tuyệt đối không thể làm nó tới gần. Ngu hiểu vị lập tức liền thanh tỉnh. Sau đó ý bảo Trương Thịnh tốc độ xe hạ thấp một ít. Tốc độ xe hạ thấp cùng nhiễm trạch thần bên kia xe song song, ngu hiểu vị nhanh chóng đem vừa mới phân tích nói một lần, nhiễm trạch thần gật gật đầu, minh bạch, ta thử xem xem có thể hay không làm con trâu kia giảm tốc độ, các ngươi trước đi phía trước hướng. Hảo, các ngươi cũng tiểu tâm một ít, tốc độ đừng hạ thấp quá nhiều. Ngu hiểu vị dặn dò nói, một khi tốc độ hoàn toàn ráng xuống lại không có ngăn lại con trâu kia nói. Nhiễm trạch thần bọn họ liền nguy hiểm. Ta minh bạch, người yên tâm hảo, ta có chừng mực. Ngu hiểu vị gật gật đầu, hướng tới trương thịnh nói một câu, bọn họ xe liền lần nữa ra tóc sông ra ngoài, mà nhiễm trạch thần cũng làm lư Phàm một lần nữa kêu gọi, thông chi trong đội người nhanh chóng đi phía trước. Chờ hô qua lúc sau, lư Phàm hướng tới nhiễm trạch thần hỏi, nhiễm đội, như thế nào không cho bọn họ hỗ trợ cùng nhau, nói không chừng có thể đem con trâu kia lưu lại. Như vậy chúng ta liền có biến dị thịt bò ăn. Hiểu vị nói, đó là một đầu nhị cấp biến dị tăng thi, phỏng chừng là sợ chúng ta lưu không dưới nó, ngược lại bị nó lưu lại, vẫn là trước rời đi lại nói. Nhiễm trạch thần luôn luôn đối ngu hiểu vị phán đoán vẫn là thực tín nhiệm, cho nên nghe thấy Lưu Phạm nói, vẫn là cảm thấy hẳn là trước rời đi. Ta đã biết, ta tạm thời bảo trì cái này tốc độ. Lưu Phạm vững vàng lái xe mà sườn biên kia chỉ nguyên bản rất xa biến dị ngưu đã phi thường gần. Thần thần, này chỉ ngưu như thế nào như thế đại. Nhiễm mụ mụ trước kia trên đường không gặp được quá biến dị thú, càng miễn bản này vẫn còn là một con nhị cấp biến dị thú, phía trước cách khá xa, đặc biệt nhiễm mụ mụ như vậy căn bản không tiếp xúc quá biến dị thú người, từ nơi xa xem hình thể kỳ thật xem cũng không rõ ràng, nhưng là hiện tại gần lúc sau liền bất đồng. Chương 906 nhất thỏa đáng lựa chọn nhiễm trạch thần cũng là mồ hôi đầy đầu, hắn cũng là lần đầu gặp được nhị cấp biến dị thú, hơn nữa vẫn là như thế đại thể hình. Tuy nói phía trước ở kia phiến rừng rậm gặp được quá siêu đại thể hình biến dị thú, nhưng là những cái đó là bởi vì rừng rậm kia khẩu hồ nước quan hệ, hơn nữa lúc ấy có tiểu hồng bì mang theo bọn họ, chỉ cần chạy vội thoát đi thì tốt rồi, không cần trực tiếp đối mặt. Nhưng là hiện tại hắn cần thiết đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, hơn nữa muốn tận khả năng ngăn trở chỉ là nhiễm trạch thần không nghĩ tới, này chỉ biến dị thú đừng nhìn thân thể khổng lồ, trên thực tế một chút đều không ngu ngốc trọng, ngược lại thực linh hoạt, hắn lôi điện dị năng luôn luôn còn tính tương đối tinh chuẩn, vừa mới ra năm chiêu, cư nhiên chỉ chúng hai lần, hơn nữa phi thường bất hạnh chính là, hai lần đều không có ra lôi điện dị năng lực phụ ra tê mỏi hiệu quả. kể từ đó, kia đầu thật lớn dị năng lưu đã gần trong gang tức, hiện tại nhiễm trạch thần đã làm lư phạm nhanh hơn tốc độ đi phía trước hai. Ngu hiểu vị tuy rằng phía trước làm xe đi phía trước hai, nhưng là cũng vẫn luôn lưu ý bên này tình huống. Nàng cũng phát hiện nhiễm trạch thần bên kia xấu hổ tình huống. Hiện tại tựa hồ không phải tàng từ lúc, nếu không nhiễm trạch thần bọn họ xe liền phải bị đuổi theo. Nhị sư phụ, chúng ta trở về chi viện nhiễm trạch thần. Ngu hiểu vị vỗ vỗ trương thịnh bả vai. Hảo, trương thịnh một lần nữa chậm lại, dần dần tiếp cận nhiễm trạch thần bọn họ xe mà mặt khác một chiếc nhiễm trạch thần trên xe đội viên phát hiện ở phía trước dẫn đường ngu hiểu vị bọn họ xe chầm lại cũng đi theo chầm lại hướng tới mặt sau tới gần nhiễm đội phía trước xe chầm lại có phải hay không muốn hướng tới kia chỉ biến dị lưu công kích lư phạm lái xe trước tiên phát hiện rốt cuộc nhiễm trạch thần hiện tại sở hữu lực chú ý đều ở xe sau đi theo chạy biến dị lưu nghe thấy lư phạm nói nhiễm trạch thần quay đầu lại nhìn thoáng qua Quả nhiên ngu hiểu vị bọn họ chậm lại dần dần tới gần, mặt khác một chiếc xe cũng giảm tốc độ. Nhìn mặt sau đuổi theo bọn họ chạy tựa hồ không biết mệnh mỏi giường như kia đầu thật lớn biến dị nguy. Nhiễm trạch thần hít sâu một hơi, lư phàm ngươi tạm thời bảo trì tốc độ, trong chốc lát chờ theo chân bọn họ xe tiếp cận lúc sau bảo trì tương đồng tốc độ. Tốt! Lư phàm đáp ứng một tiếng lúc sau tiếp tục hai, nhiễm trạch thần lại quay đầu lại nhìn về phía theo đuổi không bỏ biến dị nhiễm Trạch thần. Trong chốc lát ngươi cùng vần ca ca phối hợp, trước làm con trâu kia giảm tốc độ, ta phải tiến hành công kích. Ngu hiểu vị rốt cuộc vẫn là lấy ra kia đem từ lệ phù nơi đó đổi ra tới tán đạn thương. Tuy nói mặt sau chỉ có một đầu biến dị nguy, như, nhưng là mặt sau không có người một nhà, ngu hiểu vị có thể yên tâm công kích, nhiễm trạch thần công kích đều bị kia đầu biến dị nguy linh hoạt tránh thoát. Nếu nhắm chuẩn không có hiệu quả, dùng tán đạn công kích không thể càng thỏa đáng hơn lúc này không cần càng đại khi nào thực mau ngu hiểu vị bọn họ xe liền cùng nhiễm trạch thần xe song song cùng nhau thượng vân lúc này đã chuẩn bị tốt hướng tới nhiễm trạch thần hô một tiếng sau đó cùng hướng tới kia đầu biến dị lưu công kích thượng vân lợi dụng quang hệ dị năng lực đi vượng kia đầu biến dị lưu nhiễm trạch thần tắt nhanh chóng dùng lôi điện dị năng điểm đánh quả nhiên có hai người năng lực đồng thời công kích năng lực chống lên kia đầu biến dị lưu rốt cuộc dần dần chậm hạ tốc độ tới Ngu hiểu vị lúc này cũng rốt cuộc đem nàng tán đạn sát khí lấy ra tới. Nhị sư phụ, tốc độ xe lại chậm một chút. Hướng tới trương thịnh hô một tiếng, tốc độ xe càng thêm phong thả, kia đầu thật lớn như cũng cách ngu hiểu vị càng ngày càng gần. Ngu hiểu vị khấu động có súng, liên tiếp bắn ra bốn phía viên đạn từ tán đạn thương phát ra tới, làm mặt sau truy đổi biến dị như không chỗ nào che giấu. Trương 907 ta có một con thuyền ngoại tinh thuyền. Nhiêm trạch thần nhìn đến ngu hiểu vị nổ súng lúc sau đầu tiên là sử sốt, không nghĩ tới ngu hiểu vị còn có loại này vũ khí, bất quá thực mau hắn liền khôi phục thần sắc, tiếp tục giúp đỡ cùng nhau công kích kia đầu biến dị Nhu. Bởi vì thật lớn biến dị Nhu bị công kích lúc sau trở nên càng thêm cùng táo, càng thêm nhanh chóng nhằm phía ngu hiểu vị bọn họ xe, nhiêm trạch thần hòa thượng quân cần thiết làm kia đầu biến dị Nhu một lần nữa hạ thấp tốc độ. Trong lúc Tắc Minh còn cầm một cái tiểu thùng hướng biến dị như trên người bắt thủy, này cũng làm nhiễm trạch thần lôi điện dị năng càng thêm thuận lợi truyền. Đến nỗi thủy nơi phát ra, nhiễm trạch thần phòng trừng hẳn là tiểu bảo hỗ trợ, đến nỗi cái kia tiểu thùng, đồng dạng cũng là cho tiểu bảo chuẩn bị, là tiểu hài tử dùng nước tiểu thùng. Lan lộn thật dài một đoạn đường, bọn họ đều khai qua hẳn là hạ cao tốc tắc nói, cuối cùng là đem kia đầu biến dị như cấp tiêu diệt. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngu hiểu vị cùng thường huy còn có thái bẩm ba người, đem kia đầu biến dị như cấp tách rời khai, sau đó phóng tới ngu hiểu vị bọn họ khai chiếc xe kia thượng. Bất quá cũng chính là mới vừa phóng đi lên trong chốc lát, ngu hiểu vị thực mau liền thu vào không gian, loại này mùi máu tươi nhi như thế trọng, không chiêu tang thi mới là lạ, dù sao chờ trở, trở lại căn cứ lại lấy ra tới thì tốt rồi, cho nên ngu hiểu vị thực mau đem kia đầu biến dị như thu vào không gian. Bởi vì đã khai qua hạ cao tốc giao lộ, cho nên bọn họ lại chỉ có thể nghịch hướng khai trở về, cũng may mắn hiện tại là mà thế, trên đường cũng không có người, không có xe, nếu không ở cao tốc thượng nghịch hướng chạy là phi thường nguy hiểm. Một lần nữa thối lui đến nguyên bản con đường kia thượng, từ tắp nói khai đi xuống, từ nơi này đi xuống muốn lại khai hơn 20 km, bất quá nơi này tuy rằng không phải trung tâm thành phố, cũng coi như là nội thành. Trung quanh lục tục vẫn là có rất nhiều tăng thi. Như vậy một đường khai qua đi, dù sao tán đạn thương lấy ra tới, ngu hiểu vị liền quá một lát liền nổ súng đánh một ít đi theo thật chặt tăng thi thanh lộ, giống nhau tăng thi liền trực tiếp dùng xe đâm qua đi. Bất quá hiển nhiên, nhiễm trạch thần bọn họ tiểu đội kia mấy chiếc xe cũng đều là không trải qua cải trang, này một đường vẫn là muốn rửa phía chính phủ thuê này chiếc, nhìn đến nơi này. Cô hiểu vị cảm thấy bọn họ lần này trở về cần thiết đi suy xét xe vấn đề, Tổng không thể mỗi lần đều hỏi căn cứ mượn xe. Nếu bọn họ muốn làm một ít đặc thù sự tình, tìm được phía chính phủ đi mượn xe còn muốn biểu đặt lấy cớ, cho nên vẫn là có thuộc về chính mình tiểu đội chiếc xe càng thêm phương tiện một ít. Bất quá hiện tại cái này ý tưởng cũng chỉ là ý tưởng, nàng hiện tại tưởng cùng nhiễm trạch thần thương lượng cũng không cơ hội, Tổng không thể cách xe hai bên đối kêu đi kia còn chưa tới bọn họ hôm nay nhiệm vụ mục tiêu mà, phỏng trường giọng nói liền kêu ếch. Cho nên lúc này ngu hiểu vị cũng chỉ là trước hết nghĩ một chút, như cũ là ngồi ở trong xe, thường thường dùng thương rửa sạch một chút, nhưng thật ra tỉnh nhiễm trạch thần bọn họ này đó cự ly xa công kích dị năng giả dị năng. Hiểu vị A, ngươi này thương không tồi A, chỗ nào tới? Thượng Vân rất là tò mò, hơn nữa như thế đã nửa ngày, cũng chưa thấy ngu hiểu vị bổ sung quá viên đạn. Hơn nữa thương thân thật xinh đẹp, phi thường có cái loại này khoa học viễn tưởng điện ảnh xuống ống cảm giác, trong xe không người ngoài, thượng vân nhịn không được hỏi. Này thương là ngoại tinh cầu, không thuộc về địa cầu. Ngu hiểu vị vẻ mặt nghiêm túc trả lời. a thượng vân hoàn toàn không nghĩ tới ngu hiểu vị sẽ là cái dạng này đáp án, nhưng là quay đầu nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, tựa hồ lại không giống như là nói dơn bộ dáng. Hắn dừng một chút, cẩn thận hỏi. Hiểu vị. Ngươi nói ngoại tinh cầu, ngươi như thế nào sẽ có ngoại tinh cầu đồ vật? Ngu hiểu vị liền chờ bị hỏi, nàng cười hắc hắc, ta nhặt một con thuyền ngoại tinh phi thuyền. Chương 9085 vào thật sâu chấm tư. Về chính mình không gian vấn đề, ngu hiểu vị suy nghĩ thật lâu, theo mặt thế mở ra thời gian càng ngày càng trường, nàng phải dùng đến đồ vật cũng liền càng ngày càng nhiều. Cùng với mỗi lần đều phải biên, thật liền không bằng dứt khoát tìm một cái phương tiện chính mình về sau dùng những thứ khác. Nhưng là đại gia tin tưởng rồi lại không thể đánh khác chủ ý biện pháp. Cái này cách nói linh cảm, lại nói tiếp vẫn là mạc mạc mang cho nàng, phía trước ngu hiểu vị vẫn luôn cảm thấy, chính mình không gian dị thường là vô pháp giải thích, nàng thể trước nàng dùng đồ vật, thậm chí nàng hiện tại làm miệng hộ mà mở ra dị năng lực, đều có khác với bình thường dị năng giả. Nếu để lộ ra trong không gian lệ phù tồn tại, nàng bản thân bị trộm tới làm nghiên cứu khả năng phi thường đại, nhưng là ngoại tinh. Cái này từ ở mặt thế trước chính là phi thường vi diệu một sự kiện. Rất nhiều cổ đại thời điểm nhân loại làm ra vĩ đại thành tựu bởi vì có chút không thể giải thích, liền có người về vì ngoại tinh nhân di tích, ngoại tinh nhân sản vật từ từ, hơn nữa lần này mặc mạc, này chỉ rõ đầu rõ đuôi ngoại tinh con thỏ đã đến, cùng với lệ phù kỳ thật bản thân cũng thuộc về ngoại tinh sinh vật, nàng không gian hệ thống cũng là ngoại tinh tới một cái thu thập khí Cho nên tổng hợp này đó lúc sau. Ngu hiểu vị liền cảm thấy, che giấu như vậy làm chính mình khả năng mất đi rất nhiều cơ hội, chi bằng trước thừa nhận một bộ phận, thì như, hôm nay nàng lấy ra tán đạn thương phía trước liền suy xét qua, chính mình ở bên này trong xe, đều là nàng tương đối thân cận người, nếu bọn họ hỏi tới, nàng liền theo chân bọn họ như thế nói. Chỉ là, ngu hiểu vị tưởng chính là không tội, đáng tiếc người trong xe nghe ngu hiểu vị nói xong, đều là bán tín bán nghi. Không phải bọn họ tưởng hoài nghi ngu hiểu vị, thật sự là ngu hiểu vị nói những lời này có chút quá vô pháp tưởng tượng. Mặc dù hiện tại thế giới biến thành như vậy, chính là có chút quan niệm cũng không phải một sớm một chiều là có thể đủ tiếp thu. Ngoại tinh phi thuyền. Hiểu vị, ngươi không phải nói dân đi. Nghiêm túc. Trước kia ngu hiểu vị lời nói, thượng vân trên cơ bản không có nghi ngờ quá, nhưng là lần này hắn thật sự là nhịn không được lặp lại hỏi lại một lần ngu hiểu vị có chút xấu hổ, hiện tại nói thật đều rất khó nha. Bất quá nếu đổi thành nàng, khả năng cũng sẽ lựa chọn không phải quá tin tưởng, cho nên nàng lắp đầu, vâng ca ca ta không nói giỡn, ta thật nhặt một cái ngoại tinh phi thuyền, bất quá phi thuyền khả năng không nhiên liệu không thể sử dụng, nhưng là ta ở bên trong phát hiện một ít hiếm lạ đồ vật, cây súng này chính là một trong số đó. Lời này ngu hiểu vị cũng chưa nói sai, tưởng sử dụng phi thuyền sắc thật yêu cầu nhiên liệu, Tuy nói hiện tại phi thuyền còn có một ít nhiên liệu, nhưng là ở địa cầu nội không cần thiết sử dụng, bởi vì nhiên liệu vẫn là có điểm tiểu quý. Thật sự, mau cho ta xem, đây là ngoại tinh cầu đồ vật. Biết là cái gì tinh cầu sao? Thượng vân trải qua ngu hiểu vị trịnh trọng một lần nữa chứng thực lúc sau, xác định ngu hiểu vị không phải ở nói giỡn, mang theo một tia tò mò quay đầu, hướng tới ngu hiểu vị vương tay. Không rõ ràng lắm cũng là nghiên cứu nửa ngày phát hiện đây là một chi tán đạn thương, ngày thường không thể dùng, bởi vì sẽ thương cập vô tội, nhưng là giống vừa mới cái loại này tình huống nhưng thật ra thực thích hợp. Ngu hiểu vị nói, đem thương đưa cho thượng vân. Khó trách ta liền cảm thấy này thương bộ dáng thực vượt mức quy định, không nghĩ tới thật sự có ngoại tinh nhân tới địa cầu, kia chúng ta hiện tại trên địa cầu trải qua tăng thi biến dị virus, sẽ không chính là ngoại tinh nhân mang tiến vào đi. Thượng vân tiếp nhận thương lúc sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Này, ta cũng không biết. Nghe thấy thượng vân những lời này, ngu hiểu vị lắc đầu, bất quá ngay sau đó nàng liền lâm vào trầm tư. Chương 909 địa cầu căn bản biến hóa. Nói thật, ngu hiểu vị chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, đời trước mạt thế cũng là như thế này thỉnh lình xảy ra bông xuống. Nhưng là nàng thật đúng là không suy xét quá. Tăng thi vi rút rốt cuộc từ nơi nào tới, còn có những cái đó đáng giận sâu, bởi vì gần nhất vẫn luôn không có tái ngộ đến cái loại này trùng hút máu, ngu hiểu vị đều mau quên chúng nó tồn tại. Hiện tại hồi tưởng lên, lúc trước trùng hút máu xuất hiện, cũng là đột nhiên xuất hiện một ít quỷ dị thiên văn hiện tượng, đó có phải hay không? Lệ phù, những cái đó trùng hút máu là ngoại tinh sinh vật sao? Trên địa cầu dị biến cũng là vì đã chịu ngoại tinh ảnh hưởng sao? Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, hướng tới lệ phù hỏi. Hiểu vị chủ nhân, chuyện này ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là từ lúc ấy sâu xuất hiện thời điểm những cái đó đặc thù từ trường cùng một ít biểu hiện, những cái đó sâu rất có thể là khác tinh cầu sinh vật, nhưng là chúng nó cũng không có sinh ra văn minh, chỉ có thể tính làm là có một ít trí tuệ sinh vật, không thể tính cao đẳng sinh vật. Nói tới đây, lệ phù dừng một chút, đến nỗi trên địa cầu lần này biến cố cũng coi như là ngoại tinh ảnh hưởng, cũng không hoàn toàn tính, bởi vì đây là bởi vì địa cầu nơi này phiến tinh hệ bên trong tự hành diễn biến một cái quá trình, cho nên không thể nói nó là ngoại tinh ảnh hưởng, nhưng thực tế thượng cũng coi như là một loại ngoại tinh ảnh hưởng. Nghe lệ phu giải thích, ngu hiểu vị hơi hơi gật gật đầu, lệ phu đại khai ý tứ nàng minh bạch, mặt thế buông xuống là địa cầu nơi Thái Dương hệ trung sinh ra một loại cùng thiên thể vận động tương quan tự nhiên hiện tượng cho nên thuộc về ngoại tinh ảnh hưởng, lại cũng bản thân là địa cầu tự thân ảnh hưởng. Nhưng là, ngu hiểu vị cũng hoàn toàn đích xác nhận, những cái đó trùng hút máu chính là ngoại tinh sinh mệnh thể, bất quá cũng may không phải cao đẳng sinh vật không có quá nhiều trí tuệ, bất quá ngấm lại cũng có thể đủ đoán ra, nếu không sẽ không ở đời trước bị nghiên cứu ra tới dược tế cấp giết chết. Hiểu vị, tưởng cái gì đâu? Thượng vân phát hiện ngu hiểu vị đang ngẩn người, Thương hắn sau khi xem xong lại đưa cho ngu hiểu vị, lại nhìn đến nàng thất thần. Không có gì, ta cũng suy nghĩ, chúng ta trận này hai nạn có phải hay không bởi vì ngoại tinh nhân duyên cớ. Đúng rồi hiểu vị, chờ có cơ hội, đem phi thuyền cho chúng ta nhìn xem, còn không có gặp qua ngoại tinh phi thuyền đâu. Thượng vân hiện tại xem như hoàn toàn tiếp thu ngu hiểu vị quan điểm, hơn nữa cũng phi thường tò mò. ân kia chiếc phi thuyền còn rất đại, quay đầu lại tìm cơ hội đi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nếu đã cho bọn hắn để lộ ra chuyện này, dứt khoát ngay cả phi thuyền cùng nhau cho bọn hắn nhìn xem. Lúc này đây, bao gồm tắc minh ở bên trong bên trong xe ba cái đại nhân cũng đều vẻ mặt hưng phấn, tựa hồ lập tức là có thể nhìn đến dường như. Hiểu vị, phía trước chính là người phía trước nói cái kia rau dưa dèo trồng căn cứ, chúng ta có phải hay không từ bên này đi xuống. Đã tiếp cận nơi này, trước kia bên này cũng còn tính có chút danh tiếng. Cho nên mau đến thời điểm đã có thể nhìn đến một ít chỉ thị thẻ bài, Trương Thịnh lái xe, lúc này hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Không, nhị sư phụ chúng ta không qua bên kia, tiếp tục hai, đi xuống tiếp tục hai. Ngu hiểu vị khẳng định hướng tới phía trước lộ chỉ chỉ, nàng muốn đi không phải rau dưa gieo trồng căn cứ phía trước địa phương, nơi này nghe nói đã sớm lạ rớt, bên trong thu hoạch trừ bỏ tăng thi loại ở ngoài liền đều đã chết héo. Chỉ không ngờ hiểu vị muốn đi địa phương cùng nơi này đại khái phương hướng là giống nhau, cho nên lúc này bay thẳng đến Trương Thịnh trả lời. Ai, ta đây tiếp tục đi xuống khai, muốn chuyển biến hoặc là đi xuống, người trước tiên cùng ta nói một tiếng, ta xem cái này mặt, tựa hồ không quá bình tĩnh bộ dáng Trương 910 địa hình siêu thuộc người địa phương. Trương Thịnh sở dĩ sẽ như thế nói, là bởi vì từ nơi này xem qua đi, những cái đó vốn dĩ hẳn là sạch sẽ sáng trong lều lớn. Thoạt nhìn đen tuyển, thậm chí rất nhiều mặt trên còn phun tung tóe rất nhiều khô cạn vết máu. Dù sao, hiện tại từ nơi này rất xa xem qua đi, bên kia tình huống không thế nào lạc quan. Biết đến nhị sư phụ, ngài khai là được. Cũng không tính xa, ta sẽ nhìn lộ. Ngu hiểu vị đương nhiên biết bên kia tình huống, chính là bởi vì biết mới không đi phía trước rau dừa căn cứ, nàng muốn đi địa phương là mặt sau kia phiến khai phá địa phương. Xe theo lộ đi xuống khai. Không biết vì cái gì, bên này tăng thi đột nhiên trở nên nhiều lên, ngu hiểu vị trực tiếp đem tán đạn thương đưa cho tắc minh, ngày thường tắc minh không có viện chỉnh công kích đều chỉ có thể nhìn, vừa mới thượng vân lấy thương qua đi xem thời điểm, ngu hiểu vị liền phát hiện tắc minh vẫn luôn đỉnh xem. Bất quá, hiển nhiên lấy tắc minh tính cách, hắn trên cơ bản sẽ không quá chủ động nói ra, ngu hiểu vị dứt khoát khẩu súng đưa cho hắn, tắc minh ca, ngươi tới công kích hảo. Ta xem ngươi bên kia tang thi giống như nhiều một ít. Hảo. tát Minh quả nhiên thoạt nhìn thực vui vẻ tiếp nhận tán đạn thương, sau đó đem cửa sổ xe buông xuống một chút, dùng thương hướng tới bên ngoài bắn phá, thành phiến tang thi nga xuống. tát Minh phá lệ mang theo một kia tiết hận ngữ khí, có không ít tinh hạch. Không có việc gì, đợi chút chúng ta thu đồ ăn thời điểm. Ngươi tới thu hảo, phía trước chính là muốn đi địa phương, không xa. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không lo lắng tát Minh. Lấy hắn tốc độ, liền tốc độ biến dị tăng thi đều đổi không kịp hắn, xuất phát là gặp được tứ cấp trở lên tốc độ biến dị tăng thi, nếu không hắn đều là an toàn. Tắc Minh gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng là như thế tưởng, nếu ly đến không tính qua xa, hắn chạy cũng chạy đến bên này. Nhị sư phụ, phía trước cái kia giao lộ liền đi xuống, chúng ta hướng cho khai. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua hiện tại vị trí vị trí, xác thật đã mau tới rồi, chỉ chỉ một cái giao lộ. Ý bảo Trương Thịnh khai đi xuống. Thực mau, mặt sau xe cũng đi theo xuống dưới, phía trước bọn họ trải qua kia phiến gieo trồng căn cứ thời điểm, nhiễm trạch thần trong đội người liền ở buôn bực, bất quá nhiễm trạch thần cũng không lên tiếng, như cũng là làm xe đi theo, cho nên ai cũng chưa nói cái gì, lúc này cuối cùng là chuyển biến, nhưng là trước mắt xem ra, phía trước tựa hồ là thôn xóm, không giống như là có loại thực địa phương. Nhị sư phụ, bên kia đường nhỏ khẩu kéo trái, Sau đó vòng quanh kia phiến hồ nước chuyển đi ra ngoài. Trương Thịnh nghe ngu hiểu vị chỉ huy, nhịn không được ngẩn đầu nhìn thoáng qua nội kinh chiếu hậu chiếu dọi ra ngu hiểu vị mặt, hiểu vị, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như đã tới giường như đâu. Nay kỳ thật không phải Trương Thịnh lần đầu tiên có loại cảm giác này, trước kia liền cảm thấy ngu hiểu vị đối bình kinh thị cũng quá quen thuộc, mặc dù là ngu hiểu vị trước kia tới du lịch quá, nhưng là cũng sẽ không như thế quen thuộc. Ngu hiểu vị đối nơi này quen thuộc cảm giác, ngược lại như là trường kỳ ở nơi này giống nhau. Bất quá mặc dù là trường kỳ ở nơi này, không phải thường xuyên nơi nơi đi lại đều sẽ không như thế quen thuộc. Trương Thịnh cảm thấy, chỉ sợ cũng xem như nhiễm trạch thần cái này nguyên bản là bình kinh thị người người, cũng không tất có ngu hiểu vị biết đến nhiều. Hắc hắc, khả năng ta đời trước là bình kinh thị người. Ngu hiểu vị nết miệng cười cười, ta đại khái hiểu biết quá bình kinh thị bên này tình huống. Hơn nữa ta cũng cùng Giang đoàn trưởng bọn họ giao lưu quá một chút sự tình, khả năng liền so người khác biết đến nhiều một ít đi. Dù sao Trương Thịnh không có khả năng cùng Giang đoàn trưởng đi xác nhận, ngu hiểu vị dứt khoát đẩy cho Giang Tân, này cũng không có biện pháp, nàng không thể nói bởi vì nàng là trọng sinh trở về, cho nên đối rất nhiều chuyện rõ như lòng bàn tay đi. chương 911 chỉ nhưng xa xem hồ nước. Bất quá ngu hiểu vị nói nguyên nhân này, Trương Thịnh nhưng thật ra tương đối tán thành. Phía chính phủ bên kia nắm giữ càng nhiều tin tức, đặc biệt bản thân chính là đóng quân ở bình kinh thị quân đội, cho nên ngu hiểu vị nói xong, Trương Thịnh gật gật đầu liền tiếp tục an tâm lái xe. Mau tới rồi, nhưng là phía trước đó là cái gì? Ngu hiểu vị thấy Trương Thịnh không truy vấn, áp xuống đầu từ trước kinh chắn gió hướng nơi xa xem, bất quá ngay sau đó nàng liền nhìn đến phía trước một cái thoạt nhìn thực cổ quái đồ vật ở bọn họ muốn vòng qua hồ nước. Hình như là thủy. Thảo. Đây là cái gì quái vật? Trương Thịnh nguyên bản tưởng nói hình dung, bởi vì nơi xa kia một đoàn thoạt nhìn giống như mọc ra mặt nước biến dị thủy thảo, nhưng là liền ở mở miệng thời điểm lại đột nhiên nhìn đến đi ngang qua một con biến dị ga trống, bị kia đoàn thoạt nhìn giống thủy thảo đồ vật lập tức chảo vào trong nước. Mà ở chảo thời điểm, Trương Thịnh mới thấy rõ ràng, cái kia đồ vật căn bản không phải cái gì thủy thảo, ngược lại như là cùng loại bạch tuộc giống nhau động vật nguyễn thể. Nhị sư phụ, Kia không phải thủy thảo, hẳn là nào đó biến dị động vật. Ngô Hiểu Vị đương nhiên cũng thấy được kia đồ vật công kích thời điểm bộ dáng, Trước dừng xe đi, tên kia quá lớn, chúng ta xông qua đi không dễ dàng, dễ dàng bị kéo vào hồ nước. Kia đồ vật lực lượng tuy nói không nhất định có thể đâm thủng thân xe, nhưng là, hồ nước biên cũng không có cái gì che đậy lan can linh tinh, hơn nữa lộ cũng không tính quá rộng sưởng, hơn nữa hồ nước biên là một ít nước bùn, xe thực dễ dàng bị kéo vào trong nước. Một khi đến trong nước, nhưng chính là kia quái vật sân nhà, ngu hiểu vị nhưng không nghĩ đưa đi đương chất dinh dưỡng. Trương Thịnh dừng lại xe, mà sau đi theo xe cũng đều ngừng lại. Nhiễm trạch thần, chúng ta muốn vòng qua phía trước hồ nước qua đi, nhưng là hồ nước hiện tại có một con không biết là cái gì biến dị động vật, sợ là chúng ta muốn trước tiêu diệt này con quái vật mới được. Lúc này nhiễm trạch thần bọn họ xe đi lên, ngu hiểu vị buông cửa sổ xe nói. Chúng ta không thể ở chỗ này trì hoãn lâu lắm, mặt sau vừa mới kéo lại đây không ít tang thi, ta giống như còn nhìn đến một con biến dị tang thi, không biết là mấy cấp, nếu những cái đó tang thi đều cùng lại đây, chúng ta cũng sẽ phi thường cố hết sức. Phía trước bọn họ một đường xung tới, chỉ có gặp được tang thi nhiều thời điểm mới tiêu diệt một bộ phận, đại bộ phận trực tiếp va chạm lại đây. Cũng liền dẫn tới bọn họ lao xuống tới thời điểm sẽ mang lại đây một đám truy đuổi tang thi. Nếu lại xa một ít, rất nhiều tang thi liền sẽ bởi vì mất đi mục tiêu mà biến thành du đang trạng thái, nhưng là hiện tại thật đáng tiếc, cũng không phải dừng lại thời cơ tốt nhất. Kia hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ cách đi qua, tốt nhất là có cái gì mục tiêu hấp dẫn tên kia đến hồ nước mặt khác một bên đi, nếu không chúng ta là không có biện pháp quá khứ. Ngu hiểu vị nghe xong nhiễm trạch thần nói lúc sau quay đầu lại lại nhìn nhìn mặt sau, bởi vì chuyển qua tới nhìn không tới nhưng thật ra không phát hiện quá nhiều tăng thi. Nhưng là nhiễm trạch thần giống nhau cũng sẽ không khoa trường, ngu hiểu vị phỏng trừng mặt sau còn có không ít, nơi này đường hẹp, nếu trước sau đều bị lấp kín, bọn họ tình cảnh liền khổ sở. Giết chết nó, không biết nó cụ thể nhược điểm, nhưng là dẫn nó rời đi, trừ bỏ vừa mới kia chỉ đi ngang qua gà, cũng không biết nó còn thích ăn cái gì, chúng ta hiện tại cũng không địa phương tìm sống gà đi. kia chỉ quái thu rốt cuộc không phải tăng thi. Có phải hay không chỉ ăn gà liền không rõ ràng lắm? Dẫn dắt rời đi đi. Ta đi. Nghe thấy ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần đối thoại, ngồi ở ngu hiểu vị bên cạnh Tắc Minh, lúc này mở miệng, ta dùng cái này, nếu không biết nó ăn cái gì, vậy làm nó đau. Chương 912 thân sau lưng đong đưa thân ảnh. Tuy nói Tắc Minh ngày thường không thích nói chuyện, nhưng là giống nhau nói chuyện còn đều rất có thể nói đến giờ nhi thượng. Đúng rồi. Dù sao không biết nó thích ăn cái gì, làm nó đau thì tốt rồi, thứ này thoạt nhìn không giống tang thi thú, nếu không phải tang thi thú liền sẽ đau, chỉ cần công kích nó, nó cảm giác được đau không phải cùng đi qua. Ngu hiểu vị gật gật đầu, thắc minh ca biện pháp này không tồi. Ra đây qua đi. Thắc minh nói xong mấy chữ này lúc sau lại bổ sung một câu, ta trong chốc lát trực tiếp trở về thu tinh hạch. Mặt sau tang thi có điểm nhiều A phía trước ngu hiểu vị sát thật đồng ý tắc minh trở về nhưng là nghe nhiễm trạch thần nói bọn họ kéo lại đây tang thi có chút nhiều lại làm tắc minh qua đi liền không qua an toàn không quan hệ cái này có thể tạm thời cho ta dùng sao tắc minh nói nhấc tay trung tán đạn thương từ ngu hiểu vị đưa cho hắn hắn liền vẫn luôn ở dùng nhìn dáng vẻ một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng đương nhiên có thể bất quá ngươi muốn bảo đảm chính mình an toàn nếu thật sự không được Tinh hoạch không cần cũng có thể. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua tắc minh trong tay tán đạn thương, lại suy nghĩ một chút tắc minh tốc độ, chỉ cần nhiều chú ý một ít, an toàn hẳn là có bảo đảm, Kia tắc minh ca ngươi tiểu tâm một ít. Tắc minh gật đầu, sau đó xách theo tán đạn thương liền hướng tới hồ nước mặt khác một bên chạy tới, một bên chạy, tắc minh một bên công kích chung quanh tăng thi, vẫn luôn chạy đến hồ nước mặt khác một bên một tòa tiểu đá phiến trên cầu. Sau đó tắc minh liền đối với hồ nước nội kia chỉ quái thú khởi sướng công kích. Quả nhiên, kia chỉ quái thú bởi vì ăn đau, hướng tới tắc minh bên kia du qua đi, bất quá kia chỉ quái thú thoạt nhìn cồng kềnh, ở hồ nước bơi lội tốc độ vẫn là tương đối mau. mau nắm chặt xuất phát. Ngu hiểu vị nhìn đến tình huống như vậy, vội vàng thúc giục đại gia lái xe xuất phát, không thể chờ kia con quái vật phản ứng lại đây. Trương Thịnh lúc này một lần nữa phát động động cơ. Sau đó xe liền hướng tới hồ nước bên kia vòng. Kia chỉ quái thú bởi vì xe phát động thanh âm lại quay lại trở về đuổi. Bất quá tắc minh chưa cho nó quá nhiều cơ hội, lại hợp với đánh nó mới thương. Kia chỉ quái thú lần thứ hai ăn đau, thậm chí còn bị bạo một con mắt trâu. Nó hoàn toàn phẫn nộ rồi, hướng tới tắc minh nơi cầu đá công kích qua đi. Ngu hiểu vị nhìn tắc minh nhanh trong né tránh khai, lúc này mới yên tâm. Dùng sức lớn tiếng hướng tới bên kia kêu, tắc minh ca. Ngươi tiểu tâm A, tắc minh hướng tới ngu hiểu vị vây vây tay, sau đó lại hướng bên cạnh dịch một đoạn, lần thứ hai hướng tới kia chỉ hồ nước quái thú công kích. Liên ở ngay lúc này, ngu hiểu vị đột nhiên phát hiện, chia liệm Minh không xa địa phương lắc lư lại đây mấy chỉ tăng thi, ngu hiểu vị lo lắng tắc minh bên kia ra cái gì vấn đề, mà lúc này xe đã chuyển qua hồ nước, phía trước chính là xuất khẩu. Nhị sư phụ ngươi dừng xe. Ngu hiểu vị kêu xong lúc sau. Trương Thịnh Kỳ quái dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Ta không quá yên tâm Tắc Minh ca, ta qua đi nhìn xem, nơi này đi xuống chính là kia phiến rau dưa gieo trồng địa phương, bất quá tạm thời đừng vào bên trong, trước từ quanh thân bắt đầu thu, bên trong có một ít thực vật biến lý dị. Phía trước cũng đã tới rồi, cũng không cần thiết tiếp tục dẫn đường, cho nên ngu hiểu vị quyết định đi giúp giúp Tắc Minh, dù sao lấy nàng tốc độ hẳn là cũng sẽ không thua Tắc Minh quá nhiều. Thật sự không đủ còn có tiểu hương bì. Từ bên này xuống xe lúc sau, ngu hiểu vị muốn đi. Nhiễm trạch thần nhìn đến ngu hiểu vị xuống xe vội vàng gọi lại nàng. Hiểu vị, ngươi làm cái gì đi? Nhiễm trạch thần, các ngươi đi theo ta nhị sư phụ khai xe. Ta đã nói qua vị trí, bên kia có thực vật biến dị. Các ngươi tiểu tâm một ít là được, ta một lát liền trở về. Chương 913 trong lúc vô ý tân phát hiện. Xem ngu hiểu vị nhanh chóng chạy ra. Nhiễm trạch thần lại không thể đuổi theo đi, hơn nữa bên này trong đội hắn còn muốn an bài chỉ huy, ngu hiểu vị cũng nói, bên kia còn có thực vật biến lĩnh dị, cho nên nhiễm trạch thần chỉ có thể từ phía sau hướng tới ngu hiểu vị hô một câu, cẩn thận một chút. Liền phân phó xe đuổi kịp phía trước. Bên này trương thịnh mang theo mọi người dựa theo ngu hiểu vị phía trước nói lộ tuyến qua đi, quả nhiên thấy được rất lớn phiến rau dưa, bất quá có mọc thực hảo, có đã khô héo. Chính như ngu hiểu vị theo như lời, nơi này có rất nhiều là thuộc về thực vật biến dị, đặc biệt là những cái đó sinh trưởng đặc biệt tốt, loại này thời tiết đều còn kết trái cây, mười có tám chín đều là thực vật biến lĩnh dị. Nhưng là nhìn đến như thế nhiều mới mẻ rau dưa, trái cây, mọi người vẫn là dị thường hưng phấn. Tiểu nhiễm, vừa rồi hiểu vị lúc gần đi chờ nói qua, bên này trước từ bên ngoài hướng trong đẩy mạnh, bên trong có không ít thực vật biến lĩnh dị, chúng ta cần thiết tiểu tâm một ít. Trương Thịnh đem phía trước ngu hiểu vị lâm xuống xe thời điểm nói với hắn, chuyển đạt cấp nhiễm trạch thần. Ngu hiểu vị đi ra ngoài thời điểm cũng cùng nhiễm trạch thần đề ra một câu, cho nên nhiễm trạch thần trong lòng cũng coi chút phổ. Đã biết Trương Sư Phụ, kia chúng ta liền phân hai mảnh khu, các ngươi đẩy mạnh bên kia mảnh nhỏ khu, chúng ta đẩy mạnh bên này tảng lớn khu vực. Nói là phân hai cái phiến khu, trên thực tế tiểu nhân liền đại một phần ba còn chưa tới, bất quá bên này vốn dĩ người liền ít đi. Hiện tại ngu hiểu vị cùng tắc minh lại không ở, tiểu một ít địa phương liếc mắt một cái thấy rõ, trên cơ bản có thể bài trừ đại phê lượng thực vật biến lĩnh dị. Hảo, chúng ta trước đẩy mạnh bên này, chờ Hảo lúc sau liền tới đây hỗ trợ. Trương Thịnh gật gật đầu, nói là bên này có bốn người, trên thực tế không tính tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu hai đứa nhỏ, chỉ có Trương Thịnh Hòa Thượng quân hai người mà thôi. Mặt khác một bên, ngu hiểu vị mang theo kim cô đồng nhanh chóng trở về chạy. Thực mau trở về tới rồi phía trước hồ nước bên, lúc này tắc minh như cũ đang truyền tâm đối phó kia chỉ thật lớn quái thú, mà ở hắn cách đó không xa phía sau, tụ lại càng nhiều tăng thi. Ngu hiểu vị vội vàng tiến lên, chính là càng là tới gần, ngu hiểu vị liền phát hiện một vấn đề, những cái đó tăng thi rõ ràng đều đã chia liềm Minh rất gần, vì cái gì đều không tiếp tục đi phía trước, mà là ở vào một cái phóng không trạng thái. Thật giống như ngày thường những cái đó không có gặp được mục tiêu thời điểm tăng thi giống nhau, chúng nó đều là ở vào phóng không nhàn hoảng trạng thái, thẳng đến phát hiện mục tiêu liền sẽ đuổi sắt không bỏ. Tăng thi thị lực có thể là không tốt lắm, đại khái bởi vì võng mạc hư hao, tăng thi thị giác so trong tưởng tượng muốn kém rất nhiều, mặc dù là ban ngày, khả năng xem đổ vật cũng là mông lung. Nghe nói đời trước có nghiên cứu nhân viên chuyên môn đã làm như vậy thực nghiệm, cũng nghiên cứu tăng thi khí quan biến hóa. Tang thi thị giác cơ hồ chính là phí, mà tang thi khứu giác cũng là chỉ đối mùi tanh hương vị nhạy bén, tỉ như cá tanh, huyết tinh từ tử. Từ. Đã từng có thực nghiệm viên đã làm thực nghiệm, làm chính mình toàn thân mặc vào phòng hộ phục, hơn nữa xịt nước hoa, sau đó liền ngừng ở tang thi trong phòng, chúng nó hoàn toàn sẽ không đối hắn có bất luận cái gì phản ứng, trừ phi trên người bôi máu tươi, tồn tại treo lên một ít động vật nội tạng. Nói trắng ra là chính là Tang Thi chỉ đối có thể trở thành nó đồ ăn đồ vật cảm thấy hứng thú. Nhưng là không biết vì cái gì, Tang Thi thính giác lại có thể tiến hóa, một ít động tĩnh là có thể đủ khiến cho Tang Thi chú ý, nói cách khác, nếu Tang Thi tới, ngươi vẫn không núp lích, trên người cũng không cần xuất hiện bất luận cái gì mùi máu tươi nói, hơn nữa ngừng thở, như vậy rất có thể Tang Thi liền sẽ không đối với ngươi sinh ra bất luận cái gì hứng thú. Chương 914 quá mức lo lắng loạn đầu trận tuyến. Bất quá, này chỉ là thực nghiệm viên một loại lý luận, thật ứng dụng đến thực tế tình huống cũng không quá dễ dàng thực hiện. Bởi vì người đầu tiên nếu có thể đủ thật sự trực diện tăng thi mà không hoàng hốt người, không thể phát ra bất luận cái gì động tính, không thể run rẩy, không thể hô hấp. khác có lẽ gan lớn người còn có thể khắc phục, nhưng là ở thời gian dài không hô hấp trạng thái hạ khẳng định là không thể thực hiện được. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người sẽ bị phát hiện không phải bởi vì hô hấp ra khí vị, mà là bởi vì hô hấp thanh âm. Nhưng là hiện tại, ngu hiểu vị nhìn cùng kia chỉ thật lớn quái chiến Tắc Minh, chứ không nói hắn cùng thủy quái chiến đấu thời điểm phát ra thanh âm, có lẽ bởi vì thủy quái bản thân, che giấu Tắc Minh động tĩnh, nhưng là Tắc Minh như vậy chạy động lúc sau tiếng hít thở, tiếng bước chân, như thế nào sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng bên cạnh những cái đó tang thi đâu. Đang nghĩ ngợi tới, ngu hiểu vị đã chia liệu minh càng ngày càng gần liên nhìn đến một con tang Thi đã hoảng tới rồi tác Minh phía sau. Ngu hiểu vị vừa định há mồm nhắc nhở tác Minh, thần kỳ một màn lần thứ hai xuất hiện, thoảng qua đi Tăng Thi, mắt thấy đều sắp đến tác Minh trước mặt, kết quả lăng là một cái lau mình thoảng qua đi. Như vậy đột biến, là ngu hiểu vị trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ, ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ tác Minh là, nàng lại nhìn thoáng qua, Lúc này như cũ ở tắc minh cách đó không xa hoảng, lại như cũ không có công kích hắn những cái đó tăng thi, ngu hiểu vị chuẩn bị làm một cái lớn mật nếm thử. Nàng lặng lẽ từ bên cạnh vòng qua đi, sau đó chậm rãi ngừng thở tới gần, dùng phi thường phi thường rất nhỏ động tác tới gần, mãi cho đến cách này chút tang thi rất gần địa phương, ngu hiểu vị dùng sức hút một hơi lại nổ ra. Mà lúc này, nguyên bản lắc lư những cái đó tang thi lập tức phát hiện mục tiêu. Tất cả đều hướng tới nàng bên này dũng lại đây. Bởi vì tang thi này nhất cử động, tắc minh phát hiện dị thường, vội vàng hướng bên này xem, lại nhìn đến ngu hiểu vị ở bên kia chạy như điên. Hiển nhiên những cái đó tang thi đuổi theo nàng chạy, nàng thường thường quay đầu lại xem, liền nhìn đến những cái đó tang thi làm lỡ tắc minh, đều từ hắn bên người trải qua. Quả nhiên, nàng đoán đúng rồi. Ngu hiểu vị trong lòng âm thầm tưởng. Bất quá hiện tại không phải tìm Tắc Minh hỏi thời điểm, nàng cần thiết nhanh lên chạy, ít nhất muốn chức tìm một cái cao địa phương chiếm lĩnh quyền chủ động. Cùng thời gian nội Tắc Minh, nhìn đến ngu hiểu vị, trong lòng kinh hãi, làm sao bây giờ? Bị nàng thấy được? Làm sao bây giờ? Nàng có thể hay không cảm thấy ta là quái vật? Nàng! Tắc Minh có chút tưởng không nổi nữa, nhìn ngu hiểu vị chạy xa thân ảnh, Tắc Minh cầm lấy tán đạn thương. Hướng tới bên người tang thi một hồi bắn phá, hảo xảo bất xảo, tựa hồ đánh trúng hồ nước quái vật nước điểm, kia đầu thủy quái lắc lư một chút thật lớn thân thể, sau đó liền ngã trên mặt đất. Tắc Minh đem bên người tang thi trên người tinh hạch đào ra, lại nhanh chóng vòng đến mặt sau, đem mặt sau tang thi tinh hạch cũng thu thập đến cùng nhau. Cuối cùng tính, cả tang thi tinh hạch cùng kia chi tán đạn thương cùng nhau phóng tới hồ nước biên trên mặt đất. Hiểu vị, tài kiến. Hắn không nghĩ là ngu hiểu vị chán ghét chính mình, hắn không nghĩ nhìn đến ngu hiểu vị sợ hãi chính mình thời điểm biểu tình, hắn vẫn luôn lén gạt đi hắn cái này thể chất. Đúng vậy, hắn không biết vì cái gì có thể ở tăng thi bên trong hành tẩu, lại không bị tang thi căn xé, lần đó ở trên lầu cứu cái kia trẻ con thời điểm cũng là như thế, hắn cũng không sẽ bị tang thi vây công căn xé, cho nên mới có thể mang theo cái kia trẻ con rời đi. Này vẫn luôn là tác minh lớn nhất bí mật, Mặc dù là hắn cái gì đều nguyện ý tin tưởng, đều nguyện ý cho nàng ngu hiểu vị, tắc minh cũng không dám nói, không phải bởi vì khác, chính là lo lắng ngu hiểu vị sẽ cảm thấy hắn là quái vật, sẽ sợ hãi hắn. Nhưng hôm nay, hắn không thể không rời đi. Chương 915 xoay người rời đi nội tâm thương. Hô! Cuối cùng tiêu diệt xong rồi, nhưng mẹ chết ta. Ngu hiểu vị đem cùng lại đây tang thi rửa sạch sạch sẽ, từ nóc nhà trên dưới tới. Vừa mới nàng chạy tới liền tìm đến một cái nóc nhà, tuy nói lập tức không thể đi lên, bất quá tìm được một cái cái bản, lấy ngu hiểu vị tốc độ né tránh tăng thi, tranh thủ tới rồi thời gian. Chờ nàng bò đến nóc nhà chiếm lĩnh cao điểm lúc sau, tự nhiên chính là cầm nàng kim cô bổng một hồi cuốn quét, phía dưới trên cơ bản đều là linh cấp tăng thi, lấy ngu hiểu vị công phu tăng lực lượng, đối phó linh cấp tăng thi còn không phải chút lòng thành. Chờ chính mình dưới chân một mảnh tang thi rửa sạch sạch sẽ, ngu hiểu vị lúc này mới từ nóc nhà trên dưới tới, dùng tiểu đao đem tinh hạch đào ra, sau đó mang theo tinh hạch một lần nữa hướng tới phía trước tắc Minh nơi vị trí. Hắc hắc, không biết tắc Minh ca chính mình phát hiện không có, đây chính là một cái tin tức tốt. Ngu hiểu vị vừa mới đã xem như xác định tắc Minh bên kia tình huống, lúc này vui vẻ hướng bên kia đi. Chính là, đưa ngu hiểu vị một lần nữa trở lại nơi này lúc sau lại phát hiện căn bản không có Tác Minh thân ảnh, hồ nước biên là thật lớn thủy quái thi thể, bên cạnh còn tứ tung ngang dọc nằm không ít tang thi, mà Tác Minh không thấy, hắn nguyên bản chạm vị trí thượng, phóng kia đem tán đạn thương cùng với một cái bọc nhỏ. Ngu Hiểu Vị vài bước qua đi, đem bọc nhỏ cầm lấy tới mở ra, bên trong là rất nhiều tinh hạch. Tác Minh ca đem tinh hạch cùng tán đạn thương thu hồi tới, ngu Hiểu Vị hướng tới chung quanh hô, "Ngươi ở đâu?" Chính là hồi lâu đều không có được đến tắc minh đáp lại, chung quanh cũng không có nửa bóng người, ngược lại là bởi vì ngu hiểu vị tiếng la, làm chung quanh lần thứ hai tụ lại không ít tăng thi. Cũng may trong tay có tán đạn thương, ngu hiểu vị nhanh trong khấu động có súng, đem chung quanh tang thi tất cả đều bắn phá một phen, bất quá này tân hội tụ tang thi bên trong, cư nhiên có một con một bậc tăng thi, ngu hiểu vị lúc này nơi vị trí tương đối hẹp hòi. Tưởng vòng qua đi lại có thể sẽ đụng phải bên cạnh linh cấp tăng thi Cho nên nàng không thể không đem tiểu hồng bì thú nhận tới Đem tang thi ngăn cản trụ Lôi kéo tiểu hồng bì ngăn trở tăng thi Ngu hiểu vị vội vàng đem kia chỉ một bậc tăng thi rửa sạch rớt Ngồi xuống tiểu hồng bì trên người ngu hiểu vị lúc này Ngồi xem trọng cũng xa Như cũ không có nhìn đến tắc minh thân ảnh Bất quá ngẫm lại cũng là Lấy tắc minh di động tốc độ Nếu là hắn cố tình rời đi Nàng trừ phi là lợi dụng phi hành khí, nếu không cũng là căn bản đuổi không kịp hán. Chính là, hắn vì cái gì phải đi đâu. Ngu hiểu vị có chút không nghĩ ra, lại không nghĩ tới, nàng là bởi vì đời trước ở phía chính phủ công bố quá có loại này sẽ không đã chịu tăng thi ảnh hưởng siêu cấp hi hữu dị năng giả, cùng quan hệ dị năng giả bất đồng, bị phía chính phủ định nghĩa vì ám hệ dị năng giả, cho nên nàng biết tác minh là cái dạng này dị năng lúc sau thực kinh hỷ. Lại quên mất, lúc này đều còn không có gặp được quá như thế đặc thù dị năng giả mọi người, khả năng sẽ đem như vậy dị năng giả trở thành dị loại, kỳ thật, bởi vì ám hệ dị năng giả đặc biệt đặc biệt thưa thớt, cho nên ngu hiểu vị sau lại mới biết được có như vậy dị năng giả. Nhưng trên thực tế, ám hệ dị năng giả tuy rằng thuộc về hy hi hữu dị năng giả, lại cũng không phải duy nhất, chính là chính là ở lúc đầu, phát hiện ám hệ dị năng giả năng lực người. Tựa hồ đều đối ám hệ dị năng giả loại này có thể thân cận tăng thi năng lực phi thường sợ hãi, thậm chí có người cảm thấy bọn họ chính là tăng thi xếp vào ở trong nhân loại gian tế, cho nên đều ông có rất cường liệt ý. Lúc trước Tắc Minh ở gặp được ngu hiểu vị phía trước liền cảm thụ quá một lần, rõ ràng là hắn cứu một người, lại bị hắn cùng với đồng đội xa cách, thậm chí sau lương hại hắn. Chương 916 đã từng bị thương quá tâm. Tắc Minh như thế nào đều quên không được. Mặt thế tiến đến lúc sau hắn vốn dĩ cứu một cái trẻ con xuống lầu, chính là lúc ấy thư từ qua lại còn không có hoàn toàn tê liệt thời điểm, ngu hiểu vị bọn họ từ trong TV nhìn đến. Mang theo cái kia em bé xuống lầu, Tác Minh liền gặp một đám người, nhìn đến hắn mang theo một cái trẻ con, biết được là hắn vừa mới cứu ra, mọi người đều cảm thấy hắn có tình yêu, liền mời hắn tiến vào bọn họ tiểu đội. Ngay lúc đó Tác Minh cũng là giống nhau không thích nói chuyện, ngày thường chính là buồn đầu làm việc. Rốt cuộc hắn mặt thế trước cứ như vậy, hơi có chút quái gở. Như vậy Tắc Minh, ở người khác trong mắt tuy nói có chút không hợp đàn, chính là đại gia cũng không để ý nhiều, như cũng là một cái đoàn thể. Đại gia ngược lại cảm thấy hắn không nói lời nào nhưng là làm việc nhi đều không chống lười, đều còn rất thích hắn. Thẳng đến có một ngày, bọn họ tao ngộ một số lớn tăng thi, mặc dù là linh cấp tăng thi, bọn họ cũng không có biện pháp một lần rửa sạch như vậy nhiều chỉ cho nên bọn họ lâm vào bị động. Liên ở kia một lần, ngay thường đối tác minh tương đối nhiệt tình một người thật sự không có thể lực, từ bọn họ tránh né chỗ cao không cẩn thận ngã xuống đi xuống, đôi tay bái, dưới chân lại không sức lực đặng đi lên, nháy mắt, tăng thi liền đều kêu gào vây qua đi. Mọi người nơi vị trí đều thực trạch căn bản không có biện pháp kéo người nọ đi lên, chính là mắt thấy đối phương chân đều phải bị cắn được. Nhìn đến như vậy tình hình, Vẫn luôn giấu giếm Tắc Minh liền dứt khoát nhảy xuống đi, đem người kia hai chân hướng lên trên thác, có chống đỡ, người kia một lần nữa bò đi lên, mà Tắc Minh cũng bởi vậy, bại lộ Tăng Thi cư nhiên đối hắn làm như không thấy đặc thủ. Tắc Minh cảm thấy nếu bại lộ, vì làm toàn viên thoát vây, hắn mạo bị trảo thương nguy hiểm khả năng cũng sẽ biến thành Tăng Thi nguy hiểm, giúp đội viên rửa sạch Tăng Thi, nhưng lại trở về thời điểm, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang theo thật sâu kiếm kỵ. Phảng phất hắn chính là cùng Tăng Thi giống nhau quái vật. Cái loại này ánh mắt đau đớn tắc minh, nhưng là bởi vì lúc ban đầu liền cùng bọn họ ở bên nhau, hắn vẫn là đi theo kia chi tiểu đội, lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Những người đó cư nhiên muốn giết chết chính mình, nếu không phải bởi vì hắn trừ bỏ năng lực này ở ngoài, tốc độ cũng phi thường mau, khả năng cũng đã thảm tạo độc thủ. Mà lần đó, những cái đó muốn giết chết người của hắn không có thể thực hiện được. Lại ngược lại làm cho bọn họ chính mình lâm vào tang thi vây quanh, chỉ là lại như thế nào kêu thảm thiết, Tắc Minh cũng không có quay đầu lại, hắn quên không được những người đó xem hắn ánh mắt, mang theo bị lưu tại trong xe, bởi vậy bình yên vô sự cái kia em bé tới rồi một chỗ tiểu căn cứ, mà nơi đó một cái quản lý giả lao bà vừa lúc vừa mới mất đi hài tử, nhìn đến em bé liền không buông tay, Tắc Minh biết đứa nhỏ này đi theo chính mình ngược lại càng nguy hiểm cho nên liền đem hải tử lưu tại nơi đó. Lại sau lại hắn liền gặp gỡ ở gặp được ngũ hiểu vị phía trước kia hỏa nhi người xấu, lấy tốc độ biến dị giả thân phận đi theo kia chi tiểu đội, bởi vì đối phương vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt, mặc dù nhìn đến đối phương có người lầm vào nguy hiểm, tắc minh cũng rốt cuộc không ra tay quá. Lúc trước mà thế tiến đến hắn trước hết phát hiện không phải hắn sẽ không bị tang thi công kích cái này dị năng lực, mà là hắn mất đi vị giác. Cho nên đương hắn phát hiện hắn sẽ không bị tang thi công kích lúc sau, hắn cũng từng hoài nghi quá, chẳng lẽ là bởi vì hắn biến thành những cái đó quái vật đồng loạn.